dẫn động xã hội loài người đại biến cách. Leo tái diễn 10 cái chữ, bên trong ý tứ quá làm cho người ta miên man bất định. Như thế nào đại biến cách? Nói trắng ra là chính là lật đổ xã hội cũ hữu giai tầng cùng thế lực, lại lần nữa tổ kiến một cái không giống với gi vãng đi qua thế giới mới. Giống như xã hội nguyên thủy tiến hóa đến xã hội nô lệ, nhà tư bản đem mình quốc vương đưa lên đoạn đầu đài. Cái biến bóc lột cũng bị bóc lột. Biến đổi cố nhiên thúc đẩy xã hội tiến bộ, nhưng cái nào một lần làm đã được lợi ích người sẽ cam nguyện mình công dân đặc quyền bị một cái đã từng giẫm tại dưới chân giai tầng thống chế, thống trị. Bởi vậy, mỗi một lần xã hội đại biến cách mang theo tất nhiên là vô tận gió tanh mưa máu. Nói rõ một chút, đại biến cách chính là một lần đối vốn có tài nguyên phân phối, xã hội đạo đức nhân luân, cố hữu giai tầng lợi ích một lần một lần nữa tẩy bài. Leo không có nhận qua hệ thống tính giáo dục, tự nhiên cũng đối lịch sử biến thiên bên trong giết chóc cùng huyết tinh tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng trời sinh thông minh hẳn Tại rắn ngậm đuôi hắc bang bên trong nhìn thấy qua không ít vì bản thân chi lợi, mà huynh đệ tương tàn, phụ tử bất hòa ví dụ. Hắc bang là xã hội ảnh thu nhỏ, coi như hắc bang thuộc về trong xã hội tương đối cực đoan ví dụ, nhưng bây giờ nhân loại đang đứng ở rẹ xỉ đèn lễ vụ mang tới hắc ám trong sự sợ hãi. Đồng dạng vô tự, đồng dạng vì tư lợi, đồng dạng tàn khốc vô tình. Nếu biết, cái gọi là đại biến cách, đối dày rủa tại kề cận cái chết toàn nhân loại mà nói, mang tới chưa chắc là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rồi. Mà La Tàn khốc hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Gia nhập ta, Neo. Ngoài. Nghe theo ta, cúng bái ta, rất nhanh, ngươi sẽ có tư cách cùng cộng đồng quản lý toàn bộ thế giới tư cách. Ngẫm lại đi, những cái kia đã từng xem thường, khống chế qua ngươi, cao cao tại thượng người, không có lật bản bị ngươi giẫm tại dưới chân. Tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào, chính là ngươi thế giới vương giả hưởng thụ được đãi ngộ. Cơ liệp tựa như tại ngũ giấc chẳng vài một thiên tử phù hoa lệ diễn thuyết, mà diễn thuyết đối tượng thì là có được khống chế quốc gia 90% tại nguyên các nghị viên. Tại hắn rất có lệ nhiệm diễn thuyết bên trong, đổi lại bất kỳ một cái nào dã tâm bừng bừng người, đều sẽ bị buộc lên vô tận hải dương. Thế nhưng là, lần này hắn tìm nhầm đối tượng. Neo cũng không phải là một cái lòng mang dã tâm người, tại hắn lúc trước lựa chọn cùng muội muội cùng một chỗ đào vong một khắc này, liền chú định sớm muộn có một ngày, mình bị thế lực trại rộng toàn bộ điệu cầu hú bờ dẻo lạ bắt được. Mặc dù về sau hùng bờ dẻo lạ bởi vì hoán thị trưởng chứng khoán mất giá nguy cơ bạo mà không có giờ rồi đi ống neo sự tỉnh, để hắn vô cùng may mắn trốn qua một kiếp, nhưng tại cái thời điểm, Vân kỳ thực chất bên trong đã yên dấu thật sâu ấn xuống cừu hận ký ức. Kia là trời sinh đối hùng bờ dẻo lạ công ty căm hận. Tông giáo đối địch ở giữa vô giải thù hận đồng dạng. Chương 13: Gián ngầm đôi kế hoạch. Neo không cần suy nghĩ một chút cự tuyệt, khiến chủ trừ mãn chí cở liễm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. 8 giờ tờ Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thiết kế tỉ mỉ tốt diễn thuyết lời kịch, cứ như vậy bị đối phương trực tiếp làm cái không chữ, tàn phá thương tích đời mình. Hắn lần nữa dùng như chim ưng ánh mắt lợi hại nhìn về phía Leo, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Mình đầy bụng kinh luân diễn thuyết, đối với thích cao đàm khoát luận học thuật nhà nghiên cứu, có lẽ có rất lớn mị lực, bọn hắn cũng không để ý tại cổ đầu tường vị trí bên trên, căn cứ tình thế dương quy tắc, chậm rãi lựa chọn đứng đội phương hướng. Thế nhưng là, thiếu niên ở trước mắt Một cái từ nhỏ lưu vong ở thế tục bên trong tiểu gia hỏa, tự nhiên bạn sự lấy thực tế lợi ích làm đầu. Nói trắng ra điểm, chính là không thấy thỏ không thả chim ưng. Tốt đa, cỡ liệp nhìn xem neo thanh tịnh như bãi con mắt, hắn rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp. Hắn biết rõ, tại giao phó người hẹn cái này một dòng họ đồng thời, cũng tất nhiên tại bọn hắn ghen chỗ sâu, trôn xuống phản loạn hạt giống. Cái này hạt giống, sẽ theo bọn hắn tên thật thức tỉnh, thực lực tăng lên trên dịa rộng, mà mọc dễ mầm. Nếu như không thể tại bọn hắn trưởng thành thành đại thụ che trời trước, đem bọn hắn biến thành của mình, như vậy lựa chọn cuối cùng chỉ còn lại một cái, hủy diệt. Như là cái kia lông cánh đầy đủ án mợt. Oét. Lấy cỡ lịp giọng lớn nhân mạch trên tình báo phản ứng, vị này trước hết nhất trưởng thành oét, đã có được cùng tầng tổ phụ, Hồ Suy ẻ sở Benzer, bình khởi bình tọa đàm phán tư cách. 8 giờ tờ. Mà nắm giữ một cái biểu lẹt, nhất là loại này nhân sinh trắng nõn như tờ giấy tiểu dạ hỏa, so hủy diệt hắn càng có lợi ích tối đại hóa. Thế là, cỡ lập đem mình thống ngữ thế giới bọn người bạn thiết kế chậm hiện ra ở neo trước mắt, gián ngậm đuôi kế hoạch. Gián ngậm đuôi kế hoạch tổng cộng chia làm 3 cái trọng yếu khâu. Thứ nhất, nhất định phải thu hoạch được công phá giải thủy tổ virus, ổ sở hữu thu mà được. Thứ hai, thứ hai, thành lập vùng bờ rèo lạ công ty, cùng đối thủy tổ virus tiến hành toàn phương vị nghiên cứu, thẳng đến hoàn toàn có thể khống chế thủy tổ virus. Thứ ba, thứ ba, bồi dưỡng đại lượng oẹt làm hấp thu thủy tổ vi rút để hoàn thành sau cùng tiến hóa trình tự. Đương nhiên, tại cái này hoành vĩ làm đồ bên trong, làm nhân loại bình thường trăm triệu nhân khẩu. Tại rất nhiều hoàn chỉnh thể hẹt sinh ra về sau, chờ đợi bọn hắn chính là cuối cùng thủy tổ vi rút sàng trọn. Không sai, là vi rút sàng trọn nhân loại, mà không phải nhân loại sàng trọn vi rút. Không cách nào thích hướng vi rút thân thể, cuối cùng vận mệnh đơn giản là trở thành mẹt kiếm trong tay, binh khí hóa sinh, agt, hoặc là mất đi linh hồn biến thành một đầu cái xác không hồn. Không thể không nói, cơ liệp khẩu tài cực kỳ tốt, nguyên bản buồn kẻ vô vị nội dung, tại hắn tân tràng dưới, tựa như tại neo trước mặt triển khai một bộ để cho người ta thần hồn điên đảo sử thi bản thiết kế. Mà cơ liệp còn có thể tại nhân loại tiến hóa sau mang tới chỗ tốt, nói thiên hoa luận truy, làm chúng ta trở thành đời thứ nhất dẫn ngậm đuôi trong kế hoạch tân nhân loại, nhân loại không làm sinh lão bệnh tử lo lắng, chúng ta tiến hóa đến hoàn mỹ thân thể, căn bản từ cấp độ gen bài trừ sinh lão bệnh tử thống khổ. Không chỉ có như thế, tiến hóa sau chúng ta, tại lực lượng, thể chất, trí tuệ, thậm chí tuổi thọ bên trên, cấp số nhân lên cao, có được dòng dõi vũ trụ nên ngông cơ sở. Cho đến lúc đó, mục tiêu của chúng ta chính là tinh thần đại hải. Rất có sức cuốn hút diên quyết, liền xem như lòng mang khúc mắc cựu nhân, cũng sẽ tại to lớn lợi ích trước mặt xoay người khuất lưng. Cho dù là tôn giáo bên trên xem đối phương vị dị đoan cuồng tín đồ, tại trở thành thế kỷ mới thần minh to lớn lợi dụng dưới cũng sẽ tự giác mở một chút bắt đầu đọc qua đối phương tôn giáo trong điện tịch chỗ tương tự. Sau đó làm ra một cái cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng ngũ miệng lấy cớ, nắm tay liên hợp. Cớ lập tin tưởng, tại tuyệt đối lợi ích trước, dù là ác ma cùng thiên sứ, cũng sẽ tâm bình khí hòa tìm một cái yên lặng trung lập chi địa, ngồi xuống nắm tay liên hợp. Vì gia tăng mình sức thuyết phục, cớ lập càng làm mở ra cổ điện kiến trúc bên trong giấu giếm công nghệ cao, đem cổ bảo toàn bộ tin tức hình ảnh tại neo trước mặt, quang minh chính đại mở ra Biểu hiện ra, có lẽ là vì làm sâu sắc neo ấn tượng, hắn còn đặc biệt tại ẩn nấp ở dưới đất thất nghiên cứu khoa học trung tâm. Thẳng thắn đem từng cái ngay cả hữu phả có đều đỏ mắt công nghệ cao nghiên cứu trang bị, từng cái nói rõ cho neo nghe. Thế nhưng là, nói mặt mày hớn hở bên trong cỡ liệp nhưng không có chú ý tới, neo từ đầu đến cuối không một lời nghe hắn đem rắn ngẩm đuôi kế hoạch từ đầu đến cuối nói ra tới. Lấy neo phức tạp tuyệt luân nhân sinh kinh lịch, cũng không thể không bị ý tưởng điên cuồng này cho thật sâu chấn kinh. Cái gọi là cải tạo nhân loại, tiến hóa chủng tộc, chợt nghe xong đi lên khiến người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, thậm chí nóng náo người nguyện vì cái này to lớn lại cao thượng lý tưởng, nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh. Thế nhưng là, đang nhìn giống như mỹ hảo lý tưởng phía sau, lại là xem nhân mạng như cỏ rác tàn khốc sự thật. Cái gì gọi là cải tạo nhân loại, lại là cái gì gọi là tiến hóa chủng tộc, thủ đoạn lại là thấp kém dơ bẩn đến ngay cả nhất tội ác tẩy trời ác nhân, đều cảm thấy không bằng tình trạng. Nói trắng ra là chính là dùng thủy tổ vị rút hoặc là nó diễn sinh phẩm, đào thải trên địa cầu 99% trở lên nhân khẩu, lấy cực ít mấy người thì đứng, đến thôi động cái gọi là tiến hóa. Không nói trước neo đối cờ lẹp gia tộc từ nội tâm chán ghét, chính là hắn cùng ủ bỏ dẻo lạ công ty không có trước đó khúc mắc, cũng không có khả năng cùng tên trước mắt thông đồng làm bậy. Sắp điên, ngươi cứu một người đi đi đi. Gia cũng không có thời gian chơi với ngươi. Neo đáy lòng trực tiếp đem cờ lẹp coi là lớn nhất cực đoan phân tử. Mà khắc còn muốn quan bên trên như là thiên điên, cùng nhân, biến thái, ngớ ngẩn, bại gia tử, ăn no căng không chuyện làm ra hỏa. Lần này, lẽo ngay cả nói chuyện cùng hắn hứng thú đều không có, quay người liền muốn rời đi. Nhìn xem không chút nào cho thể diện đánh mặt, Cố Lập Trần ngập quý tộc tức nụ cười khuôn mặt anh tuấn chứng bên trên, hiện lên một tia tàn nhẫn ngoa tuyệt. Nói như vậy, ngươi là không có cùng ta cùng nhau hoàn thành sứ mệnh ý tứ. Cố Lập cơ, cơ hồ dùng hàm răng phun ra những lời này. Giờ phút này, hắn cảm nhận được lục nhã, hơn nữa còn là loại kia trắng trợn lục nhã. Sứ mệnh vẫn là tự tự mình hoàn thành, ta còn có bữa tối còn không có dùng, chờ ta nhét đầy cái bao tử, lại nghe nghe ngươi cái kia kỳ quái ý nghĩ, cũng không tệ. Neo trả lời một câu. Ngay tại hắn chuẩn bị mở ra tiến đến cửa ngầm lúc, cớ liệm tâm trầm âm thanh khủng bố bên thai bên cạnh vang lên. Hưởng dụng bữa tối. Ý kiến hay, ta tiểu sủng vật nhóm thật lâu không có hưởng dụng tươi non ngon miệng mới mẹ huyết dục. Thanh âm cũng không vang, tại Neo nghe tới, lại tựa như sấm mùa xuân bên thai bên cạnh chợ vang. Bởi vì tại neo thần bí sâu trong tâm linh, một thanh âm khác lại thả ra trên thế giới ác độc nhất nguyên rủa. Vô tri tiểu nhi, cho thể diện mà không cần. Nguyên rủa âm thanh không ngừng tác dụng tại tâm linh trong không gian. Neo năng lực thiên phú, tư duy hấp thu vung ra không tưởng tượng được hiệu quả, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 giây thời gian cũng đầy đủ hắn gây nên cảnh giác, không chút huyền niệm né tránh qua cờ lập đánh tới thứ kiếm. A Ngươi vậy mà có thể né tránh qua công kích của ta. Trưng 14, huy hiếp. Vừa rồi cái kia một cái đánh lén, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại hôn hợp cờ liệp toàn bộ lực lượng cùng độ, dù là thực lực ở trên hắn người, rất khó tại không có phòng bị tình huống dưới tránh thoát cái kia y mắng một kích. E-G-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N- Chỉ là không nghĩ tới Cở Liệp sẽ đích thân xuất thủ. Vị này toàn thân cao thấp lộ ra thượng lưu xã hội phong độ công tử ca, thấy thế nào cũng vô pháp cùng rựa vào thể lực ăn cơm tay chân liên hệ đến cùng một chỗ. Tại Cở Liệp tiêu chuẩn dáng người trong thân thể, Neo có thể cảm nhận được cái kia thâm tàng bất lộ bạo tạc tính chất lực lượng. Neo lập tức liên tưởng vừa rồi một kích kia nếu là không có cách nào né tránh đi, mình nhất định rơi vào cái bị trọng thương trận. Không sai, là trọng thương, mà không phải tử vong. Cở Liệp cái kia công kích Rõ ràng cố ý né qua bộ vị yếu hại của mình. Đối với cái này, nếu có chút không trốn minh bạch cờ liệp vì cái gì chủ động thủ hạ Lưu Tỉnh. Cái này hoàn toàn cùng cờ liệp thời khắc này tâm cảnh hoàn toàn quay lưng. Bất quá, cờ liệp hạ thủ Lưu Tỉnh phía sau, nhất định không phải là đúng nghĩa thủ hạ Lưu Tỉnh. Có lẽ, hắn lưu mình một mạng mục đích, là muốn tàn khớp hơn tra tấn mình của fan. Neo làm nghĩ như thế. Thiên phú của hắn năng lực có thể nhìn trộm đối phương tư tưởng. Nhưng Trường Kỳ sử dụng đối với hắn tinh thần tạo thành nhất định tổn thương, tinh thần lực tiêu hao, mà vì ứng phó sau đó chiến đấu, Neo không thể không dùng ít đi chút thiên phú của hắn, chú thích, cũng không phải là tất cả thiên phú không tiêu hao tinh thần lực. Chiến đấu vừa chạm vào tức, Neo cùng Vân Kỳ ba tháng đảo vòng, cũng không đơn thuần trên ý nghĩa đảo vòng. Vân Kỳ dạy cho hắn không ít kinh nghiệm chiến đấu, hoàn thủ nắm tay dao không ít sáo lộ phong cách biểu diễn. Kết hợp Neo nhiều năm qua đầu đường kinh nghiệm thực chiến, cùng thông minh của hắn cùng nội tính, rất nhanh dung hội hoàn thông. Cung cỡ lập một phát vào tay, lập tức đánh tối bụi. Vất quá, neo thực lực cùng tiếp thụ qua danh sư chỉ đạo, hệ thống huấn luyện cơ lập, vẫn là kém một cái cấp độ. Đây cũng là không có biện pháp. Một cái là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân thiên chi kiêu tử. Một cái đánh tử trong bụng mẹ bụng xuất sinh liền biến thành chuột bạch. Về sau còn một lần biến thành đầu đường tiểu lưu manh. Trong cái này chênh lệch, không phải dựa vào 3 tháng ngắn ngủi có thể giải quyết. Tại Song Vương Vũ khí bên trên, cơ liệp kiếm binh khi ưu thế, cái kia thanh ngân lắc lư thứ kiếm mở ra lẫn nhau khoảng cách. Liêu chỉ bằng trong tay răng nhanh dao găm muốn cẩn thận, không chả giá đắt cơ hội là không thể nào. Huống chi, cơ liệp kiếm thuật tương đương thành thạo, kỹ nghệ không tính là đàng phong tạo cực, cũng có được đại sư cấp tiêu chuẩn. Mà thỉnh thoảng tại ngân sắc thứ kiếm lóe lên vết lạnh quang trạch. Để né tránh đinh miêu có loại như rơi vào hầm băng cảm kích, cũng không biết là binh khí tự mang thuộc tính, vẫn là cơ liệp tự thân năng lực. Nếu như là cái trước, thì cũng thôi đi. Nhiều nhất cẩn thận binh khí của hắn chính là, vạn nhất là cái sau, nói rõ cờ lập bản thân không phải một cái đơn giản quý tộc kiếm tu sư. Năng lực ở cái thế giới này cũng không giống như Vân Kỳ nơi đó như vậy giá rẻ, không đáng tiền. Tại năng lực phương diện, Liêu Tư duy hấp thu vô cùng biến thái, thật to điền vào tác chiến vũ khí bất lợi thế yếu. Thứ kiếm như linh xà thổ tín lắc lư liên tục. Vừa nhanh vừa độc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng ở biết trước neo trước mặt, những này mánh khóe trở nên không có ý nghĩa. Lèo bắt lấy một lần cơ lập cường công lúc sơ hở, dựa theo Vân Kỳ dạy bảo như thế, chân đạp địch quân trùng tiến, đem răng nhanh giao găm gấp đưa ra. Cơ lập hướng một bên né tránh, lại đem lực phải không môn lộ ra. Leo quyền trái trùng điệp nện ở cơ lập ngực, tuôn ra điểm lực lượng lực đạo. Cơ lập một cái lảo đạo, liên tiếp lui lại mấy bước, lúc này mới đem một quyền kia dư thế hóa giải. Bất quá, Leo là loại kia một khi chiếm ưu thế, lập tức để người khó mà lật bàn khó giải quyết nhân vật, ngày đó cùng Vân Kỳ lúc giao thủ, Cố ý đem thực lực để thấp đến cùng Neow không sai biệt làm sao. Vân Kỳ cũng rất cảm thấy đau đầu. Bất quá, cơ liệp không phải Vân Kỳ, hắn sẽ không vì lĩnh ngộ cái gì chiến kỹ mà chậm rãi buồi neo chơi, một khi ở thế yếu, hắn lập tức sử xuất toàn thân thủ đoạn, kỹ năng phối hợp chiến kỹ. Trong tay thứ kiếm múa như bay, hung hăng đem bốn phía một vòng thủ đến giọt nước không lọt. Lần này, coi như chưa bộ tiên tri, Neow cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tại loại này tuyệt đối phòng thủ dưới, Neow luôn có lập nên so với lên trời còn khó hơn. Nếu như là đơn thuần phòng thủ thì cũng thôi đi, bất kỳ cái gì không có phản công chỗ chống phòng thủ chiến, cũng khó khăn trốn thất bại kết cục. Từ nhỏ đã bị quán châu quý tộc tinh anh thức giáo dục cọ lẹp, lại như thế khả năng không rõ đạo lý đơn giản như vậy. Hắn phòng thủ đồng thời, thỉnh thoảng bắt lấy chiến đấu khoảng cách, đối leo làm ra tản nhận phản kích. Thường thường cái này phản kích mang theo cổ cổ kình phong, coi như biết đối phương thứ kiếm công kích phương hướng cũng có có thể tránh cho bị lăng lệ kiếm phong mang theo kình đạo cho thổi ảnh hưởng tác chiến. Trải qua ngươi tranh ta đoạt phía dưới, nêu thể yếu dần dần nổi lên. Hắn thuộc tính từ hoàn toàn hấp thu tở vi rút sau tăng lên gấp đôi, mà dù sao thuộc tính cơ sở quá thấp, gấp đôi về sau, nếu như đảo đi xong thiên phú về sau, hắn chân thực chiến lực cũng liền so phổ thông người trưởng thành lợi hại gấp đôi mà thôi. Mà cơ lập thì biểu hiện ra càng mạnh mẽ hơn năng lực, chí ít hắn nhiều hạng thuộc tính tại nhất giai trở lên, thậm chí còn có nhị giai thuộc tính. Ngươi liền chút bản lĩnh này, cũng dám chống lại mệnh lệnh của ta. Cớ lập dần dần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối với Neo vừa rồi quật cường, cam thủ đến tận xương thủy, chờ giải quyết ngươi, kế tiếp liền lên đến phiên muội muội của Ngân Nhi án kia. Đúng, nàng cũng hẳn là hệt một thị đi. Nữ nhân ta gặp nhiều, quan có hệt dòng họ nữ nhân, ta cho tới bây giờ không có hưởng qua. Cái kia tràn ngập cảm tính môi mỏng, khẽ trương khẽ hợp, chỉ là nhìn biểu tình cùng hình miệng, tựa hồ ngay tại kể rõ một kiện rất nghiêm túc sự tình. Thế nhưng là lời nói bên trong nội dung lại khiến Meo không rét mà run. Nói trắng ra là, Neo kỳ thật bất quá là úm bờ dẻo lạ tài sản của công ty một trong, mà hắn hết thẻ tư liệu, hoàn hảo vô khuyết bảo tồn tại úm bờ dẻo lạ công ty bí mật trong hồ sơ. Thân là gia tộc một đời mới nhân vật, Cực Lâm. Sơ Vện Sơ tự nhiên tùy tiện cầm tới liên quan tới chính mình hết thẻ tư liệu, bao quát mọi mọi tồn tại. Ý thức được mọi mọi sắp gặp phải nguy hiểm, đã hiện tại trắng trợn uy hiếp, Neo hai mắt xích hồng, thể nội không ngừng lên cao đã qua vận động giữ rọi lúc nên biểu hiện nhiệt độ cực hạn. Leo nổi giận, giận không kìm được. Muội muội là hắn duy nhất không thể xúc phạm vậy ngược. Bất luận cái gì ý đồ uy hiếp muội muội người hoặc là sự tình, hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó giết trừ, liền xem như đối mặt không cách nào chiến thắng tồn tại, dù là ôm hẳn phải chết tín niệm, cũng muốn đến cái cá chết lưới rách. Leo hai mắt mờ vì cực kỳ tức giận, mà tràn đầy tơ máu, huyết thái dương càng là nâng lên, đầu góc đổ lên. Tựa như một đầu tùy thời đều muốn bạo khởi đà thương người nộ sư. Có gan ngươi lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Nêu tiếng hét phẫn nộ như sấm mùa xuân nổ lên, chấn động đến cờ liệp bên thai hù hù vang. Lặp lại lần nữa lại như thế nào? Ngươi, cờ liệp còn muốn nói điều gì, đống nhiên phát giác ra bầu không khí không thích hợp. Trưng 15, tinh thần nhiệm lực. Hán toàn vẹn cảm thấy, không khí bốn phía bắt đầu trở nên quỷ dị, hô hấp trở nên phá lệ nặng nghề. Giống như đưa thân vào thành tảng cao nguyên bên trên như thế hô hấp khó khăn. Không chỉ có như thế, hắn vô ý thức huy động một chút thủ thế, nguyên bản một cái đơn giản sáng tỏ động tác, bây giờ làm trở nên không lưu loát vô cùng, giống như bị trùng điệp nước biển bao quanh. Đây là có chuyện gì? Cơ Lập lập tức thu hồi tùy tiện thái độ, quỷ dị bọn người biến hóa làm hắn nhấc lên 12 phần cảnh giác. Hiện tại, bất luận hắn làm ra loại nào động tác, đều trở nên dị thường khó khăn. Không khí bốn phía lập tức trở nên cùng nước biển trở ngại lấy hắn mỗi một cái động tác. Cơ Lập lập tức nghĩ tới, mình ở trong môi trường này cảnh ngộ, có phải hay không những người khác cũng giống như mình. Cái này nhất niệm đầu vừa sinh ra đến, Cơ Lập ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Miêu. Thế nhưng là, Miêu động tác nhẹ nhàng cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt, duy nhất phải nói có khác biệt, cặp mắt của hắn trở nên phá lệ rồ người. Kia là một đôi sinh đẹp màu nâu con mắt, chỉ là tại sâu trong đôi mắt, nhiều một cái xanh thẳm tinh điểm mà cái này tinh điểm cùng neo ánh mắt tiêu cực trùng hợp đến cùng một chỗ, chính em lánh nhìn chòng chọc chính mình. Cái này, không phải là Cở Lập còn chưa tới kịp nói hết lời, neo động. Cở Lập luôn cảm thấy neo thân hình thoát một cái ở giữa, đã mau lẹ như điện quấn đến Cở Lập sau lưng. Giang Nan chủ thủ nhắm chuẩn hậu tâm của hắn yếu hại, cắm vào. Một chiêu này, từ ở bề ngoài xem xét, tràn ngập tràn đầy bạo lực thừa số, nhưng trên thực tế, chỉ cần là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân đều có thể dễ như trở bàn tay mau né đi. Nhưng chính là như thế cái ngay cả chiến sĩ thông thường đều có thể tùy tiện né qua một chiêu, cơ Lập lại không tránh thoát, chí ít không cách nào hoàn toàn tránh thoát. Cơ Lập ngay đầu tiên cảm giác được neo sau tập, cũng ngay đầu tiên làm ra lần tránh động tác. Nhưng là, thân thể của hắn nhưng không có dựa theo suy nghĩ của hắn như thế, hoàn thành đại náo hạ đạt chỉ lệnh. Bởi vậy, ngay tại cơ Lập chuẩn bị né tránh trong nháy mắt, không khí bốn phía tựa hồ trong nháy mắt độc lại. Máu tươi Trên người cờ lập nở rộ. Tại bên trái của hắn đầu vai, răng nanh truy thủ dính máu tham lam mút lấy cờ lập thơm ngọt máu tươi. "Ngươi, ngươi làm sao lại niệm lực khống chế?" Tại chúng chiêu một cái mắt, cờ lập phát giác được bốn phía ngưng kết không khí lập tức lại biến trở về trạng thái như cũ. Hắn không có bị quỷ dị biến hóa dọa cho xấu, ngược lại tỉnh táo rơ chân lên. Đem chuẩn bị hoành tay làm sâu sắc truy thủ vết thương meo, một cước đạp ra. Cũng tránh khỏi hai lần thủ thương. Nhưng là Cơ liệp ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm neo, đôi máu chảy như suối bả vai thương thế nhìn cũng không nhìn một chút, nhìn hắn chuyên trú bộ ráng. Cái kia sâu đủ thấy xương tổn thương cùng hắn không có một chút quan hệ. Mỗi một cái hẹn đều có mình độc nhất vô nhị thiên phú, nhưng là, nghiệm lực loại dị năng này, chỉ có giác tỉnh giả, mới có thể có được. Ngươi, lúc nào thức tỉnh tên thật. Còn có, ngươi đến cùng hấp thu là cái gì loại hình vi rút? Là tờ vi rút? Vẫn là vờ dần gì cả? Neo không hiểu rõ Đầu vai tổn thương không đi quản, lại quan tâm tới hắn mới lấy được năng lực. Chính như cờ lập nói như vậy, Meo đang thức tỉnh tên thật đồng thời, còn đem nguyên bản ăn mòn hắn thân thể tơ virus, cho cùng một chỗ thôn phệ tiêu hóa. Nơi này tiêu hóa, là chân chính trên ý nghĩa tiêu hóa. Tơ virus tại mệt tên thật tác dụng dưới, thay đổi dị vạ ngăn mòn tế bào, ăn mòn linh hồn tác dụng phụ, dung hợp đến meo huyết mạch bên trong. Không giống với thiết phong, meo cùng luân hồi giả hoàn toàn không giống thể chất, tại không thay đổi bề ngoài điều kiện tiên quyết. Đem tờ vi rút bên trong tinh hoa hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, phản hồi đến trên thực lực, chính là thuộc tính cơ sở gấp đội. Trên thực tế, thuộc tính gấp đội cũng không phải là neo thu hoạch duy nhất. Tại dĩ năng của hắn một cột bên trên, nhiều một cái năng lực mới, niệm lực trưởng khống. Cái gọi là niệm lực trưởng khống, ngược lại là có chút cùng loại với bờ dẹt thản niệm khống dị năng, hoặc là nói, cùng phim bản dẹt xì đẻ đẻ với hai bên trong ạ linh tương tự siêu năng lực. Bất quá, niệm không chỉ có thể đối tử vật hữu hi Manuel niệm lực trưởng không rõ ràng cao cấp hơn một điểm. Nó hoàn toàn có thể tác dụng tại tử vật cùng vật sống ở giữa. Vừa rồi, Neo tại dưới cơn thịnh nộ, đối không có chút nào phòng bị cơ lập thi triển niệm lực, đem hắn khống chế tại nguyên chỗ bất động. Bị thiệt lớn về sau, cơ lập trong mắt ngược lại bốc cháy lên cực nóng liệt hỏa. Mà lại vậy vẫn là mơ hồ hiện ra nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh lục. Cái này cùng nói là ngọn lửa tức giận, không bằng xưng là tham lam chi hỏa càng thêm thỏa đáng. Hắn không có chờ Neo trả lời, hoặc là nói Hắn căn bản không có trông cậy vào neo nói cho hắn biết đáp án. Bởi vì tại sự thật trước mặt, hắn đã không cần đáp án. "Rất tốt, lúc đầu ta còn dự định đưa ngươi thu làm thủ hạ, chờ ngươi tiềm ẩn giá trị ép khô về sau, lại ngươi vì cho ngươi như là một loại nào đó virus, phát động ngươi trong huyết mạch dị năng. Hiện tại, phần này lâu dài chờ đợi không cần thiết." Cố Liệp không để ý phong độ thân sĩ lẻ lướt, tại khóe môi làm một cái tham lam liếm ăn động tác, giống như sói đói gặp được mồi mỡ cừu non. Trong mắt hắn Leo đã từ một cái có chút giá trị lợi dụng người, tăng lên tới tươi non ngon miệng mỹ vị bên trên. Hắn tiếp tục nói, ta đánh giá thấp tiềm lực của ngươi, một cái hoàn mỹ hấp thu virus tinh hoa hệt, dù là hấp thu vẹn vẹn cấp thấp nhất tờ virus tinh hoa, đó cũng là hệt bên trong người nổi bật. Có được cùng ta bình khởi bình tọa tư cách, giống nhau hẳn bất. Hiện tại, ta sẽ hảo hảo hưởng dụng trời cao ban cho ta thức ăn ngon, yên tâm, sẽ thấy ngươi trong mạch máu chạy sôi cao quý huyết thống, ta sẽ chiếu cố thật tốt muội muội của ngươi. Thẳng đến có một ngày giống như ngươi, thức tỉnh so sánh ngươi hẻt tên thật. Cố Lập nói là muốn đối phó Neo, nhưng thân dài hữu lực hai chân lại tại một bước lại một bước hướng lui về phía sau lại. Càn quỷ dị chính là, Cố Lập trên mặt lộ ra tự tin mà lại làm người ta sợ hãi mỉm cười, thật giống như phim kinh dị bên trong nhân vật phản diện nhân vật, tại âm u đạt được lúc diễn dịch. Cứ việc lấy được chiến đấu quyền chủ động, Neo trong lòng không tự chủ được thúc đẩy sinh trưởng lên bất an cùng cảnh giác tâm tình tiêu cực. Trực giác nói cho hắn biết Đối phương cũng không phải là đang cố lộng huyền hư. Nơi này là cổ bảo, một tòa hao tổn của cải mấy trăm triệu mỹ đao cổ điện kiến trúc. Tại người nghèo trong mắt, kia là từng cái kim tệ tạo thành tập hợp thể. Tại phú hào trong mắt, kia là thân phận cùng phạm vị biểu tượng. Mà tại nghệ thuật gia trong mắt, cái kia hoàn mỹ lại xuất hiện thời trung cổ cổ điện làm kinh điển. Mà tại neo trong mắt, kia là cở lập phát động sân nhà, trời mới biết bên trong đến cùng giấu bao nhiêu cơ quan cùng tài chân. Neo cuối cùng quyết định vẫn là rời đi trước Vi Diệu. Sở vẹn sở gia tộc cũng không phải đèn cạn dầu, mình dạng này không có chuẩn bị tiến vào địch nhân sân nhà, đã phạm vào chiến đấu bên trong không nên nhất phạm tối kỵ. Thế là, hắn không có thừa thắng xông lên, mà là thừa dịp cơ lịp kéo dài khoảng cách cơ hội, xoay người một cái, chạy vội tới trước đó tiến đến bước tường trước. Chỉ cần tìm ra khởi động bức tường cơ quan hô tối, neo không chút do dự rời đi cái này tràn ngập âm trầm kinh khủng cổ bảo. Chương 16. Mà lại, tứ náo hải hậu truyện tới tiếng gầm làm cho Neo không thể không dừng lại xúc động cơ quan cái cuối cùng tư thế. Thanh âm kia cùng đói khát đã lâu thảo nguyên hùng sư vô cùng tương tự, gia man, tàn nhẫn, thậm chí còn nương theo lấy trờ mong, một loại không kịp chờ đợi dùng cơm trờ mong. Kia là liếm ăn người thanh âm. Từ thanh âm đầu nguồn phương vị xem xét, còn không chỉ một đầu. Liếm ăn người, làm dẹ si đẻ nệ vưu hệ liệt bên trong thường thấy nhất quái vật, xuyên qua tất cả phiên bản. Bọn chúng tại luân hồi không gian bên trong, tính không được như thế nào cứng hãn trân chính để luân hồi giả nhức đầu, ở chỗ bọn chúng giá rẻ chế tạo chi phí, tùy tiện tổ kiến thành biên chế số lượng. Trước mắt liếm ăn người, không cách nào cùng phi trường quốc tế bên trong xuất hiện biến dị liếm ăn người đánh đồng, nhưng là, lần này, đối mặt bọn chúng là làm thế giới này trở nên mèo. Không có chủ thần thần ban cho, không có bất kỳ cái gì không gian giá trị. Neo lại tại vũ khí không đủ tiên tiến tình huống dưới, muốn đánh giết một đầu liếm ăn người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. huống chi Hắn lần này đối mặt số lượng đạt tới 3 đầu nhiều. Tại Neo Kinh Hoàng sau khi, cơ liệp cái kia ung dung không đổi thái độ, thực sự để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đây chính là liếm ăn người, thích hết thảy sinh vật huyết nhục nhân tạo binh khí hóa sinh. Bọn chúng cũng không giống như liệp sát giả như thế phục tùng nhân loại mệnh lệnh, bọn chúng khát máu như mạng, hủy diệt hết thảy xuất hiện tại bọn chúng trước mặt sinh mạng thể. Tại ổ bờ rẻo lạ trong công ty, cũng thường đem cái này binh khí dùng tại không khác biệt công kích khu vực bên trong. Nhã Vân 8 Thế nhưng là, cờ liệp biểu lộ tựa hồ đối với liếm ăn người xuất hiện không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Nhất làm cho người hoài nghi là cờ liệp liền mảy may phòng ngự tư thế đều không có bày bãi xuống. IT, gờ tờ. Chẳng lẽ, những này kinh khủng binh khí hóa sinh, là cờ liệp tôi tớ? Liên tưởng đến liếm ăn người xuất hiện tại trong pháo đài cổ, cùng cờ liệp ở chỗ này sống có tư có vị, không khỏi để cho người ta đem trước mắt liếm ăn người cùng cờ liệp vẽ lên liên hệ. Cờ liệp hai tay vây quanh tại ng Đương nhiên như không có việc gì mà nói, những tiểu tử này là ta tận lực theo đi ra, cùng ta bạn mới hảo hảo chào hỏi. Nói nói, cơ liệp thân sắc ngược lại trở nên âm trầm, còn mang theo thật sâu tàn nhẫn. Hắn một chỉ ở vào chân nhà một đầu liếm ăn người, hạ đạt mệnh lệnh mới, "A đồ tử, neo là khách quý của ta, hảo hảo thay ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa." Cái kia gọi là A đồ tử liếm ăn người há hốc mồm. Sinh đầy buồn nôn gai ngược lưỡi giải hơi rổi hơi cuộn ở giữa, một cú ngáo thanh khí tức hướng phía neo đập vào mặt phạm vị kia. Rõ ràng là chất đống mấy chục ngày thi thể giễu sau mùi thối. Chỉ là người bên trên khẽ ngửi, đều là đối cái mũi vô tận trà tấn. Leo cũng không có thời gian đi suy nghĩ cởi liệp cho một đầu liếm ăn người lấy tên A Đỗ Tư nội hàm. Thiên phú của hắn năng lực là khắc chế nhân loại loại này, linh trưởng loại động vật mạnh nhất vũ khí, nhưng không có tư tưởng ý thức binh khí hóa sinh lại là hắn lớn nhất khắt tinh. Nhã văn 8. Leo may mắn tâm lý, đối A Đỗ Tư sử dụng tư duy hấp thu. Phản hồi về tới Ngoài trừ liên tiếp khát máu tham lam, không có vật khác. Chính như tở vi rút phá hư nhân loại linh hồn như thế, liếm ăn người cuối cùng chỉ còn lại đuối muốn ăn bản năng. Mặt khác hai đầu chờ đợi ở đại sảnh vách tường trái phải hai bên liếm ăn người bắt đầu ngo ngoe muốn động. Liếm ăn người cái mũi khí quan bị tở vi rút phá hư hầu như không còn, tinh hồng lưỡi dài chính là bọn chúng thu lấy ngoại giới nhiệt độ cùng khí tức trọng yếu cảm giác. Hiện tại, bọn chúng tựa hồ là bị neo trên thân tán khí tức thanh xuân cho thật sâu hấp dẫn lấy. Mánh liệt muốn ăn chiếm cứ bọn chúng lớn nhất bản năng. IT, gợt tờ. Bọn chúng nhịn không được xê dịch chân trước, làm ra hướng về phía trước phụ phục tư thế. Xem ra, bọn chúng bất cứ lúc nào cũng sẽ đối trước mắt duy nhất mị thực làm ra tư thế công kích. Đã đẩy lên cổ bảo đại sảnh lầu hai cờ liệp, không khỏi khẽ cho mày. Đối mặt khác hai đầu liếm ăn người sao động, hắn bất mãn vô cùng. Bố kỳ ồ ập tư, à kéo sờ mít. Cho ta thành thành thật thật đứng tại chỗ. Cơ liệp gâm thét. Mục tiêu lại không phải neo. Cái kia hai đầu nôn nóng liếm ăn người, ra không cam lòng gầm nhẹ, tựa hồ đang kháng nghị cờ Lập cái kia không thấu đáo ân tình mệnh lệnh. Lần này, cớ Lập sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái trán ngân xanh từng chiếc bạo khởi, khiến xung doanh phong độ thân sĩ cờ Lập trở nên dữ tợn, giống như bị ác ma phụ thể tu sĩ, hai mắt càng là từ lúc đầu thành tĩnh chuyển thành xích hồng. Cho ta yên lặng đợi tại nguyên chỗ. Các ngươi nghĩ chống lại mệnh lệnh của ta sao? Tại cờ Lập hét to dưới Cái thứ hai đầu liếm ăn người toàn thân vì đó giun lên, giống một đầu bị chủ nhân giận mắng hạ cậu tử, bất lực thấp đáng sợ đầu. Toàn thân nằm sấp trên mặt đất, da giống như trẻ nít têêu thảm thiết tấm thành. Giờ khắc này cảnh tượng, Leo vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đem tràn ngập bạo lực giết chó liếm ăn người liên hệ với nhau. Hình ảnh kia đơn giản cùng người bình thường dán dệ phạm sai lầm sủng vật cho trùng hợp đến cùng một chỗ. Không thể nào. Ngươi vậy mà thuần hóa liếm ăn người. Kết luận mặc dù khó có thể tin. Nhưng trước mắt xinh hết thẻ đã nói rõ cái này đầy đoạn rất gần chân tướng. Cơ liệp tuét ra môi son, lộ ra miệng đầy sáng ngời răng ngả, thân yêu neo. Sờ bèn sờ. Quyên nói cho ngươi một điểm, ta tại trước đây thật lâu, liền đã ném đi ra tộc dòng họ. Hiện tại, ta tên đầy đủ gọi. Cơ liệp dừng một chút, sau đó mở rộng ra thon dài hai tay, đem cái kia thân trung thế kỷ quý tộc và áo hoa lệ bộ vị, hoàn toàn hiện ra ở neo trước mặt. Cơ liệp. What? IT. Gơ tờ. Liao Khiếp sợ nhìn đứng ở chỗ cao cờ lịm, há to miệng, trong mắt đều là khó có thể tin. Tại Phương Tây, gia tộc dòng họ bình thường cũng không làm sao bị người coi trọng, cái này cùng bọn hắn truyền thống có quan hệ, mà từ Phương Tây người đem dòng họ bày ra tại danh tự về sau cũng có thể thấy được đầu mối. Nhưng là, cũng không phải là tất cả người Phương Tây đều xem nhẹ gia tộc tồn tại. Giống những cái kia có được trăm năm trở lên truyền thừa đại quý tộc, đối với gia tộc dòng họ ví dụ, đem so với cái gì đều cao. Sở Bèn Sở làm cột khởi trăm năm đại gia tộc, có dân chúng bình thường hoàn toàn có khác kiêu ngạo. Bọn hắn từ khi ra đời ngày đó trở đi, liên đầu đội lên khiến ngoại nhân ước ao ghen tị rằng họ hưởng thụ lấy gia tộc tài phú mang tới hải lượng tài nguyên, đồng thời, bọn hắn từ bắt đầu hiểu chuyện liền bị quán thâu gia tộc vinh dự giáo dục. Cơ clip làm trong gia tộc thiên tài, thân phụ lấy nhà lãnh đạo tộc tương lai sứ mệnh cùng nghĩa vụ, càng là loại năng lực này đổ xuất người, càng là nhận gia tộc trưởng lão nhóm coi trọng. Nếu như hắn trắng trợn ném đi mình rằng họ kia đối gia tộc mà nói, chính là trắng trợn phản bội, là đối gia tộc đầu nhập đại lượng tài nguyên đáng xấu hổ phản bội. Cái này tại đại gia tộc bên trong là tuyệt đối không cho phép. Nếu như bỏ mặc, gia tộc dựa vào sinh tồn căn cơ chấp nhận này hủy diệt. Cái này chính là đại gia tộc logic cùng quy tắc. Thế nhưng là, Cố Lập Đỉnh lấy thiên tài danh hiệu, chối bỏ mình dòng họ. Chẳng lẽ, oẹt cái này vừa cùng gián ngậm đuôi kế hoạch cùng một nhịp thở dòng họ, so một cái đứng ở thế giới đỉnh phong liệt kê gia tộc còn muốn hiện hay sao? Mà khác, ta cho ngươi biết một cái bí mật, mỗi một cái đúng nghĩa mẹt phía sau đều có được Việt nhân loại cực hạn năng lực. Cố Lập bỗng nhiên đôi mắt bên trong hiện lên một mảnh tham lam, "Mà khác, ngươi đã chính thức có được Việt năng lực, vậy ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng." Leo rất nhanh minh bạch, Cố Lập trong miệng quanh co lòng vòng hàng nghĩa. Chương 17, Bàn lén. Đầu kia tên là Á Đồ liếm ăn người trên trần nhà lưu lại 10 cái bắt mắt vết trảo, sau đó tại dã thú gào thét bên trong, Cú lực tứ chi tại Mỹ Luân Mị hoán trên trần nhà đạt lực, như một quả da khỏi lòng đạt thảo, hướng phía neo nhanh chóng bắn ra ngoài. Tốc độ kia, tăng thêm bản thân vượt qua 200 cân thể trọng, coi như không nhìn nó cái kia tùy tiện sẽ rách thép tấm lợi trảo, chỉ là bị đụng vào một chút, liền rơi vào cái tạng phủ vỡ tan, xuất huyết bên trong thân tổn thương hậu quả. Neo muốn làm ra né tránh, nhưng tại đối phương vô song tốc độ trước mặt, lấy cái kia điểm đáng thương nhanh nhẹn, căn bản không kịp né tránh đi. Hùng chi Hắn còn nghĩ tới Vân Kỳ nói qua liên quan tới liếm ăn người chú ý hàng ngủ. Liếm ăn người thuộc về lực lượng cùng nhanh nhẹn gồm nhiều mặt binh khí hóa sinh, ngươi cùng nó một đối một thời điểm chiến đấu, nhớ lấy lưu ý bọn chúng tề thân đánh tới động tác, nếu như ngươi né tránh vội vàng, như vậy ngươi sẽ rất khó tại liếm ăn người vô hụt về sau, mượn lúc rơi xuống đất bắn ngược, làm ra nhị đoạn công kích. Hiện tại, coi như miễn cưỡng làm ra né tránh, như vậy vội vàng ở giữa, tất nhiên không cách nào né qua theo nhau mà tới cái thứ hai công kích mà cái thứ hai công kích tốc độ tại liếm ăn người di động cao tốc dưới sẽ không tới quá chậm. Thế là, Miêu Dứt Khoát không làm dư thừa động tác, đem tinh lực nhanh chóng tập trung, con mắt chó sâu, một điểm xanh thảm cấp tốc từ trong con mắt chó, không ngừng hướng ra phía ngoài khuất trường, cho đến trải rộng toàn bộ con người. Cái kia cực tốc đánh tới liếm ăn người, đương nhiên giống như là bị thứ gì vô một hồi, thằng Tắc Quý tích tại cái này không hiểu thấu chỉ trệ ở giữa, đã mất đi động lực đầu mượn, sau đó tại trọng lực gia trì, cùng tự thân quán tính song trọng tác dụng dưới, làm đường vòng cung thức vận động. Dị năng, niệm lực khống chế phát động. Tác dụng tại liếm ăn người trên người niệm lực đưa nó vọt tới trước động lực triệt tiêu không ít, thế nhưng là, niệm lực phóng ra cũng không phải là vô cùng vô tận, nó cần phóng ra lấy có đối niệm lực thành thạo điều khiển yêu cầu, cùng tại tinh thần lĩnh vực chắc tuyệt thiên phú. Leo gần đây lĩnh ngộ niệm lực khống chế bất quá 3 tháng thời gian, căn bản chưa nói tới thành thạo có thể nói, mà lại Hắn vì không cho muội muội tốt đẹp lông mày tử đem mình làm làm là quái vật, phát ra từ đối không biết năng lực kháng cự, vụng trộm đem năng lực này che giấu. Về phần tinh thần lực, vừa tới một giai tiêu chuẩn thuộc tính cơ sở, 30 điểm, vẫn còn tương đối nông cạn cảnh giới, thậm chí còn so ra kém rất nhiều không phải tinh thần lĩnh vực năng khiếu luân hồi giả. Nói cách khác, trưởng không cùng tinh thần hai phương diện, đều đều không hợp cách. Đây cũng là vì cái gì? Tại hắn toàn lực ứng phó thi triển nghiệm lực về sau, vẻn vẹn tại không Hai giây bên trong hơi chậm lại liếm ăn người thế sông, nếu như hắn có được vân kỳ tư chất cùng thổ tính, có lẽ trực tiếp đem nặng đến 200 cân quái vật ném đi ra ngoài. Bất kể nói thế nào, Leo vẫn là tự cứu một thanh. Mặc dù trả ra đại giới phi thường lớn, hai tay ôm chặt đầu, thân thể không tự chủ được trầm xuống, đại não giống như bị đánh nhập một cây đinh sắt, không có lấy mạng của hắn, lại đau hắn chết đi sống lại. Nghiệp lực truyền vận tác dụng phụ thật sự là khó mà làm cho người cao hứng, nếu không phải thực sự khó giải. Nếu ta rằng dùng thông thường phương thức đến xử lý vấn đề, lại là niệm lực khống chế. Ta xem xét ngươi còn có thể dùng mấy lần. Cực clip. Hoạt nhìn Janel đã đến cực hạn, lập tức đối bên trái kích động liếm ăn người hạ đạt mệnh lệnh mới, Bộ Kỷ Oa, bắt lại cho ta hắn. Nhớ kỹ, không muốn làm bị thương hắn đâu. Về phần những bộ vị khác, tùy các ngươi thích. Đầu kia Bộ Kỷ Oa như nhặt được đại xá phát ra một trận hưng phấn gào thét, gián chắc hữu lực chân sau làm ra một cái trên phạm vi lớn ổn gối tư thái, sau đó Hai chân mãnh lực cuồng đạp vách tường, đang muốn hướng phía mất đi năng lực chiến đấu Neo làm hổ đói vồ mồi trạm. Ngay tại nó đạp ra ngoài, bên trái vách tường khe hở vừa mới bắt đầu lan tràn ra lúc, nơi xa truyền đến điếc hai tiếng súng, vượt trên tên là bộ kỳ ổ ập tiếng, giống. Cái kia nhìn như bại lộ đại não, kỳ thật đầy đủ tiếp nhận đạn công kích đáng sợ đầu. Trong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết hoa, trong đó còn kèm theo đại lượng hoa dâm tùy não, trở thành một trận huyết vũ tô điểm. Neo căng cứng tâm không khỏi bùng lòng. Thanh âm kia đối với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Không phải là bạ dẹt đặc lưu thanh tuyến sao? Đã bạ dẹt xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa chủ nhân của nó gần trong gang tấc. Người nào? Lén lén lút lút, đi ra cho ta. Cố Lập thanh âm vẫn nổ, lại mang theo rõ ràng thanh âm rung động, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Miêu sát liếm ăn người công nghệ cao cũng không phải là không có, nhưng mỗi một kiện đều không phải là vũ khí thông thường. Ít nhất bị liệt vào trang bị hạng A mà trang bị hạng nặng thường thường khó mà tại cổ bảo loại địa hình này chật hẹp mà lại phức tạp địa phương sử dụng. Hơn nữa nhìn một thương kia, tựa hồ tại uy lực bên trên cùng miểu sát liếm ăn người trọng pháo cách xa nhau rất xa. Hắn không có chờ đợi đối phương trả lời ý tứ, trực tiếp đối con thứ ba liếm ăn người ra lệnh. Thế nhưng là, đầu kia liếm ăn người tại xông vào tiếng súng đầu nguồn về sau, liền truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất nhanh, ngay cả gào thảm dư âm cũng cùng nó cùng một chỗ, quy về hắc ám. Cơ Lập trong lòng hơi hồi hộp một chút, lạnh hơn nửa đoạn. Bản năng nói cho hắn biết, lần này gặp gỡ cũng không phải loại lương thiện, mặc dù hắn rất muốn lập tức nhấc chân trốn vào phức tạp cổ bảo chỗ sâu, thế nhưng là, khi hắn khẽ mắt liếc qua quét đến chậm rãi đứng lên meo trên thân về sau, trong mắt lóe lên một tia quyết quyết. Chính là cái này một tia quyết quyết, khiến cho đã làm ra chạy trốn chuẩn bị Cơ Lập, từ bỏ hẳn yếu ý nghĩ. Hắn còn chưa thua, chí ít, hắn còn có cuối cùng một đầu liếm ăn người. Kỳ quái là Cái kia thả bắn lén ra hỏa cũng không có lập tức hiện thân, mà là cùng trước đó, Lạng Yên giấu ở hắc ám bên trong. Chẳng lẽ gia hỏa này vẹn vẹn thương pháp tốt? Cờ Lập đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Chấn định lại Cờ Lập dù sao cũng là nhận qua quý tộc thức tinh anh giáo dục, tại vũ trang súng ống phương diện rất có tâm đắc, cho hắn một chút thời gian, rất nhanh liền nhìn ra kia là phản thiết bị súng ngắm kì tác. Chỉ cần là trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự, người bình thường cũng vẫn là có thể sử dụng loại vũ khí này. Duy nhất để Cờ Lập lo lắng chính là cái kia chưa đến mà sắp tới phát xuống thứ hai. Cho dù lấy hắn có được siêu phàm năng lực, cũng không có khả năng ngăn cản được tùy tiện xuyên thủng quần áo nhẹ xe tăng Bazet. Ngay tại Cờ Lập do dự là chiến vẫn là rút lui lúc, Vân Kỳ dạo bước từ trong bóng tối hành tàu ra. Sau lưng của hắn gánh vác một người dài kim loại đen vũ khí, vừa vận nghiệm chứng Cờ Lập suy đoán. Nhìn thấy dấu ở chỗ Hagam chính chủ hiện thân, Cờ Lập ngược lại mặt mày hớn hở. Một thanh dấu ở chỗ tối Bazet Không thể nghi ngờ là trấn nhiếp tính mạng hắn an toàn kinh khủng tồn tại, thế nhưng là, khi nó bại lộ trước mặt mình lúc, cái này một độ nguy hiểm liền có thể hạ xuống đến số không giới điểm. Cơ lập đối với mình tốc độ phi thường tự tin, hắn tin tưởng, lấy hắn khác hẳn với thường nhân cao tốc phản ứng thần kinh, muốn tại đối phương boss có 1 giây sau, làm ra chuẩn xác không sai né tránh, bất quá là một bữa ăn sáng. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Vân Kỳ giẫm chân đi ra thời điểm, nguyên bản tâm tình thấp họng, đột nhiên rộng mở trong sáng. Hắn lập tức cảm thấy, nữ thần may mắn thủy chung là chiếu cố tại bên cạnh hắn. Mới vừa rồi là ngươi nổ súng. Cơ Lập híp mắt lại, nhìn về phía Vân Kỳ ánh mắt đúng là tràn đầy nồng đậm sát ý. Chương 18: Nuôi eo người. Cơ Lập thu hoạch được biệt danh xưng này về sau, cũng thu được một cái tên là nuôi eo người xưng hảo, cùng kinh khủng binh khí hóa sinh, liếm ăn người thành lập chủ tớ quan hệ. Tựa như xưng hảo như thế, nuôi eo người chỉ chính là Cơ Lập, mà cần mẫn khổ nhỏ có ngật, đương nhiên là liếm ăn người. Năng lực này sinh ra, làm hắn sức chiến đấu lấy bao nhiêu lần trình độ tăng trưởng, mà lực khống chế của hắn càng là từ lúc đầu một đầu liếm ăn người, gia tăng đến 3 đầu. Bởi vậy, coi như hắn đồng thời đối mặt hai người, hắn đều không sợ hãi. Một cái bỏ qua to lớn lực uy hiếp vũ khí tầm xa người, tại cờ lẹp. Và trước mặt, bất quá là thoáng lợi hại phàm nhân. Vẫn kỳ không có để ý cờ lẹp tra hỏi, hắn dưng bước, nhìn về phía còn bị bởi vì quá độ sử dụng dị năng mà còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũng neo. Tiến bộ của ngươi rất lớn, nhưng còn chưa rất nhiều chỗ không đủ, trong đó có 3 khu đủ để chí mạng. Neo nhìn thấy Lao đại tại sao Lương Yên lặng chịu đựng mình, trong lòng lập tức bốc cháy lên hy vọng hỏa diễm. Cả ngươi cũng theo đó tinh thần, cha tấn đại nao đau đớn cũng tựa hồ tốt lên rất nhiều. Hắn nhìn thấy Lao đại không có hỗ trợ ý tứ, mà là tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, trên bờ vai bạ dẹt cũng bị hạ xuống, nhưng không có bình đặt tại trong tay, mà là rất tùy ý nhét vào cái ghế một bên. Sau đó Hắn từ trong túi áo trên lấy ra một cái bề ngoài đã phát nhíu hộp giấy, từ xem thưởng bao bên ngoài dạ vốn có đồ án trong hộp rút ra một cái cuốn gió thuốc lá. Đây là vân kỳ sau cùng hàng tồn. Tại cái này đáng chết trong mặt thế, thường ngày vật dụng trở nên chạm tay có thể bỏng, trở thành gần với thức ăn nước uống thông dụng tiền tệ. Hoàng kim, đô la thành không đáng 1 đồng rát rưởi, chỉ có những cái kia mong đợi thời đại trở về đi qua ngu xuân mới có thể tùy thân mang theo. Ma thuốc lá hút hàng độ đứng hàng thứ tư, gần với đồ ăn nước cùng dược phẩm. Vân Kỳ trong tay hộp thuốc lá, hay là hắn một tháng trước xử lý một cái cường đạo đội, từ lao đại của bọn hắn trong quần áo mò ra. Liên hộp này còn lại giải rác vài gốc hộp thuốc lá, nương theo lấy hắn vượt qua buồn tẻ vô vị tận thế lang thang kiếp sống, cũng là Vân Kỳ số lượng không nhiều có thể an ủi lòng người xa xỉ phẩm. Hiện tại, hắn không chút do dự đem chân tảng thật lâu cuối cùng một điếu thuốc lá đốt. Nâng cao tinh thần mùi cùng với cay độc cảm giác, kích thích buốn, em mở mở lấy Vân Kỳ đường hô hấp cùng vị giác khiến nhàm chán giác quan đạt được hồi lâu không có quá nhiều kích thích. Hắn thật sâu hít một hơi, thật dài thuốc lá thời gian mấy mắt, liền tại mạnh hữu lực hấp lực dưới, rõ ràng ngấn một nửa. Làm vào làn khói. Tại dưỡng khí chất dẫn cháy dưới, hóa thành trạng thái khí, rót vào Vân Kỳ khốn cùng phổi. Thưởng thụ lấy sau cùng mùi thuốc lá. Vân Kỳ đối mèo ném lấy một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Mặc dù vẻn vẹn trên ánh mắt giao lưu, neo lập tức ngầm hiểu hành vi phía sau hàm nghĩa. Rất hiển nhiên, lấy lao đại thực lực phải giải quyết rơi tên trước mắt, bất quá là giữa lúc giơ tay nhấc chân sự tỉnh, vừa rồi xâm nhập trong bóng tối a kéo Smith chính là ví dụ sống sờ sờ. Mà bây giờ, Vân Kỳ càng hy vọng chính Meo đi giải quyết trước mắt liếm ăn người, nhất là đã từng khiến Meo chênh lệch mất mạng, không có tư duy năng lực binh khí hóa sinh. Nghĩ tới đây, Meo lắc lư mấy lần đầu, tựa hồ là muốn khu trừ trong đầu đau đớn cùng tạm nghiệm. Có lão đại tọa trấn, hắn cũng không có rất nhiều lo lắng, một khi buông tay ra đến Sức chiến đấu lập tức 100% phát huy ra, thậm chí còn có hơi chẳng hẳn giá. Bất quá, chân chính đưa trước tay về sau, neo lấy mình các hạng thuộc tính ở vào bất lợi vị trí bi kịch. Khó mà chỉ dựa vào ngoan cường đấu trí, đi cải biến kết quả sau cùng. Mà lại, đã thành thói quen thiên phú chiến đấu neo, không phải dựa vào một lát có thể cải biến, loại này chiến đấu quen thuộc. Đã xâm nhập neo trong xương thủy, vẹn vẹn 6 giây kinh tâm chiến đấu, vân kỳ liền mày nhữ lại ở cùng nhau. Hắn cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Nhiều năm quen thuộc, một khi vứt bỏ, liền cho rằng lấy đối với mình đi qua phủ định. Mà phủ định đi qua, thì mang ý nghĩa khổ tâm tích lũy lòng tin, bắt đầu sụp đổ. Có phải hay không ta đối với hắn yêu cầu quá cao? Vân Kỳ đang do dự ở giữa, theo phong cách chiến đấu đột nhiên đại biến, trước đó nhiều lần mạo hiểm động tác, giờ phút này trở nên nước chảy mây trôi. Giống như lại lần nữa biến trở về cái kia chiến kỹ tinh xảo, chưa bộ tiên chi hắc băng tử. Vân Kỳ sắc mặt lập tức đẹp mắt rất nhiều, đặt ở trong túi súng ngắn, cũng ngứa lòng bương lòng, hắn không có khả năng thật để neo tự sinh tự diệt, dù sao, ma luyện một người tiền đề, là muốn lấy bảo tồn tính mạng hắn là điều kiện tiên quyết. Liếm ăn người thuộc tính sát thực cao hơn neo, nhưng cũng cao đến có hạn, duy nhất để neo cảm thấy bó tay bó chân, chính là hắn nghiệm lực dị năng thật sự là tốn lực quá khủng lồ. Lúc trước Vân Kỳ chưa tới lúc chiến đấu bên trong, một lần không, dây định thân khống chế, liền rõ ràng chi hắn dị năng Đối với hắn tinh thần tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, Neo đối liếm ăn người chiến đấu xáo lộ dần dần có nhất định mạch lạc hiểu rõ. Đáng tiếc, thời gian càng dài, hắn thể lực tiêu hao cũng là nhanh chóng. Làm một thân thể trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ khu ổ chuột hải tử, có thể tại liếm ăn người trước mặt kiên trì 10 phút đã là đáng quý. Bất quá, Vân Kỳ tiếng mắng tại Neo vang lên bên hai, chỉ là một cái liếm ăn người, liền để tay ngươi bận bịu chân loạn sao? Neo cũng là bị liếm ăn người ép Hốt đo, tốc độ của nó quá mức, ta miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của nó, nhưng không thể tiếp tục. Đồ đần, ngươi vì cái gì không cần gì năng quấy nhiễu liếm ăn người hành động. Vân Kỳ thanh âm lần nữa truyền đến, đang trách móc sau khi, còn mang theo mơ hồ yêu mến. Không có cách, niệm lực của ta khống chế tiêu hao quá lớn, nhất là đối liếm ăn người loại này hình thể to lớn quái vật, vừa rồi vẻn vẹn đỉnh chế nó một chút hành động, liền nghiêm trọng tiêu hao dị năng của ta. Cái này a? Vân Kỳ hơi suy nghĩ một hồi, Lập tức nghĩ tới đối sách, ai bảo ngươi cưỡng ép khống chế, ngươi sẽ không thuận nước đẩy thuyền, dựa thế nhiêu được sao? Tại Vân Kỳ nhắc nhở dưới, Leo cũng là vì đó chấn động. Hắn cũng là thông minh người, bất quá, nhiều năm qua đã thành thói quen, khiến cho hắn rất dễ dàng đi vào tư duy bên trong góc chết. Tỷ như nghiệm lực thực tế vận dụng lên, hắn càng quen thuộc tại Hắc Bang xử lý vấn đề lúc mạnh mẽ đâm tới. Loại này phương thức xử lý, cố nhiên có nó độc đáo địa phương, thế nhưng là, tại nhiều khi không hiểu được biến báo chiến thuật, Thường thường đem Neo dẫn vào ngõ cụt. Đúng lúc này, sau cùng liếm ăn người, A kéo Smith lần nữa phát động tốc độ nó cường thế. Manuel chợt phát hiện mình giữa bất chi bất giác, bị A kéo Smith đẩy vào cột bảo đại sảnh góc chết vị trí. Tại trái phải hậu phương đều bị kiên cố đá hoa cương đúc thành vách tường phong kín dưới, duy nhất có thể né tránh phương vị, chỉ còn lại phía trên, hơn nữa còn là góc vuông hướng lên phương hướng. Đáng chết, chúng kế. Neo vừa rồi quá chuyên chú vào liếm ăn người hành động quy tắc nhưng không có cảm thấy được khống chế nó cờ lập đã vì giải quyết hằn né tránh mà chôn xuống tử vong cả mấy. Tại ngắn ngủi trong giao chiến, Leo vẫn là kém cờ lập một chiêu. Chương 19: Tiến bộ. Nhưng là quyết định một trận chiến đấu thắng thua, không hề chỉ quyết định bởi tại trong quyết đấu song vương, còn có ngoại bộ nhân tố cũng là một đại quan khóa. Tại Vân Kỳ nhắc nhở dưới, Leo trong mắt lần nữa hiện lên điểm điểm lam mang, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng phía trước nhàu trạng thái dưới liếm ăn người trên thân chỉ là lực đạo cùng trước đó cường ngạnh hoàn toàn tương phản, mà là tại liếm ăn người sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái, khiến cho nguyên bản khí thế lao tới trước trở nên càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là, chiến đấu bên trong chi tiết từ trước đến nay là quyết định thắng bại mấu chốt, một cái nho nhỏ ngoại lực đột ngột xuất hiện, chưa hẳn đối tác dụng mới có cái gì trợ giúp. Tương phản, loại này vượt qua ý nghĩ của bản thể ngoại lực, ngược lại khiến liếm ăn người đánh ra trước động tác sinh ra không tưởng tượng được kết quả. Cái kia vốn nên nhào về phía Miêu Phương Vệ sinh ra nhỏ xíu sai lầm, khiến Liếm ăn người tinh hồn buồn nôn đổ lưỡi nặng nề mà đâm vào trên vách tường, từ xương cốt tiếng vỡ vụn, có thể tưởng tượng lần này tấn công ẩn chứa lực đạo. Cơ Liệp không nghĩ tới mình lưu kế tỉ mỉ chiến thuật ngay tại đối phương viện binh một câu hời hở dưới, phá thương tích đẩy mình. Mà vừa rồi mình quá độ hưng phấn quan hệ, đến mức đang thao túng Liếm ăn người lúc dùng sức quá độ, dẫn đến cái kia tất chúng bổ nhào về phía trước chi thế, thành phản tổn thương mình bị tụ. Chưa đợi cái kia liếm ăn từ này nặng đụng sau trong mê mỏi khôi phục lại, neo một cái xoay người vọt lên, hai chân linh hoạt tại nơi hẹo lánh bên trên đạp mấy lần, bay lên không nhảy đến liếm ăn người phía sau lưng, sau nắm lấy trải qua vân kỳ đặc biệt gia công rèn luyện qua răng nanh truy thủ, hoàn toàn đưa vào đã ra chóp thịt bong đầu bên trong. Một đâm bổ néo ở giữa, đem bên trong tùy nào xoắn đến rối tinh rối mù, hóa thành một đám vết thương. Bị đòn nghiêm trọng này, liếm ăn người ngay cả kêu rèn cũng không kịp phát ra. Túi chi máy móc co rú mấy lần, phù một tiếng, chúng điệp ngã xuống đất. Cuối cùng một đầu liếm ăn người đã mất đi năng lực tác chiến, cơ lập tâm triệt để lệnh đấu. Làm một triệu hoán sư hình siêu năng lực giả, đã mất đi triệu hoán vật, tương đương với đã mất đi tiếp tục tác chiến đi xuống lý do. Hắn bỏ xuống một cái đoán giận vô cùng ánh mắt, quay người liền muốn rời khỏi. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đè xuống tựa ở trên vách tường hốc tối cơ quan. Mở ra ám đạo đại môn, Như vậy phía dưới cái kia hai tên giá hỏa chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn xem rơi xuống ngàn cân áp. Chỉ cần đem bọn hắn ngăn trở nhất thời, cho hắn khởi động cổ bảo cơ quan thời gian, như vậy người thắng cuối cùng tất nhiên vẫn là chính mình. Mặc dù hắn thừa nhận tại đối mặt mặt trên chiến trường, hắn đã thua rối tinh rối mù. Thế nhưng là, ngay tại cờ lập mở ra bộ pháp đồng thời, mắt cá chân chỗ truyền đến một trận kịch liệt đau nhức, đột nhiên xuất hiện biến hóa làm hắn khó mà thích ứng. Một cái lão đạo, cờ lập vậy mà ngã nhào trên đất. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng. Vừa rồi đau nhức đầu mường, lại là chân trái mắt cá chân chỗ một cái vết thương đạn bắn. Nhìn xem kẻ tại cơ bắp cùng xương cốt ở giữa đạn, bất quá rất phổ thông loại hình. Phải biết, cơ liệp trải qua sau khi cường hóa thân thể, đối với phổ thông súng ống cơ bản miễn dịch, mặc dù không đến mức đao thương bất nhập, nhưng nhiều nhất trả phá một điểm da. Đạn động năng ngay tại rất có có giãn bộ phận cơ thịt hạ tiêu hao hầu như không còn. Cái kia tuyệt không phải phổ phổ thông thông một thương, huống chi Cơ Liễm chỗ đứng lập vị trí, căn bản không có khả năng bị người phía dưới công kích đến. Chẳng lẽ, đạn sẽ còn dễ ngoạc không thành? Cơ Liễm còn chưa tới kịp từ đau sót bên trong đứng lên, liền bị dùng sức một cước giẫm vỡ ra cơ. Trong đó khoảng cách ngắn không thể tưởng tượng nổi, thẳng đến bị hắn thấy rõ ràng đạn ở ngược bàn chân kia, cùng bà rẹt đè vào trên đầu xung kích cảm giác, hắn mới chính thức ý thức được, mình lần này thật trốn không thoát. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Một cái mảnh mai phổ thông phương đông nam tử. Trong thân thể làm sao có thể bộc phát ra có thể so với châu Á cự tượng lực lượng, như một cước này đổi lại những người khác, cái kia không chết cũng bị đạp đoạn mất xương của sống. Rơi vào nửa thân bất toại. Hắn không dám động, cho dù là bởi vì đau đớn mà dễ rủ tiểu động tác, hắn cũng sợ gây nên bà Zệt chủ nhân nhất thời tay trượt. Nói đùa, đây chính là bà Zệt. Bọc thép xe tăng đều một thương đánh nổ vũ khí hạng nặng, mặc dù hắn nghiêm trọng hoài nghi tại không có an trí giản dị cố định trang bị bà Zệt. Có thể hay không giống hạng nhẹ súng ngắm như thế ôm vào trong ngực treo đùa. Quý tộc tính mệnh là phi thường đáng tiền. Đáng tiền đến không thể vì một chút xíu suy đoán, mà vậy mình tính mệnh đi đánh cực một cực. Cơ liệp dơ hai tay lên, loại thời điểm này, trong thế tục lưu hành đầu hàng động tác là tốt nhất tuyên cáo mình vô ý phản kháng biểu tượng. Bất quá, nhìn xem nặng đến 28. 5G O UN dơ súng ngắm, cơ liệp không nghĩ ra đối phương là như thế nào linh hoạt nhẹ nhàng nhảy lên lầu 2 bình đài. Hơn nữa còn là tại vô thanh vô tức tình huống dưới. Qua mười mấy giây, Leo đạp trên thang lầu từng bước một đi lên, thẳng đến đạp vào tầng cuối cùng cầu thang, nhìn thấy Cỡ Lực bị bắt giữ sau cảnh tượng, lúc này mới buông lỏng một hơi, một cái lão đảo, kém chút té ngã. Mới vừa rồi cùng Liếm Ăn người chiến đấu, hao hết hắn toàn bộ tâm lực, bao quát cuối cùng thi phóng nghiệp lực dị năng, mặc dù không có lần thứ nhất như thế tiêu hao tinh thần lực, thế nhưng đối vừa mới khôi phục một điểm Leo tới nói, là cái không nhỏ gánh vác. Leo Hôm nay tiến bộ của ngươi rất lớn." Vân Kỳ tán dương. "Đều là lão đại có phương pháp giáo dục." Leo miệng lớn hô hấp mấy lần không khí, rốt cục đem thể nội mỏi mệt giảm bất mấy phần. Hắn nói nghiêm túc, thái độ càng là phát ra từ phế phủ. "Nếu không phải đạt được sau cùng ám chỉ, Leo có thể hay không tránh thoát cái kia tình thế hung manh đánh giết, vẫn là hai chuyện." Tiếp xuống, "để ta suy nghĩ cân nhắc nên xử trí như thế nào ra hoàn này." Vân Kỳ nói, chàng ngập sát khí ánh mắt quang tại giơ hai tay lên cờ liệm trên thân. Lập tức, Cơ Lập có loại bị gián độc tiếp cận ảo giác, thân thể bản năng hoàn ý làm hắn lông tơ đứng đấy, da đầu càng là rử lên. Nguyên bản còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Cơ Lập, lập tức không có lòng dạ, hắn run rẩy nói, "Chờ một chút, ta yêu cầu lấy đối đãi quý tộc tù binh phương thức mà đối đãi ta." Vân Kỷ cười ha ha một tiếng, hắn nghe được thế kỷ này buồn cười nhất cho cười, "Quý tộc tù binh phương thức? Ngươi sẽ không muốn dùng tiền chuột đến chuột mình a?" Cơ Lập lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ, đó là đương nhiên Nếu như ngươi dựa theo lễ nghi của quý tộc xử lý, ta cớ lập cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không tại sau đó đối ngươi trả thù đả kích. Nghe vào rất nhân từ. Vân Kỳ nói móc, ánh mắt bên trong niệm ai tri ý lại rõ ràng bất quá. Cớ Lập giải thích nói, "Đừng quên, sau lưng ta gia tộc thế lực, Umberge là công ty mặc dù phá sản, nhưng côn trùng trăm chân chết còn giãy rủa, coi như lấy hiện tại sở vẹn sở gia tộc lưu tại các lục địa bí mật cứ điểm, đủ để khiến bất kỳ một quốc gia nào lãnh tụ khó mà khinh thị." Nói nói Cơ Liệp sắc mặt giảo giạt bắt nguồn từ hào tiểu dung. Cái này cũng khó trách, từ nhỏ quán thâu gia tộc vinh dự, cũng không phải nói vứt bỏ liền vứt. Thế nhưng là, Vân Kỷ câu nói tiếp theo, làm hắn vừa mới dâng lên cảm giác tự hào rơi vào hầm băng. Ngươi không phải từ bỏ gia tộc, sửa họ là sao? Chương 20, Tiền chuộc. Vân Kỷ chênh chua, nhưng lại nói chúng tim đen lời nói, nói cơ Liệp không phản bác được. Không sai, tại hắn vứt bỏ gia tộc vinh dự về sau, Servenser đã cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Mặc dù tại hắn lúc trước xem ra, cái gì truyền thừa trăm năm đại gia tộc, thua xa tân nhân loại kẻ khai thác danh hảo tới văn dội. Một cái chỉ là đại biểu trong dòng sông lịch sử một cái thoáng chói mắt bạc nước, một cái khác thì là tạo phúc, chí ít cờ lập thì cho là như vậy, vạn thế nhân công đại vận hà kẻ khai thác. Lúc này, cờ lập có chút hối hận, lúc trước không nên vì đạt được trở thành oẹt tư cách mà cùng trong tộc các trưởng lao vậy mặt. Cuối cùng, hắn vẫn là vì chính mình nhất thời tuổi trẻ khí thịnh bỏ ra giá cả to lớn. Kỳ thật, coi như cờ lẹp phía sau gia tộc còn tại yên lặng chịu đựng hắn, Vân Kỳ căn bản sẽ không quan tâm. Hắn thấy, trừ phi ngươi là chủ thần con nuôi, hắn có lẽ sẽ còn suy nghĩ một chút có phải hay không bán chút mật muối. Bất quá, Vân Kỳ ngược lại là đối cờ lẹp chủ động nói lên tiền chỗ sinh ra một chút hứng thú, cũng đồng thời muốn nhìn một chút, một cái đầy trong đầu quán thâu kỵ sĩ tư tưởng quý tộc lão sẽ nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời nói tới. Cơ Lập gặp sự tình còn có truyền cơ, lập tức sắc mặt trắng bệ thoảng khôi phục một điểm huyết sắc. Ta có tiền, ta có rất rất nhiều tiền. Cơ Lập rất nhanh phát hiện, mình chẳng những không có gây nên Vân Kỳ ghé mắt, sắc mặt ngược lại càng thêm âm trầm. Hắn lúc này mới nhớ tới, trong tận thế, tiền tài cùng cặn bã không có gì khác biệt. Thế là, hắn lập tức thay đổi lúc trước giọng điệu, không riêng gì tiền, ta có thể cung cấp các ngươi đại lượng thức ăn nước uống, đầy đủ các ngươi sinh hoạt nửa năm trở lên. Vân Kỳ cùng Mao nhìn nhau, trong mắt đều là cười nhạo. Thế nào? Cơ Lập còn chưa minh bạch trong mắt đối phương ý cười hàm nhếch. Ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta biết, lớn như vậy tòa thành, mới chứa được nửa năm lượng đồ ăn dự trữ ư? Cơ Lập nuốt một chút nước bọt. Do dự một chút, cuối cùng Tại Vân Kỳ cố ý giật giật chế trụ cò súng ngón tay, hắn lúc này mới tan mất may mắn tâm lý. Đây là một đám chuyện gì đều làm được ra hỏa? Nếu như tất cả đều là lợi cho trưởng kỳ dự trữ đồ hộp, ta có thể cho các ngươi một năm phần không thể nhiều hơn nữa, các ngươi ở trong vùng hoang dã lưu lạc một đoạn thời gian, hẳn phải biết bên ngoài lương thực thông dụng giá cả đi. Leo tự nhiên biết rõ lương thực giá cả. Tại tận thế trước đó, một cái giá trị 9 đô la đồ hộp tây nắm, hiện tại có thể đổi được một mình tinh suất cả đêm làm ấm giường. Đương nhiên, nếu như ngươi cung cấp nuôi dưỡng lên một nữ nhân, vậy liền vô kỳ hạn phụng dưỡng ngươi, hưởng thụ phục vụ tuyệt đối ngay cả hoàng đế đều đỏ mắt. Cái này nguyên nhân rất lớn ở chỗ rệ xì đen hệ e vụ bộc phát tiết điểm thật sự là nóng bức nhất thời điểm. Lúc nhà máy điện nhân viên công tác cũng cùng những người khác loại, biến thành người chết sống lại về sau, Hollywood lưới điện hệ thống rất nhanh ở vào sụp đổ trạng thái. Không có điện, hầm chứa đá liền không cách nào vận chuyển bình thường, vẹn vẹn mấy ngày. Đại lượng đồ ăn tại nóng bức phát xuống giếu, biến chất. Vân Kỳ bọn hắn có thể kiên trì 3 tháng cơm nước, ngoại trừ Vân Kỳ rất có thấy xa chọn lựa chứa đựng thời gian rõ giải bình giả thực phẩm bên ngoài. Còn có vân trang trí không gian cái này, một lục sắc bảo vệ môi trường không ô nhiễm di động hầm chứa đá. Đối mặt Cơ Lập khang khái, Vân Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chắc chắn không phải như vậy tính toán. Nếu như ta xử lý ngươi, toàn bộ cổ bảo hết thảy còn không đều thuộc về ta, bao quát ngươi cái kia cam kết lương thực cùng nước. Cơ Lập nghe vậy, không sợ hãi ngược lại cười, ngươi cho rằng ta chết rồi? Ngươi liền có thể trở thành cổ bảo chủ nhân sao? Nói thật cho ngươi biết, Toàn bộ cổ bảo cung cấp điện hệ thống cần ta đặc hữu điện tử mật mã. Không có cái này điện tử mật mã, cổ bảo thật biến thành một tòa thời trung cổ đích tự thành. Mặc khác ta không ngại nói cho ngươi, này chuỗi mật mã dài đến 36 vị, mà lại đồng thời dùng khác biệt quốc gia ngôn ngữ văn tự tạo thành, trên toàn thế giới, ngoại trừ ta ngoài ý muốn, không có ai biết nó. Mà lại ngươi cũng đừng nghĩ động tâm dùng cái gì hacker đi phá giải. Kia là sở Vện sở gia tộc chuyên dụng hệ thống máy tính. Có thể so với nước Mỹ chính phủ quân đội hệ thống. A, là như thế này a. Vân Kỳ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, giống như đối cờ liệp tại cổ bảo hệ thống chí não phương diện tiêu ngạo không có chút nào hứng thú. Vân Kỳ thái độ không thể nghi ngờ tại cờ liệp kiêu ngạo bên trên hung hăng quạt một cái miểu động, chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã lóe lên trong đầu. Làm hắn vô cùng khổ sở. Nhưng khổ sở về khổ sở, tại sinh mệnh đều bị người ta nắm, hắn còn có thể làm cái gì đây? Hắn lần nữa cường điệu một tiếng. Quả nhiên ngươi thua nhập ba lần sai lầm mật mã, như vậy tòa thành bên trong hệ thống tự hủy liền là như phát động. Ta có thể cam đoan, các ngươi căn bản không kịp tại khởi động tự hủy trước, thoát đi của bảo. Cơ Líp Lợi Thê Son sắc nói, hắn tin tưởng, Vân Kỳ trấn định, bất quá là người thắng đất trí, bất quá là dạ vờ giả vị. Sự thật chính như hắn lời nói, cổ bảo hệ thống chí nào áp dụng sự tình toàn thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật kỹ thuật, dùng quốc gia cấp bậc yêu cầu cao đi đối đãi, cũng đủ để tại cường quốc bên trong khinh thường quần hùng. Hắn mặc dù không biết Meo là thiên tài hacker, bất quá, coi như hắn biết, y nguyên lại không chút nào vì trí não tưởng lựa tính an toàn lo lắng. Bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Chỉ là Vân Kỳ biểu lộ cùng thái độ, thật sự là ý vị sâu xa. Đã như vậy, vậy ngươi dùng để mua chuột giá tiền của mình cũng không có hấp dẫn ta nhiều ít hứng thú, cho ngươi thêm một cơ hội. Vân Kỳ hào hứng khẽ nhạt ngáp một cái, xem xét ý tứ, nếu quả thật không cho điểm đề cao hào hứng đồ vật, không chừng để lại có xuống ngón tay có thể hay không bởi vì mỏi mệt mà không cẩn thận trượt xuống. Cỡ Liệp mí mắt nhảy lên mấy lần, mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi song trọng ý vị. Hắn đương nhiên biết, tại nhân mạng thao nhân thủ đại giới, chính là đối phương không hề cố kỵ ngay tại chỗ lên giá. Bất quá, cân nhắc đến tính mạng của mình xác thực không chỉ chút độ vật kia, Cỡ Liệp rất nhanh liền thấp cao quý đầu lâu. Trên người của ta có dạng độ vật, có thể tặng cho ngươi, làm ta tiền chuộc. Nhưng nó tại áo sơ mi của ta trong túi. Ta nhất định phải lấy ra cho ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm, đem miệng súng ra bên ngoài lệch một lệnh, không muốn bởi vì hiểu lầm mà làm bị thương ta. Vân Kỳ không có xê dịch bạ dẹt ý tứ, chỉ là cho neo một ánh mắt. Neo ngồi xổm người xuống, tại cỡ liệp trong túi áo trên móc ra một cây lớn chừng ngón cái ống tiêm. Vân Kỳ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lại là gen tiến hóa dược thể. Gen tiến hóa dược thể, chưa hoàn toàn bạn không phải dám định đạo cụ, không cách nào mang ra bạn thế giới nhiệm vụ. Rót vào thể nội về sau, có thể thu hoạch được một cái điểm tiến hóa. Có 50 90 tỷ lệ ngược lại là gen tiến hóa thất bại, tạo thành cấp độ gen sụp đổ. Đánh giá, mỗi một lần sinh vật tiến hóa đều muốn nỗ lực trả giá nặng nề. Đồ vật là đồ tốt, chỉ là cái kia 50 90 gen sụp đổ suất, thật sự là để cho người ta khó mà ngậm ăn. Mà không cách nào mang ra thế giới nhiệm vụ, bản thân giá trị càng là hạ xuống đến dòng giá bệ thành. Chương 21, trong lòng bí ẩn. Ta chỗ này còn có đại lượng sinh hóa dụng cụ Có thể vì các ngươi bổ dưỡng thuộc về mình binh khí hóa sinh. Cơ Lập gặp Vân Kỳ từ bắt đầu nhiều hứng thú, đến phía sau hào hứng kẻ nhạn, biết chỉ dựa vào một nửa cái siêu gân gà, không cách nào chuộc về tính mạng của mình, dứt khoát tiến một bước tăng lớn thẻ đánh bạc. Binh khí hóa sinh. Vân Kỳ như có điều suy nghĩ một chút, sau đó một chỉ phía dưới còn tại run rẩy co rút bên trong liếm ăn người. Cơ Lập trùng điệp gật đầu. Ngươi muốn nói cho chúng ta, ngươi có khống chế liếm ăn người biện pháp. Vân Kỳ híp mắt lại, hỏi Đương nhiên, nếu không ta vì cái gì có thể khống chế bọn chúng mà lại một lần liền khống chế ba đầu? Cờ Lập ném ra ngoài một cái rất có dụ hoặc lý do. Vân Kỳ cười, cười đến mặt mày hớn hở, tựa hồ là bị Cờ Lập chân thành cho đà động. Cờ Lập không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ám đạo chính mình thông minh cùng nhanh trí. Thế nhưng là, hắn lại không chú ý tới, tại Vân Kỳ vui cười đôi mắt bên trong, ngầm lấy không dễ dàng phát rắc băng lãnh. Rất tốt, xem ở ngươi đầy đủ thành ý phân thượng. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi." Vân Kỳ đưa ra ngoài định mức điều kiện. Cố Liệp khẽ nhíu mày, hắn rất là không hài lòng Vân Kỳ ngoài định mức điều kiện. Hắn thấy, một khi Song Phương mua chủ tiệp nghị đạt thành trung nhân thức, Song Phương nên dựa theo sớm định ra yêu cầu, đi thực hiện lời hứa của mình. Giống Vân Kỳ dạng này lại tại vốn có đỡ khung hạ khắc lập điều kiện, hoàn toàn có lương quý tộc ở giữa quy tắc trò chơi. Đương nhiên, Vân Kỳ không phải quý tộc, đương nhiên sẽ không thành thành thật thật dựa theo bọn hắn chỉ định quy tắc làm việc. Xuống hồ, cái gọi là quý tộc ở giữa hiệp nghị, cũng là tại hai cái thực lực tương cận quý tộc ở giữa mới có hiệu, đối với cũng không đủ lực lượng gia tộc, chỉ có bị hủy diệt hoặc là trở thành cái khác đại quý tộc phụ thuộc hai đầu đạo đường có thể đi. Ngươi! Nói đi! Cơ liệp khó khăn phun ra bà chữ. Nói một chút may vi tính của ngươi mật mã khóa bí mật. Vân Kỳ tiếng nói cũng không vang, lại tại cờ liệp trong thai như sấm mùa xuân nổ vang. Cơ liệp trận tròn trong mắt, thẳng nhìn chầm chầm Vân Kỳ. Vừa rồi Vân Kỳ cha hỏi thật sự là quá làm cho hắn rung động. Ý kia tương đương cùng tuyên cáo tuyệt đoạt cờ liệp sinh mệnh không khác. Tại bạ rèn họng súng. Cớ liệp mồ hôi lạnh thấm thấu áo ngoài, hắn đã không để ý tới toàn thân ẩm ướt cục cục cảm giác khó chịu, trong lòng trải qua dãy rủa. Muốn hay không tại to lớn tự vong uy hiệp dưới, nói ra chí náo giải tỏa mật mã. Cuối cùng, lý trí nói cho hắn biết, nói ra giải tỏa mật mã. Đồng đẳng với tự sát. Hắn cắn răng một cái, quyết tâm đã định. Ai nghĩ Vân Kỳ hướng về phía bên cạnh Meo vứt ra cái khó mà ý minh ánh mắt, cười ha ha một tiếng, cùng ngươi chỉ đùa một chút. "Lão đại, ngươi nhìn hắn trên thân đều ướt đẫm." Meo cũng cười lên ha hả. Trước đó, hắn còn cảm thấy Cơ Lập là mình không cách nào chống lại tồn tại, lại tại Vân Kỳ dưới tay, ý thức phản kháng đều không có không nói, còn bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Cơ Lập cũng là tức giận vô cùng mà cười, một hồi lâu mới đưa trong lòng u buồn dần xuống đến, chơi đủ chưa? Vân Kỳ thu Liễm Tiểu Dung, nhỏ quý tộc, đường như thế một bộ thiếu ngươi tiền bộ dáng, sinh hoạt cần điều hòa, không có sung sướng, làm sao tại cái mạt thế này bên trong sống sót? Cơ Lập không phản bác được. Hắn còn có thể nói cái gì? Hướng đối phương thanh minh mình không phải bọn hắn sinh hoạt vật điều hòa sao? Cơ Lập còn không có ngốc đến mức hướng địch nhân khóc lóc kể lể sự bất lực của mình. "Tốt, không đùa ngươi." Tựa hồ là chơi chán, Vân Kỳ đem cuối cùng mỉm cười tiêu hóa hầu như không còn, nói thật Ta rất muốn biết ngươi ngay từ đầu vì cái gì mời Trào Leo, thẳng đến ngươi biết hắn có được nghiệp lực dị năng về sau, ngươi lập tức thay đổi lòng yêu ta, động sắt tâm. Không muốn lời nói dối qua loa tắt chết ta. Còn có, Leo, ngươi cũng tốt đêm thành nghèo, cái này cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Một chữ đều không cần rơi xuống. Leo gật đầu tiến lên, bày ra một độ nghiêng hai lắng nghe tư thế. Cợt liệp cười khổ một tiếng, nói, cái này có cái gì tốt nói, Leo là cái khó được nhân tài lại còn chưa thức tỉnh oẹt năng lực trước, hắn là đáng giá ta hoa đại lượng tài nguyên tranh thủ nhân tài. Một khi chân chính thức tỉnh thiên thần, vậy hắn địa vị lập tức nước lên thì thủy lên. Nếu như không thể vì bản thân ta sử dụng, như vậy, hắn chính là một cái tiềm ẩn địch nhân. Vân Kỳ nhìn xem Cợ Liễm, không có cách nào qua bộ mặt hắn bất luận cái gì một cây bộ phận cơ thịt nhỏ bé động tác. Hắn chú ý tới, Cợ Liễm khẽ miệng thoáng móp méo. Cái này một xẹp miệng nhỏ bé động tác, tại hơi biểu lộ trong tri thức, thuộc về kinh điển án lệ. Chứng minh hắn đang nói láo. Rất rõ ràng, Cố Liệp không có nói thật, chí ít không hoàn toàn là lời nói thật, bất quá, cái này rất bình thường, tại không biết Vân Kỳ độc tâm thuật cái này một thiên phú người, đều không trải qua đại não dùng hoang ngôn để che giấu chân tướng. Đối này Vân Kỳ tới nói, đã quá quen thuộc. Thật sao? Ta thế nào cảm giác sự tình không có ngươi nói đơn giản như vậy, ngươi không phải là gạn chúng ta a? Vân Kỳ cũng không có trực tiếp điểm mặt, mà là rất có kỹ xảo vận dụng tâm lý chiến gia tăng cỡ liệp áp lực tâm lý. Cỡ Liệp sắc mặt lúng túng một chút, bất quá hắn dù sao cũng là từ nhỏ nhận qua quý tộc thức tinh anh giáo dục huống lúc, đã sớm tại đám người trước mặt, da mặt bên trên công phu đã có chút hòa hợp. Hắn thoáng nuốt nước miếng một cái, bắt đầu nóng lên gương mặt liền có thể khôi phục hảo quang màu trắng. Dĩ nhiên không phải, tại tính mệnh trước mặt, ta sẽ cân nhắc một chút hoang luôn đại giới. Cỡ Liệp đương nhiên nói, vẫn kỳ khẳng định hắn không có chi tiết cung khai, đáng tiếc Độc tâm thuật chỉ có thể phân rõ hoang luôn cùng chân luôn, lại không thể nào phán đoán chân tướng chân tướng. Đây cũng là độc trong thế giới hiện thực kỹ nghệ tính hạn chế. Dù sao, Vân Kỳ độc tâm thuật, không phải chân chính trên ý nghĩa độc tâm thuật. Thế nhưng là, Cợ Lập không để ý đến một người, một cái tà hữu trận này không có khói lửa chiến trường người. Leo tiến lên trước một bước, vừa vặn đem mình thân ảnh toàn bộ hình chiếu tại Cợ Lập toàn bộ ánh mắt bên trên, loại này đột nhiên đập vào mí mắt tràn đầy thị giác cảm giác, để hắn thị giác cảm giác vô cùng khó chịu. Chỉ là, neo câu nói kế tiếp để hắn hiểu được, chân chính khó chịu, tới đồng dạng đột nhiên, để cho người ta không có chút nào chuẩn bị. Cơ Lập, thu hồi ngươi bộ kia sắc mặt đi. Cái gì ái tải, đấu kỵ mới, bất quá là ngươi che giấu chân tướng lý do mà thôi. Ngươi cho rằng dễ dàng không biết ngươi mời chào ta ý đồ chân chính sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cơ Lập hiển nhiên ôm chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thái độ. Biết ngươi sẽ không nói thẳng, nói thật cho ngươi biết đi, trong lòng ngươi ẩn mật, với ta mà nói. Không, có chút nào bí mật có thể nói." Liêu khẽ miệng nhiều một vòng ngoạn vị ý cười. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Hoại không chỉ là một cái dòng họ, càng là một cái mới tinh chủng tộc, một cái có được cải biến nhân loại cách cục chủng tộc." Ta có thể cảm giác được, tại trong cơ thể của ta, có không phải tầm thường lực lượng, kia là mới tinh gen, có khác gì vãng nhân loại gen. Liêu thanh âm cũng không vang, tại cớ liệp trong hai, giống như sấm rền. Trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, hắn vậy mà biết hoại mật mã. Hắn vậy mà biết oẹt mật mã. Dựa theo cơ lập đối dòng họ nhận biết, đang thức tỉnh người bên trong, liên quan tới oẹt mật mã là sẽ không theo năng lực cùng nhau kế thừa. Đương nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều có ngoại lệ, cơ lập chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, vứt bỏ tôn quý gia tộc vinh dự, thu hoạch được tân nhân loại gợi mở. Hiện tại, cơ lập có thể làm, chỉ có thể là âm thầm cầu nguyện, hy vọng thức tỉnh mang tới tri thức truyền thừa tàn phá không được đầy đủ, nếu không, bằng không hắn liền phiền toái. Chương 22 Độc Tâm. Leo thật cao hứng nhìn thấy Cợ Lập thất kinh phản ứng, hắng giọng một cái, tiếp tục nói, "Mà ngươi sợ dĩ mời chào ta, không chỉ là vì mở rộng thế lực, càng nhiều hơn chính là vì chính ngươi, chính ngươi tiến hóa." Cợ Lập nghe được tiến hóa hai chữ, đột nhiên cảm thấy ngực giống như nhận một cái trọng truy hoành kích, cả người nhất thời đã mất đi ý thức. Vui Văn. Leo không có đi để ý tới Cợ Lập chấn cảm, mỗi một cái hệt có có được trở thành tân nhân loại vô liếng, nhưng chỉ vẹn vẹn bốn liếng mà thôi. Cũng không phải là tất cả hẹn đều có thể thức tỉnh tên thật của mình. Tên thật? Cha hỏi chính là Vân Kỳ. Nêu gật đầu nói, không sai, tên thật. Mỗi một cái giác tỉnh giả nhất định phải thông qua một lần khảo nghiệm, một lần du quan sinh tử khảo nghiệm. Vân Kỳ như có điều suy nghĩ một chút, chật nhớ tới cái gì, thần sắc lập tức có loại hiểu ra minh ngộ. Không sai, chính là lần kia ta trúng giỏm bi công kích, thể nội tờ vi rút suýt chút nữa thì mệnh của ta. Nếu không phải, Nêu cảm kích nhìn thoáng qua Vân Kỳ. Không có tại chi tiết này đã nói xuống dưới, mà là trở lại lúc đầu chủ đề. Cái gọi là khảo nghiệm chân chính, chính là tiếp nhận một lần dòm bị vi rút ăn mòn. Chịu nổi, thể nội ẩn nút ghen liền tại vi rút kích thích dưới, thu hoạch được tân sinh, kích phát không phải người năng lực. Bất quá, quá trình này tử vong suất đặc biệt cao, chỉ ít ngay cả ủm bở dẻo là công ty đều từ bỏ người vì cho hẹn rốt vào vi rút kế hoạch. Nói đến đây, ký ức tỉnh lại neo ban đầu ở tờ vi rút ăn mòn hạ bất lực cùng tuyệt vọng Kia là biết rõ mình sắp trở thành cái xác không hồn, lại bất lực đáng sợ tuyệt vọng. Nếu không phải Vân Kỳ không tiếp tiêu hao chân quý hi hữu đạo cụ, Neo không chừng bây giờ còn đang mênh mông đông hải bờ bồi hồi, giống nhau đám kia không có linh hồn zombie. Mà hắn thân yêu muội muội, vận khí tốt, có lẽ bị bọn buôn người bán cho trong mạt thế quật khởi thế lực lão đại, vận khí lưng. Neo không dám tưởng tượng tiếp. Dù sao, hắn cùng muội muội vận mệnh đi hướng không phải là hôm nay như vậy tràn ngập hy vọng cùng ánh nắng. Nghĩ tới đây, Nêu trên mặt hiện ra ánh nắng sẵn lạ, thay đổi trước đó vẻ lo lắng cùng gưu bờn. Thượng đế vẫn là chiếu cố hắn. Nếu không, vì cái gì phải vị kế tiếp xử ra cứu rỗi mình đâu. Đối với thức tỉnh ngươi, ngoại trừ bước lên nguy hiểm to lớn lần nữa hấp thù một loại vi rút bên ngoài. Phương pháp thứ hai chính là giết chết cũng giống như mình giác tỉnh giả. Sau đó dùng bờ bén, giống bổ dưa hấu đồng dạng như thế, bổ ra đầu, đào ra sinh trưởng tại tiểu náo bên trong hạch tinh. Sau đó lợi dụng thiên phú của ngươi năng lực. Thu nạp thôn vệ. Còn có một điểm quên nói. Sở dĩ ngươi biết ta tồn tại, đó là bởi vì ngươi tại ta tiến vào cổ bào về sau, liền cảm ứng được ta tồn tại. Cho nên, ngươi mới có thể điều khiển liếm ăn người, đem ta dụ nhập thông hướng cổ bào đại sành mật thất. Ta nói không sai đi, tôn quý cờ liệp. Ngoại tiên sinh. Ngươi. Ngươi làm sao có thể biết cẳn kẽ như vậy, coi như ngươi đã thức tỉnh truyền thừa ký ức, cũng không có khả năng biết đến như thế kỹ càng. Không có khả năng, không có khả năng. Cơ lập giống như là nhận lấy đả kích cực lớn, cũng khó trách hắn thất thố. Liên quan tới quét tiến giai phương thức, kia là cơ lập mượn nhờ gia tộc bí mật hồ sơ tư liệu, cho ra quý giá tin tức. Cái khắc quét, coi như có thể trưởng thành có thể cảm ứng được cái khắc quét tồn tại. Bởi vì tư liệu tình báo hạn chế, không có khả năng rõ ràng thông qua thôn phệ đại não hoạch tinh giản dị phương pháp. Nếu như nói, thức tỉnh tên thật bổ sung một chút có quan hệ quét truyền thừa ký ức, cái kia cơ lập còn miễn cưỡng tin tưởng. Nhưng Neo lấy được ký ức không khỏi quá ký càng, ký càng đến và nhà min tộc cho ra tuyệt mật tư liệu không như mà hợp, vậy cũng quá xảo hợp đi. Cơ Liệp phát giác được không thích hợp, bản năng nâng lên, ánh mắt vừa vặn cùng Neo va chạm, trong ngáy mắt. Tại Neo trong đôi mắt, Cơ Liệp thấy được một điểm thanh tịnh xanh thẳm. Cơ Liệp chỉ cảm thấy Neo con mắt rất không thích hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết là lạ ở chỗ nào. Hắn tự nhiên không biết, mình lấy lòng bí mật. Sớm tại Neo thiên phú dị năng dưới, thành công khai bí mật Đương nhiên, cái này cùng Vân Kỳ dần dần hướng dẫn có quan hệ mà tiếc, bằng không, Neo chỉ có nhìn trộm Tâm Linh người năng lực, lại không cách nào bức bách người khác hướng hắn cần có phương hướng suy nghĩ. Mà khác, Neo trước đó cùng cuối cùng một đầu liếm ăn người rẳng có không song trọng yếu nguyên nhân, cũng ở chỗ tư duy hấp thu phát động. Chỉ là hắn phát động đối tượng không phải chỉ còn lại muốn ăn liếm ăn người, mà là đứng tại thang lầu biên giới chỗ hào hứng giật giảo cơ lịp. Ta đoán không ra liếm ăn người ý chí, chẳng lẽ còn đối mặt sau điều khiển thủ phạm không có cách sao? Đây cũng là neo đạt được văn kỳ ngay tại chỗ chỉ đạo về sau, thành công thoát khỏi cố hữu tư duy lo dịp ý nghĩ đầu tiên. Kỳ thật, tại neo hấp thu cỡ liệp suy nghĩ trong lòng lúc, cũng bị cỡ liệp trong đầu đại lượng tin tức làm cho giật mình. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hoạt cái này một dòng họ phía sau, có nhiều như vậy hàm nghĩa. Về phần loại thứ nhất tiến hóa phương thức, sơ tại hắn dành lấy cuộc sống mới lúc liền ẩn ẩn đã nhận ra, chỉ là lần đó bị tờ vi rút lây nhiễm quá trình thực sự quá ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn tốt như thế, đổi thành không để ý tới trí gia hỏa, chỉ sợ tại lần thứ hai lây nhiễm bên trong vẫn lạc. Mà loại thứ hai thông qua đồng loại thôn vệ tiến hóa phương thức, nghe vào càng đáng tin cậy chút, trí ít không cần lo lắng thôn vệ thất bại, trái lại bị vi rút phản vệ. Manuel còn chưa kết thúc. Chỉ bằng cái này mấy điểm, ta liền có 10 cái giết người lý do. Ngoài ra, người cái gọi là cho ta lão đại cái gì binh khí hóa sinh, bất quá là kế hoãn binh lý do. Ta đều không có ý tứ điểm xuyên ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi cái gọi là không chế binh khí hóa sinh căn bản chính là ngươi cắm vào cùng ta không giống vi rút tế bào, từ đó tiến dai đến điều khiển năng lực của bọn nó. Vân Kỳ điểm điểm, hướng về phía trước bước ra một bước, nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết, tử vong của ngươi là reo gió gặt bao đi. Chờ một chút, giết ta, các ngươi tại tổn thất đại lượng vật tư tiếp tế, còn có. Cơ liệp đang còn muốn thời khắc sinh tử tranh thủ một chút. Vân Kỳ mặt không thay đổi đánh gãy cờ liệp sau cùng cầu cứu, không cần một cái tiềm ẩn tai họa, so mất đi một đống tiền tay có thể đến tài nguyên, càng làm cho ta ăn ngủ không yên. Huống chi, ta chỉ có một cái nhất định phải giết ngươi lý do, cái này đầy đủ. Phía sau mấy chữ, Cỡ Lập cũng không có cơ hội nữa nghe được, bởi vì sau cùng thanh âm là hắn lồng ngực bị lợi trảo một kích mổ xuyên lồng ngực. Chết tại ta sâu tay giết dưới, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Vân Kỳ Thu hồi xoắn nát Cỡ Lập. Bàn trái tim bàn tay, dùng Cỡ Lập dùng để làm tân trang bạch khiết khát lửa. Lau đi trên tay tràn đầy máu tươi vết bẩn. Hắn đột nhiên cảm thấy, thế giới này trở nên mỹ hảo rất nhiều. Cùng lúc đó, Vân Trang Chí tuyên cáo hắn hoàn thành nhiệm vụ, há dám lệnh truy sát, giết chết phở ở đợ gì? Đạo anh, o suỵ e sợ bèn sợ bên trong bất kỳ người nào, phải chăng lựa chọn lập tức trở về về không gian? Vân Kỳ nhưng không có nóng lòng làm ra lựa chọn. Chương 23: Ly biệt. Về sau, neo tại Vân Kỳ cưỡng bức dưới, đối cơ lập mồ sọ lấy tùy. Tại trắng bóng trong đại não đảo ra cờ liệp trong miệng hải tinh, quá trình huyết tinh kinh khủng, cũng may Neo 3 tháng qua gặp qua càng buồn nôn hơn đồ vận, cuối cùng nhịn xuống có chút co rút dạ dày, không có đem bụng tiêu hao đến một nửa cơm trưa thịt phun ra. Về phần như thế nào tổn vệ, thậm chí muốn hay không tổn vệ, kia là Neo về sau đến sự tình. Vẫn kỳ muốn làm, chỉ là để hắn lấy ra, mà không phải bỏ mặc cùng thi thể cùng một chỗ hư thối. Có một số việc, vẫn là phải giao cho chính Neo đi đối mặt nhất là quan hệ tương lai phương hướng phát triển truyện trọng yếu. Vân Kỳ có thể giúp nhất thời, lại không giúp được một thế. Hai tử luôn có lớn lên một khắc này, huống hồ, trong cái loạn thế này, không cách nào trưởng thành, hoặc là nói không cách nào nhanh chóng người, chắc chắn trở thành bụi bằng lịch sử. Hai người bỏ xuống cơ lụa thảm không nỡ nhìn thi thể, bị u đầu sứt trán, có thể vô cùng thê thảm sao? Tại neo dẫn đường dưới, vượt qua mấy vòng, mở ra hai cái bí ẩn cơ quan, rốt cục đi tới cổ bảo bí mật tầng hầm. Nhìn xem đầy gian phòng trưng bày to to nhỏ nhỏ vật chứa, bên trong chở các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật. Tại tận cùng bên trong nhất mấy tầng, còn có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Liêm An người. Nơi này hẳn là cơ lập trong miệng sinh hóa căn cứ nghiên cứu. Miêu lần nữa xác nhận một chút từ cơ lập trong đại não hấp thu ký ức, rất là khẳng định nói. Đối với còn thừa lại 4 phần nhiều chuông văn kỳ, hiện tại mỗi một cái kim dây đồng đều với hắn mà nói đều là bảo vật quý. Cho nên Hắn không có đem thời gian lãng phí ở từng cái rất có nghiên cứu khoa học giá trị sinh hóa vật chứa cùng trên dụng cụ, mà là trực tiếp đi vào cơ lập trong miệng trí não trung tâm. Tại rất nhiều máy vi tính trung ương chỗ, một đài màn hình to lớn máy tính dựng lên ở trước mặt của hắn, đang không ngừng nhảy lên các loại số liệu màn hình bên trên, hoa mắt ký hiệu để cho người ta không kịp nhìn, giống như tại đồng thời phát hình mười mấy bộ tiến nhanh đến cực hả phim. Xem ra đây chính là cơ lập nói tới trí não, trời ạ, thế này sao lại là trí não? Đơn giản chính là trên thế giới tân tiến nhất siêu máy tính. Neo vừa thấy được máy tính, trong mắt lập tức hiện ra hiếm thấy thần thái, kia là chuột nhìn thấy gạo. Kẻ nghiện người được khổ độc hữu vị. Tại liên tiếp dãy đập gõ về sau, Neo dùng thất vọng giọng điệu nói, nó khoa học kỹ thuật hàm lượng không là bình thường cao, áp dụng sự tính toán toàn thế giới tân tiến nhất Aegis Combat System phòng cháy hệ thống. Lão đại, coi như ta là đệ nhất thế giới hacker, cũng đánh hạ không được chỉ ở quân đội sử dụng hệ thống. Quả nhiên, Cờ Lập chưa hề nói lời nói dối. Vân Kỳ lại là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, ngươi không phải có mở ra mật mã khóa mật mã sao? Leo cười hắc hắc, ngươi đoán được. Còn cần đoán sao? Bằng không, ta tại sao muốn xử lý Cờ Lập, vì cái gì cùng hắn mở cái kia nhảm chán cho đùa? Vân Kỳ trong miệng cho đùa, chỉ là trước kia uy hiếp Cờ Lập nói ra giải tỏa mật mã. Về sau mặc dù không giải quyết được gì, nhưng ở hắn trắng trận uy hiếp dưới, Cờ Lập tự nhiên trong lòng vật lộn một phen. Mà rãy rủa kết quả tiên nhiên chạy không khỏi neo tư duy hấp thụ, đem bí mật tát chủ bài bóc rối tinh rối mù. Neo đưa vào xong phức tạp rườm rà mật mã về sau, trí não quyền sở hữu đưa về neo danh nghĩa, mặc dù neo một mực kiên trì phải thuộc về vì lao đại tất cả. Toàn này cổ bảo hiện tại thuộc sở hữu của ngươi. Hãy hảo, hảo lợi dụng nó, nó là ngươi về sau duy nhất quê hương. Vân Kỳ vớt ven neo mềm mại tấp phát, có chút không thôi nói. Neo là cái phi thường mẫn cảm hải tử. Hắn sau khi nghe lập tức ngẩng đầu lên, Dùng thanh tĩnh như đầm sâu con mắt nhìn qua đại ân nhân, một hồi lâu, hắn mới nói, "Lão đại, người muốn rời khỏi?" Vân Kỳ gật gật đầu, "Ta đợi ở chỗ này thời gian quá dài, các bằng hữu của ta còn đang vì ta lo lắng. Đống rậy ngươi đồ vật ta đã thu xong, nên ma luyện cũng đã ma luyện qua. Đón lấy bên trong con đường, liền từ ngươi một thân một mình đi xuống. Còn có thể đi bao xa, vậy liền xem chính ngươi tạo hóa." Leo trong mắt lóe lên một điểm tôi thám. Lập tức Hắn hiểu được tại sao mình lại một mình tiến vào cổ bảo, vì cái gì cửa vào bị phong kín. Đây hết thảy hết thảy đều là lão đại trong bóng tối thao túng. Còn mình lạc đường sau bị vết máu lửa rối tiến vào sai lầm phương vị, chỉ sợ là mình lầm đem trước kia vết máu xem như cái người điên kia vết máu. Những vật này hiện tại đã không trọng yếu. Neo trải qua trận chiến này, học xong rất nhiều thứ. Cũng thu hoạch được trở thành cường giả con đường nước cơ đầu, mà hắn mới thức tỉnh tên thật, thì là hắn cường giả bắt buộc tư chất. Về phần có thể tại cường giả trên đường đi bao xa, chính như Vân Kỳ lời nói, muốn nhìn chính hắn. "Lão đại, ngươi nhất định phải rời đi sao?" Leo mở to hai mắt, nhìn xem Vân Kỳ, trong mắt đầy vẻ không muốn. "Nhất định rời đi." Vân Kỳ dùng kiên định không thay đổi giọng điệu trả lời. "Cái kia, vậy sau này chúng ta còn có thể gặp lại sao?" Leo còn không chịu từ bỏ truy vấn. "Cũng có thể, có lẽ không thể." Lần này, Vân Kỳ nói rồi nói muốn thực hiện lần nữa gặp mặt cái này một nguyện vọng, cái kia chỉ có một loại đường tắt, đem rẻ xi si đẻn đệ biểu, chuyển biến xấu thế giới biến thành mình sân nhà thế giới. Cái này Mỹ Hạo nguyện vọng, tại Lôi Hào khởi động kế hoạch ra, đem toàn bộ thế giới nhiệm vụ biến thành nhân gian địa ngục về sau, thành hy vọng xa vời. Vẫn kỳ tin tưởng, bởi vì cuối cùng này, Nọa Phương Chu cưỡng chế nhiệm vụ thất bại, tất cả mọi người, bao quát mình đánh giá độ tuyển sẽ không cao. Có lẽ, Lôi Hào là một ngoại lệ. Gia hòa này cũng không biết xử lý nhiều ít cái bạo quân cùng cái khác cao giai binh khí hóa sinh, dùng tuân gia huyết thống huyết dịch chế tạo nhân gian thảm án tuyệt không giới hạn tại thiết phong cùng phong hầu. Thu hoạch được trí não quyền khống chế về sau, Liêu rất nhanh xác nhận trong pháo đài cổ ngoại trừ mình cùng Vân Kỳ. Nghĩ đến, tại cỡ lập khống chế liếm ăn người về sau, ở nơi này mọi người ở phía sau túế nguyệt bên trong trở thành liếm ăn người đồ ăn. Cái này từ cô kia tây mới tên điên thi thể có thể suy đoán ra tới. Liêu điều ra quay phim Nhìn thấy trong một gian mật thất, bị gặp ăn đến chỉ còn lại nửa người trên đáng thương chứng. Có lẽ, cỗ bảo bên ngoài còn có may mắn, bất quá, ngay cả liếm ăn người đều không giải quyết được ra hỏa, không có khả năng đối neo tạo thành cái uy hiếp gì. Đây là giải thích, cỗ bảo dùng để làm làm nhà mới lại thích hợp cực kỳ. Đón lấy bên trong, neo chỉ cần cho trí não một lần nữa đưa vào một tổ mệnh lệnh, lại đáp lấy mặt trời xuống núi trước, đem trốn ở ngoài thành Ni Á Ni tốt đẹp lông mày tự tiếp trở về hết thể liền đi vào quỹ đạo. Nếu như có thể nói, đi nước Mỹ Đông Hải bờ đem vây ở Hắc Bang cứ điểm các nhà khoa học cùng một chỗ tiếp đến, kia liền càng hoàn mỹ. Dù sao trong pháo đài cổ sinh hóa thiết bị nhiều không kể xiết, chỉ ít so với rắn ngậm đuôi Hắc Bang cái kia nhị lưu khoa học kỹ thuật kỹ thuật, không biết muốn vùng mấy con phố. Đương nhiên, đây đều là neo về sau muốn cân nhắc vấn đề, thậm chí hắn có nguyện ý hay không lưu lại những cái kia đã từng mang cho hắn không Mỹ hào hồi ước sinh hóa dụng cụ, đều không quan vân, kỳ sự tỉnh. Vân Kỳ không tiếp tục nhiều hơn can thiệp. Tại trở về trước cuối cùng 10 giây, Vân Kỳ vỗ đầu một cái, nhớ tới mình kém chút sơ sót mất một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Chương 24, ban thượng, gen tiến hóa dự tệ. Đế tử Cơ Lập làm chủ thân sự bảo đảm. Hắn lời thề son sắt đáp ứng tại mình quay về tự do về sau, xuất ra mặt khác ba trì, làm đến tiếp sau tiền chuộc thêm vào. Đáng tiếc, Cơ Lập vận mệnh tại hắn Quang Minh thân phận một khắc kia trở đi, liền đã chú định Gen tiến hóa dược tề là phi thường quy đạo cụ, bởi vì không phải Vân Kỳ thông qua hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đánh giết địch nhân tuân ra, bởi vậy, hắn không cách nào mang ra thế giới nhiệm vụ. Mà lại sau lưng nó muốn trả ra đại giới, đối với con người mà nói, thật sự là quá khổng lồ. Căn cứ người khác nhau tố chất thân thể, có 50% đến 90% tỉ lệ xuất hiện gen sụp đổ gen, chẳng khác gì là vậy mình tính mệnh đi bắt một cái đáng thương điểm tiến hóa. Kém xa nỗ lực cùng hồi báo đủ để hù ngã tuyệt đại đa số luân hồi giả. Điểm tiến hóa mặc dù dị thường khó thu hồi được, nhưng còn không đến mức dùng tính mạng của mình đi đánh cược một cược. Tại đại đa số người trong mắt, điểm tiến hóa cùng mạo hiểm cho mình dùng, còn không bằng dùng tại triệu hoán vật trên thân, hơn nữa còn không phải loại kia đặt vững bản mệnh khế ước duy nhất triệu hoán thú. Nhưng Vân Kỳ lại quyết định đánh cược một cược mình khí vận. Tới ước chừng 1 giây thời gian. Tại rót vào thuốc biến đổi gen về sau, Vân Kỳ thể nội phát sinh kịch liệt biến hóa. Cái kia nho nhỏ một ống tiêm y thể dược tể, giống như một giọt thanh thủy rơi vào nóng hổi trong chảo dầu, lập tức như dẫn nổ vi hình bom, kịch liệt sôi trào quay cuồng lên. Vân Kỳ thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được thể nội máu ý đang kịch liệt bành trướng, chính là âm lịch tháng 8 sông Tiền Đường chiều cũng vì đó kém. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được thống khổ, hồi hồi tại Vân Kỳ ý thức mỗi một chỗ địa phương, không ngừng khiêu chiến lấy hắn é giờ thể cùng ý chí song trọng cực hạn. Vân Kỳ một mực cảm thấy Thân thể của mình sợ là tại 1 giây sau liền sẽ sụp đổ, biến thành bụi bụi lất vàng. Đau đớn kịch liệt còn phong bế Vân Kỳ ngũ đại giác quan, không chỉ neo tiếng kinh hô, ngã xuống đất lúc đụng nát bên cạnh sinh hóa vật chứa đều cảm giác không thấy, ngay cả Vân Trang Chí nhắc nhở hắn ghen tiến giai thất bại tin tức, cũng bị liên miên bất tuyệt thống khổ thay thế. Cái này, là muốn ghen sụp đổ trước dấu hiệu sao? Vân Kỳ nghĩ không ra mình thiên tân vạn khổ đi đến trở về một bước này, lại tại Zhou Diêm một lần đánh bạc bên trong, thua sạch toàn bộ thẻ đánh bạc. Hắn coi là trong cơ thể mình ná nổ sinh hóa trùng, chưa từng xuất hiện trong dự đoán đối vỡ vụn gen tu bổ. Xem ra, chuỗi gen đầu được gãy, thật to vượt qua ná nổ sinh hóa trùng tu bổ cực hạn, thậm chí thuốc biến đổi gen tác dụng phụ không thuộc về độc tố phàm chủ. Mà xem như người đứng xem neo, lại thênh thênh sở sở nhìn xem vân kỳ gia thịn trắng nón bắt đầu xuất hiện vô số e giờ mắt có thể thấy được tế văn, nhanh chóng dày đặc, khuyết tán, coi như không biết kia là gen sụp đổ trước dấu hiệu. Leo tử vết rạn bên trong rỉ ra tơ máu, cũng đoán ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn chỉ có thể thuốc thủ vô sách mà nhìn xem ân nhân tại tử vong ý ảnh hạ dễ rủa. Mắt thấy sụp đổ dấu hiệu bắt đầu xuất hiện tại ánh mắt bên trong, Vân Kỳ hét lớn một tiếng, trở về. Một đạo bạch quang tại nơi trước mắt chợt lóe lên. Vân Kỳ hư không tiêu thất. Giống như quá khứ, Vân Kỳ xuất hiện ở trong không gian chuyển trạng. Lúc đầu bởi vì thời không truyền tống mà xuất hiện choáng váng di chứng, bởi vì cấp độ gen kịch liệt đau đớn, mà trở nên không còn rõ ràng. Chủ thần, chữa trị. Một trùng tràn ngập thần thánh khí tức quang mang đem Vân Kỳ bao phủ ở bên trong. Vân Kỳ chỉ cảm thấy mỗi một tế bào đều sẽ rách ra tới làn da, cùng mỗi một cây đều muốn xé rách thần kinh, tựa như mùa xuân phong chiếu sáng dưới, dần dần khôi phục. Vô cùng đau đớn tùy theo chậm rãi tiêu tán, thay vào đó toàn thân gân cốt chua xót cảm giác, giống như vừa rồi ngâm 3 ngày 3 đêm axit acetic bên trong bị người vứt ra. Vân Kỳ thậm chí sai cho là mình toàn thân cao thấp xương cốt đều sắp bị cua sộp giòn sập. Đến lúc cuối cùng một sợi thánh quang biến mất tại trạm trung chuyển hư không lúc. Vân Kỳ chậm rãi nâng lên bị mồ hôi đướt nhẹ mặt, bởi vì cực độ đau đớn mà có chút vận vẻo trên mặt, không có lúc đầu tuấn mỹ. Bất quá, lại 5 giây sau bộ mặt cơ e giờ bản thân điều tiết sau. Vân Kỳ khôi phục lúc đầu bộ dáng, còn lộ ra một cái đắng chát mỉm cười. Cùng trong dự đoán, chủ thần không gì làm không được. Chỉ là ghen sụp đổ vết thương nhỏ căn bản không đáng giá nhất tới. Chỉ là Vân Kỳ nghĩ tới vừa rồi tiếp nhận kịch liệt đau nhức, thẫn thẫn có chút hối hận. Gen sổ độ, căn bản không phải nhân loại chống lên. Thân thể có thể chữa trị, nhưng đau đớn đối trên tinh thần tra đạp, là không cách nào dựa vào không gian chữa trị. Đến nay, Vân Kỳ còn có thể cảm thấy từng làn sóng cảm giác mệt mỏi lóe lên trong đầu, mí mắt nặng giống như bị rót chì, nếu không phải đợi tại trạm trung chuyển thời gian có hạn, hắn hận không thể lập tức ngã trên mặt đất, nằm ngáy ho ho một chuyến. Khí sâu một hơi, Vân Kỳ cái thứ nhất cử động thì quan sát thanh thuộc tính của mình. Tại điểm tiến hóa một cột bên trên, quả nhiên doanh thu một tiến hóa điểm, Tang thêm đang đánh bạo bạo quân đầu sau lấy được một tiến hóa điểm, vừa vặn kiếm đủ hai cái. Vừa vặn dùng để tăng lên nạ nổ sinh hóa trùng giai vị. Vân Kỳ thở ra một hơi thật dài, cuối cùng lần này ép đối bảo, tránh khỏi gen sụp đổ vận mệnh bi thảm. Bây giờ trở về như tới, vẫn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Sau đó, là nhất quán số liệu thống kê. Chú thích bởi vì là tự do phát động, không cách nào thống kê xong thành độ. Vân Kỳ Huệ vẻ mặt tự lẩm bẩm một tiếng, "Ai, vẫn là cùng sân nhà thế giới vô duyên, nhưng lại tại duyên chữ còn chưa nốt tận, hệ thống phát ra bén nhọn rít gào gọi, đâm vào người lỗ tai đau nhức. Không nghĩ tới, mình tốn hao 3 tháng thời gian xử lý cợ lịp, bởi vì có được vẹn cùng sở vẹn sở xong trọng thân phận, mà ngoài ý muốn đạt được 2 lần cho điểm tăng lên, may mắn đạt đến thiết lập sân nhà thế giới quy hạn. Đó còn cần phải nói sao?" Vân Kỳ không chút do dự lựa chọn phải. Trường 25, Ngậu Nhiên lựa chọn. Ngươi thu hoạch được dẹ sĩ đẻ nệ vượt sân nhà thế giới, nên sân nhà thế giới ở vào kịch bản cách rời trạng thái, mời theo lúc tham gia ngươi sân nhà, đối đại nó coi như đối đại ngươi mối tình đầu, hào hào che chở. Xem xét IT, gợt tờ. Sân nhà thế giới khai phát độ, 1%. Chú ý, làm ngươi sân nhà thế giới khai phát độ hạ xuống không lúc, ngươi đem vĩnh cửu mất đi sân nhà quyền hạn quản l Sân nhà thế giới cố định ban thưởng, làm mỗi một vị mở ra sân nhà thế giới luân hồi giả, ngươi đem thu hoạch được một lần sân nhà thế giới ban thưởng lựa chọn, mời tại 60 giây bên trong, mời tuyển ra ngươi cần một cái hạng mục, ngẫu nhiên cấp C kỹ năng đặc thù một cái, ngẫu nhiên cấp C đặc thù công pháp một cái, ngẫu nhiên cấp cờ cờ đặc thù huyết thống một cái, ngẫu nhiên cấp giờ giờ đặc thù dị năng một cái, ngẫu nhiên cấp C đặc thù trang sức một cái, ngẫu nhiên cấp C đặc thù vũ khí một thanh. Nguyên lai, like, sân nhà còn có ban thưởng chỗ tốt, xem ra Chủ thần là một loại cổ vũ chúng ta càng sớm có được sân nhà khen thưởng thêm. Sân nhà thế giới đối với mỗi một cái luân hồi giả tới nói, một thân chỉ có thể có được một cái. Bởi vậy, đại đa số người trong tiêm thức đều hy vọng mình sân nhà thế giới cường đại, rộng lớn, mà lựa chọn phương diện tự nhiên là độ khó càng cao càng tốt. Cũng tạo thành tuyệt đại đa số thực lực chắc tuyệt cường giả, tha rằng từ bỏ từng cái sân nhà thế giới quy hạn, cũng muốn tại một cái đẳng cấp cao thế giới bên trong thành lập phạm vi thế lực của mình. Mà trên thực tế, loại ý nghĩ này kỳ thật cũng không phù hợp chủ thần lúc trước thiết lập sân nhà thế giới dự tính ban đầu, nhưng ở quy tắc phương diện, những cường giả kia nhóm cũng không có phạm sai lầm, cho nên không cách nào dùng quy tắc đến trừng phạt bọn hắn, chỉ có thể dùng biến tướng cổ vũ thủ pháp, đến khích lệ những cái kia thực lực trung thượng đẳng luân hồi giả, mau chóng thiết lập mình sân nhà thế giới. Vân Kỳ đương nhiên cũng là đồng dạng lâm vào cùng cái khác tin tức không hoàn toàn cường giả giống nhau sai lầm bên trong, chỉ ít tại gặp được lôi áo trước đó hắn không có tính toán san sát sân nhà thế giới. Điểm này, từ hắn lúc trước chủ động từ bỏ bộ đội đặc chủng sân nhà cùng dị hình sân nhà trông được ra. Mà lôi áo xuất hiện, khiến Vân Kỳ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Tại cái kia không thể lay động phòng ngự cùng không thể ngăn cản lực lượng trước mặt, lâu dài dự định thành bột nước. Còn sống, mới là lập tức Vân Kỳ hẳn là ưu tiên cân nhắc vấn đề. Đương nhiên, Thiên Lập Dạ Xi si đảnh lệ Vũ làm chủ trận. Còn có mặt khác một tầng ý nghĩa. Nêu. Vị này tại trời xui đất hiến ở giữa trở thành Vân Kỳ vị thứ nhất chính thức tôi tớ nhân vật trong cái bản, còn lưu tại trong thế giới nhiệm vụ. Bất quá, Vân Kỳ không có chút nào vì chính mình từ bỏ vị này vừa mới thức tỉnh năng lực tiềm lực tôi tớ mà hối hận qua. Cũng không phải hắn hoàn toàn đối neo mềm lòng, nguyên nhân thực sự vẫn là tại luân hồi thế giới bên trong tôi tớ ở giữa độ trung thành có quan hệ. Có được một vị chính thức tôi tớ, chỉ là bắt đầu. Ngươi nhất định phải duy trì tôi tớ đối ngươi độ trung thành. Bởi vì chủ thần rất kỳ hoa thiết lập một đầu quy tắc, lúc độ trung thành hạ xuống đến 60 về sau, tôi tớ bắt đầu tiêu cực ứng đối mệnh lệnh của ngươi, lúc độ trung thành hạ xuống đến 30 về sau, tôi tớ lúc nào cũng có thể phản bội chạy trốn, lúc độ trung thành hạ xuống là 0, tôi tớ sẽ phản chiến một kích. Cho nên, tại luân hồi thế giới bên trong, muốn duy trì chủ tớ quan hệ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vẫn kỳ mặc dù đối neo từng có lại nhiều lần ân cứu mạng, nhưng loại này ân tình, tại hắn trở thành chính thức tôi tớ về sau, Hơn phân nửa tiêu hao hầu như không còn, người ta đều đã bán mình cho ngươi, ngươi còn có thể yêu cầu người ta làm sao hồi báo ngươi? Mà nếu như đem mèo cưỡng ép kéo vào ban đầu không gian, cái kia tất nhiên tạo thành hắn sống nương tựa lẫn nhau muội muội biến thành tận thế vô tận người bị hại một trong. Trong lúc vô hình, đối độ trung thành đã kích là phi thường chí mạng. Vân Kỳ cũng không hi vọng mình tốn không ít tâm huyết đổi tới tôi tớ, bởi vì cái này không giải được gốc cục, mà trở thành làm phản hắn tiềm ẩn nhân tố cùng mạo hiểm cường thụ một vị tiềm lực to lớn tôi tớ, Vân Kỳ thà rằng bỏ qua không cần. Bất quá, hiện tại một vấn đề này theo sân nhà thế giới thành lập mà giải quyết dễ dàng. Tại lựa chọn khen thưởng thêm lúc, Vân Kỳ hao phí một phen tâm tư. Nói thật ra, kỹ năng đặc thù, công pháp, hệ thống, dị năng, trang sức, vũ khí, mỗi một cái lực hấp dẫn đều rất lớn, bởi vậy đều khó mà để cho người ta quyết định. Kỹ năng chỗ tốt không thể nghi ngờ, nó tại lục đại ban thưởng bên trong sử dụng tần suất tối cao. Tính so sánh giá cả cũng là tối ưu. Bất quá, chính là bởi vì kỹ năng không thể xác định tính, tỷ lệ rất lớn tuyển ra kỹ năng đối tự thân trợ giúp có hạn, thậm chí pháp trước người rút đến vật công nghề nghiệp kỹ năng. Vậy liên mi kịch. huống chi, Vân Kỳ kỹ năng học không xài biệt lắm, chỉ là một cái phục chế chi nhãn, liền có thể thay thế đại đa số người đều gặp phải kỹ năng số lượng không đủ tình huống. Mà huyết thống năng lực cố nhiên nghe vào không tệ, khả cơ Vân Kỳ biết, không phải nói ngươi có được huyết thống huyết dị liên có thể thu hoạch được đem đối ứng huyết thống năng lực, bởi vì ngươi nhất định phải còn muốn cho chủ thần đem trong máu tinh hoa cố hóa tại trong huyết mạch của ngươi, mà cái này cố hóa quá trình cũng không phải là miễn phí, trớ hao phí luân hồi điểm đồng đẳng với huyết thống đẳng cấp đối ứng chi tiêu. Chính là loại này ngoài định mức tiêu hao nguyên nhân, có lẽ là vì cái gì tại rất nhiều ban thưởng tuyển hạng bên trong, duy trì có huyết thống là cấp cỡ cỡ. Mà một cái cấp cỡ cỡ huyết thống Tương đương với muốn ngoài định mức tiêu hao 18000 luân hồi điểm mới có thể hoàn thành cố hóa huyết thống quá trình. Khoản này chi tiêu thật sự là quá khổng lồ, mà lại coi như cố hóa thành công, huyết thống mang tới năng lực lại cùng cái này khổng lồ chi tiêu kém xa. Đây cũng là vì cái gì? Đại đa số luân hồi giả không nguyện ý tại ban đầu không gian bên trong liền cố định hạ huyết thống của mình năng lực. Cấp bậc là một cái quan hệ, tiêu hao quá lớn lại là trọng yếu cái thứ 2 nhân tố. Về phần trang sức, vũ khí, vân kỳ cũng không lấy được thiếu. Mà lại cái này trang bị phẩm chất thật sự là quá to lớn, rất lớn trình độ thu hoạch được một kiện mình căn bản không dùng được trang bị. Nếu là trước kia, Vân Kỳ có lẽ sẽ còn hối đoán một kiện nhìn xem, nhưng bây giờ có lôi áo vị này ôn thần bên ngoài nhìn chằm chằm, không thể lập tức hối đoán thành lực lượng trang bị, cho dù tốt, cũng là vô dụng. Về phần dị năng, cùng hệ thống, mỗi cái luân hồi giả chỉ có thể có một loại dị năng, dứt bỏ ngẫu nhiên tính không nói, nhưng là cho ra cấp bậc là cấp giờ giờ, chọn vẹn kém, cái khác một cái cấp bậc Liền để Vân Kỳ không tiếp tục nghi hối đôi ý tứ. Cuối cùng, Vân Kỳ ánh mắt rơi vào công pháp lên. Không giống với huyết thống dị năng, công pháp cũng không phải là luân hồi giả cả đời lựa chọn duy nhất. Trên thực tế, mỗi một cái luân hồi giả đều có thể học tập hai loại khác biệt công pháp, một cái là chủ tu, một cái khác làm phụ trợ. Cái này vì Vân Kỳ ngẫu nhiên thất bại gánh chịu rất lớn bảo hộ. Ngẫu nhiên cấp C đặc thù công pháp, nói đúng vừa rước Tại Vân Kỳ trước mặt trống giống hiện ra điểm điểm bầu trời đêm sao trời vô số sáng ngời, bọn chúng giống như là có sinh mệnh tự hành hội tụ, tổ hợp, lấp lên, tại mấy giây về sau, cuối cùng biến thành hai quyển trùng điệp cùng một chỗ sổ, như như là lông ngỗng nhẹ bay nhẹ nhàng bay xuống ở trong tay của hắn. Tại màu lam mà cổ kính phong bì trên mặt, toàn lấy một nhóm thể chữ lệ, Linh Thế Quyết. Chương 26, Linh Thế Quyết. Làm cấp C đặc thù công pháp Linh Thế Quyết, tổng cộng chia làm hai sách, một quyển gọi là Linh Thế Tâm Quyết. Một cái khác sách thì là Linh Tê kiên quyết. Vân Kỳ tùy tiện cầm lấy phía trên nhất một quyển, thô sơ giản lược mở ra, vân trang trí lại bắn ra một chuỗi văn tự. Ngươi là có hay không quyết định đọc qua Linh Tê tâm quyết? Vân Kỳ một bên buồn bực vì cái gì xem sách truyện, còn muốn bắn ra cái không hiểu thấu tuyển hạng, khiến cho giống như chủ thần một mực tại tận lực soát tổn tại cảm giống như. Làm sao biết, tờ thứ nhất vừa mới xem qua, liền tự hành phân giải thành vô số hóng ánh hạt nhỏ, dũng hội tiến vân kỳ trong thân thể. Thế là Nội dung bên trong hoàn toàn là cớn tại trong trí nhớ. Công pháp bí quyết từ xưa đến nay đều là giữ kín không nói ra, rất lo xa đến quyết khiếu càng là lấy văn tự phương thức đi ghi chép, sợ chính là bị ngoại nhân học. Đương nhiên, đây cũng là Trung Quốc mấy ngàn năm nay dạy cũ từ chân tập tục xấu. Hiện tại, cái này một lớn tốn sức vô số truyền công sư phó dịch nạo vấn đề khó khăn không nhỏ, ở trong không gian tùy tiện giải quyết. Vẫn kỳ một bên cảm khái chủ thần phòng sơn trại kỹ thuật thành tộc tính, một bên khép lại linh tê tâm quyết. Hiện tại hắn không vội ở lập tức học tập linh tê tâm quyết, dù sao độ vật tại mình chỗ này cũng sẽ không chân dài chạy mất. Đương nhiên, gián đoạn học tập một nguyên nhân khác thì là vân trang trí tiếng tí tít. Người tại ban đầu không gian liền tự chủ mở ra sân nhà thế giới, thu hoạch được một lần khen thưởng thêm, sơ cấp tiến giai. Sơ cấp tiến giai, người tại không tiêu hao bất luận cái gì điểm tiến hóa hoặc là điểm kỹ năng tình huống dưới, đối cái nào đó không giai thuộc tính hoặc là sơ cấp kỹ năng tiến hành tiến giai ngươi tại như sau tuyển hạng bên trong chọn lựa ra ngươi muốn tiến giai thuộc tính, thuộc tính cơ sở, cơ sở kỹ năng. Chú thích, ngươi không cách nào đối vượt qua không giai thuộc tính hoặc là sơ cấp kỹ năng tiến hành tiến giai. Lần này, vẫn kỳ ngược lại là không có nhưng tốn nhiều tế bào não, bởi vì hắn tuyển hạng chỉ có một cái, cơ sở kỹ năng. Hắn ba cái kỹ năng toàn bộ đã tấn thăng đến cấp 2, không cách nào thỏa mãn khen thưởng thêm điều kiện. Vệ phân thuộc tính cơ sở một cột, cũng liền chỉ còn lại phòng ngự. Đương nhiên Vân Kỳ cũng nghĩ qua tăng lên một chút tiến triển chậm rãi chuyên môn kỹ năng, bộ pháp. Đáng tiếc, chuyên môn kỹ năng thuộc về tương đối khác loại kỹ năng, không cách nào thông qua bình thường con đường như thế. Tại kỹ năng tăng lên địa đường, hoặc là tiêu hao điểm kỹ năng đến đề thằng, chỉ có thể từng bước một thông qua kinh nghiệm thực chiến. Từ từ tích lũy đào móc độ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại nhiệm vụ bên trong hắn sử dụng đầy đủ số lần, bộ pháp chuyên môn đào móc độ từ lúc đầu 37 điểm, tăng lên đến 53 điểm đang đào móc độ đạt tới 40 điểm lúc, cùng đạt tới 20 điểm giới hạn giá trị lúc lấy được năng lực mới, Vân Kỳ thu hoạch được một cái năng lực mới. Một tăng lên 20% lực lượng tiếp tục thời gian từ 1 giây biến thành 2 giây. Hai tăng lên lực lượng sau lâm vào thoát lực trạng thái, lực lượng hạ xuống 40, thời gian từ 5 giây giảm bất đến 4 giây. Loại này lấy lực bộc phát tăng trưởng năng lực, kỳ thật tiếp tục 1 giây hoặc là 2 giây, đối Vân Kỳ tới nói không có gì quá lớn khác nhau. Ngược lại là bộc phát sau thoát lực trạng thái lại là tương đương khó giải quyết mặt trái năng lực, huống chi thoát lực sau lực lượng hạ xuống cao tới 40%, rất dễ dàng tại không cách nào đánh tan đối thủ lúc, trái lại cho đối phương lật bàn cơ hội. Thế là, bộ phát sau thoát lực thời gian hạ xuống đến 4 giây. Dựa theo mỗi 20 điểm đào móc độ tăng lên thu hoạch được một lần năng lực cải tạo cơ hội, Vân Kỳ tương đương còn có 3 lần có thể tăng lên cơ hội. Nói cách khác, nếu như đào móc độ mát chỉ số là 100 điểm, Cái kia Vân Kỳ cuối cùng có thể đem thoát lực sau mặt trái hiệu quả hạ xuống đến 1 giây. So sánh lực lượng bộc phát tiếp tục 5 giây tới nói, giữa hai bên ai ưu ai kém, rất thật khó mà nói. Bất quá, trên thế giới này chỉ là thích hợp, không có tốt nhất. Đối với cũng không phải là dựa vào tiếp tục cận chiến chuyển vận đến đạt được thắng lợi Vân Kỳ mà nói, lực lượng áo bộc phát nhiều tiếp tục 4 giây, chưa chắc liền so thoát lực giảm bất 4 giây tốt đi nơi nào. Phong ngữ của ngươi từ không giai tăng lên đến 1 giây. Quân hàm của ngươi là đã đạt tới sĩ si quan cấp bậc, một giai tăng lên không cách nào tăng lên quân hàm của ngươi là đẳng cấp. Trước mắt quân hàm, hạ sĩ. Phòng ngự tăng lên, tại Di Vãng, có được tự lành năng lực Vân Kỳ có lẽ cũng không làm sao để ý. Nhưng kệ từ cùng lôi áo sau khi giao thủ, cái kia không thể lay động lực phòng ngự, đối mỗi một cái luân hồi giả rung động đều là to đỉnh. Đừng quên, đây chính là tập trung đại lượng luân hồi giả, mà lại từng cái đều có người có thâm niên thực lực luân hồi giả. Vậy mà tại bọn hắn điên cuồng công kích bên trong, sừng sững không ngã không nói, liền đem bọn hắn từng cái đánh tan. Lấy được khó có thể tin thắng lợi huy hoàng. Nếu không phải Vân Kỳ vòng vòng đan xen như kế, tăng thêm sát cuối cùng Liều mình tự bạo, chỉ sợ đám người thật chạy không khỏi kết quả toàn quân chết hết. Lần này giao hấn, khiến Vân Kỳ lại một lần nữa khắc sâu nhận thức đến, luân hồi không gian một lớn đặc điểm, không có nhược điểm so có được hoa lệ kỹ năng hơi trọng yếu hơn. Sát chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Hắn bày ra kỹ năng hết thảy bốn cái, theo thứ tự là dùng để chia cắt địch nhân hắc ám chi vực, cô lập đặc thủ đơn vị hoặc là cường địch dị thứ nguyên trục xuất, chế tạo phân thân kính tượng nguyên thể. Cuối cùng là dùng để uy hiếp cường địch năng lượng hủy bạo. Có thể nói, kỹ năng phối hợp tại chính quy luân hồi giả bên trong thuộc về một cực khác loại. Có thể nói, ngoại trừ năng lượng hủy bạo, cái khác ba cái năng lực căn bản không có lực sát thương, nhất định phải phối hợp sau lưng cường đại đoàn đội để đạt tới chiến thuật chiến lược bên trên như thế. Nhưng chính là bởi vì không có thực chất lực sát thương, tại gặp gỡ lôi áo cái này tổn thương cùng phòng ngự cao đến phá Trần Cương Định, sạc cảm giác bất lực cuối cùng bức bách hắn đi hướng bản thân hủy diệt con đường, năng lượng hủy bạo. Đương nhiên, cũng không thể nói sạc tại kỹ năng bên trên lựa chọn không đúng, bởi vì có độc nhất vô nhị chế tác tự vong bài vũ kệ năng lực, lực công kích bên trên không đủ, dùng đa dạng hóa thuần phát kỹ năng, triệu hoán thẻ bài đến thay thế, mà phòng ngự bên trên thế yếu, hắn hoàn toàn có thể dùng trang bị thẻ bài đến vũ trang mình mà triệu hoán thẻ bài, càng làm cho sạc tại đoàn đội trợ giúp không đủ điều kiện tiên quyết, thu hoạch được một chi có thể dự dự nhất viện quân. Nhưng vô luận hắn như thế nào đền bù khuyết điểm của mình, nhược điểm ý nguyên còn tại đó. Tiếp tục chuyển vận hắn là có, nhưng bộ phát chuyển vận đâu? Có thể nói, sạc làm không gian thập cường đội đội trưởng, coi như không thắng được lối áo, chí ít vốn có đoàn đội tình huống dưới, phân đỉnh chống lại một chút, có lẽ còn là có thể. Nhưng là, tại bản thân hắn chuyển vận không đủ mà đồng đội tổn thương cũng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, coi như lần này không có hủy ở lối áo trong tay, giữa đường đi càng xa càng dài lúc, sớm tối tại chủ lưu phát triển một chút cường giả trước mặt vẫn lạ. Đây chính là luân hồi không gian hiện thực tăng tốc. Khắc sâu hơn cảm nhận được điểm này về sau, vẫn kỳ sau đó phải làm, chính là trở lại không gian, đem phòng ngự của mình tăng lên đến một giai mát chỉ số. Khoảng cách rời đi không gian trạm trung chuyển, còn có một chút thời gian Vân Kỳ một lần nữa nhìn một chút lần này thế giới nhiệm vụ thu hoạch. Không thể không nói, nhiệm vụ lần này so 2 lần trước càng thêm mạo hiểm, khúc chết, bản thân hắn cũng thiếu chút chết tại lôi áo trong tay. Bất quá, tại cao nguy hiểm phía sau, lấy được gíc lợi cũng là để mỗi một cái quen thuộc đại bút doanh thu cường giả đều nuốt đỏ mắt. Chương 27: Quay về không gian. Chỉ là luân hồi điểm, liền đạt đến 15200. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tại nhiệm vụ bắt đầu ban sơ 6 ngày thời gian bên trong kiếm lấy chỉ là quá trình này, những người khác là không cách nào phòng chế. Bởi vì đại đa số ích lợi là từ sòng bạc bên trong, lợi dụng hắn tại hiện thực thiên phú thu hồi được. Nếu không phải chủ thần đối với cái này trui hệ thống chỗ chống thủ pháp, có nghiêm mật hậu bị phương án, tại hắn thu hoạch kim ngạch đạt tới 20000 đô la lúc, tự động tăng lên độ khó, vẫn là loại kia khiến luân hồi giả ở giữa lẫn nhau đánh cờ ván bài. Số tiền kia, tăng thêm từ dự phạt của công ty dự chi một tuần tiền lương, cuối cùng hối đoái thành luân hồi điểm là một nút ngay cả người có thâm niên đều muốn xem xét thẳng rơi nước bỏ số lượng lớn. Bất quá, tại cho neo phối trí cấp cao máy tính cùng thường ngày tiêu phí bên trong, dùng hết một phần nhỏ. Có khoản này luân hồi điểm, Vân Kỳ có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như tăng lên điểm thuộc tính, tỉ tí như mua bảo mệnh đạo cụ, nếu như còn có dư giả, còn có thể ban đầu không gian bên trong, hảo hảo tiêu phí hưởng thụ một phen. Thu hoạch đương nhiên không chỉ cực hạn tại luân hồi điểm, đạo cụ trang bị càng là nhiều không kể xiết. Phục chế mạnh xâm quân đạo bá quyển, có thể nói là tương đương toàn diện năng lực cận chiến. Mà không hiểu thấu học được dược tề học cơ sở tạm thời bất luận, dùng để phản hồi chiến đấu tin tức vân trang trí trí trí, đối thích phân tích, học tập, sau đó tổng kết vân kỳ tới nói, có rất cao giá trị. Chớ đừng nói chi là cặp kia tự mang công kích kỹ năng hành giả chi dạy. Còn có giết chết bở dệt tà ngoại ý muốn rút ra tạo hình dược tề, thần kỳ đá mài đao, không biết có làm được cái gì mười cái cổ đại ngân tệ, còn có từ huyền ma đội lửa rối đến lệnh truy nã. Ma pháp phấn viết, cùng cuối cùng từ cờ lập nơi đó lửa gạt gen tiến hóa dự tệ, chưa hoàn toàn bản, đều là một món tài sản khổng lồ. Mà trong đó, quý báo nhất thuộc về bạ jet. Có bạ jet. Vẫn kỳ tại chuyển vận buộc phát bên trên nhược điểm liền miễn cưỡng lập không lên. Sở dĩ nói là miễn cưỡng, vẫn là giới hạn trong bạ jet dung lượng đạn thấp làm cho người giận sôi. Tuy nói chỉ là 2 viên đạn, có thể kiểm tra lo đến bạ jet không cách nào cùng cái khác bên ngoài đưa đạn kiêm dung đặc tính. Cùng 24 giờ mới có thể tự động tạo ra tốc độ, nó chủ động có thể trở thành vân kỳ vũ khí thông thường. Ngược lại là có chút cùng loại với sạc dùng để uy hiếp cường địch năng lượng hủy diệt. Khác biệt duy nhất, một cái cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, một cái ngoại trừ uy hiếp, còn có làm được đúng nghĩa giết địch. Đây cũng là vân kỳ có thể cùng lôi háo khiêu chiến lớn nhất vô liếng. Những vật này, nói trắng ra là kỳ thật cùng chủ thần cho ra nhiệm vụ bản thân không có cái gì quá lớn quan hệ truyện đại đa số đều là bánh xe phụ về người trên thân hoặc là nguyên ép, hoặc là trực tiếp vơ vét thi thể thu hồi được. Từ đây, cũng có thể nhìn ra phất nhanh đầu nguồn, vĩnh viễn đến từ luân hồi giả ở giữa giết chóc. Đây là ban đầu không gian không cổ vũ giết chóc điều kiện tiên quyết. Nếu là tại giết chóc đô thị, đây chẳng phải là kiếm đầy buồn đầy bát. Đương nhiên, Vân Kỳ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng lấy thực lực của mình có thể tại giết chóc bên trong điên cuồng kiếm lấy tài phú. Luân hồi giả không có một cái nào là ăn chay. Tại ngươi ôm một đêm phát tài làm giàu ngộng đẹp lúc, đã có vô số hưởng qua ngon ngọt cùng giả, ở một bên tùy thời chờ đợi ngươi đi vào cạm bẫy một khắc này. Huyết tinh chi môn chính là như vậy giàu hoạt thợ săn. Theo nó bắt đầu hướng không gian trắng trợn mời chào tay chân, lính đánh truy lúc, liền ôm lợi dụng xong rút cánh cửa dự định. Trên thực tế, nó kém chút thành công. Nếu không phải cái kia gọi là bờ dệt tạ ngu thuần tự động đem hành tung của mình bại lộ tại Vân Kỳ trước mặt. Vân Kỳ còn không có chuẩn tại không có chút nào chuẩn bị phân thượng rơi vào hắc ám chi liêm cả bẫy. Vân Kỳ chợt phát hiện, mình vẫn là đem không gian bên trong người nghĩ quá đơn giản. Có thể tại giết chóc bên trong sống sót ra hỏa. Cái nào không phải hai tay dính đầy đồng bảo máu tươi đao phủ. Hung tàn là bọn hắn trạng thái bình thường, giảo hoạt là bọn hắn sinh cùng tử ở giữa giẽ rửa ra phẩm chất. Tại bọn hắn mỗi một cái trong tế bào, tràn ngập huyết tinh cùng tự tư. Đối mặt dạng này một đám người, ngươi hoặc là so với bọn hắn hung tàn hơn, hoặc là so với bọn hắn càng giảo hoạt. Dù vậy, Có thể hay không sống sót, ngoại trừ ngươi thực lực bản thân bảo hộ bên ngoài, còn phải xem vận mệnh chi thần phải trang chiếu cấu ngươi. Ngay tại Vân Kỳ bị rớt chốc mang tới lượng lớn tài phú say mê thời điểm, nhưng không có lưu ý đến. Cái kia cuối cùng thu hoạch được sân nhà quyền hạn, mới là lần này trong thế giới nhiệm vụ lớn nhất thu hoạch. Điểm này, tại hắn sau này phấn đấu cùng dễ dụ ở bên trong, chậm rãi cảm nhận được. Lúc đợi tại trạm trung chuyển 1 giây sau cùng kết thúc, Vân Kỳ rốt cục theo Bạch Mang cùng nhau về tới cựu biệt ban đầu không gian. Một lần nữa đạp vào quen thuộc không gian mặt đất, rốt cuộc không cần mỗi ngày bị nóng rực ánh nắng bão chiếu, cũng không cần mỗi ngày ăn những cái kia khó ăn muốn mạng đồ hộp thực phẩm. Vân Kỳ bây giờ muốn la dừng lại phong phú ngon miệng bữa ăn ngon, cộng thêm thư thư phục phục ngâm trong buồn tám, đáng tiếc sở hữu tư nhân không gian bên trong thiếu khuyết một chương mềm mại giường lớn. Bất quá Vân Kỳ lập tức nhớ tới thiết phòng trong nhà không vội vặn có một chương sao. Không gian trạm chuyên chờ khoảng cách sở hữu tư nhân không gian còn cách một đoạn. Không biết chủ thần tận lực đem truyền tống địa điểm thiết lập tại khoảng cách gian phòng rất xa vị trí, là ra ngoài loại nào mục đích. Ý nghĩ này cũng liền nhất truyền mà qua, chủ thần sợ dĩ vi thần, tự nhiên không có khả năng lấy nhân loại ánh mắt đi đối đãi sự vật, nói trắng hơn điểm, thần là sẽ không để ý nhân loại cụ thể cảm thụ. Bất quá, điểm truyền tống xa cũng không phải không có chút nào hoàn toàn không có ý nghĩa, cũng tỉ như từ nơi này đến tứ nhân không gian ở giữa thẳng tắp khoảng cách, vừa vặn có một đoạn đường muốn đi. Mà nơi đó chính là lúc trước Vân Kỳ nhận biết đầu chọc giấc địa phương. So với lần đầu tiên tới, nhân số chỗ này quy mô khá lớn, cũng không rộng lượng hai bên đường, bày đầy nhiều như rừng hàng vỉa hè. Nhìn như lân sơ, không cách nào cùng chính thức mặt tiền cửa hàng so sánh với, nhưng tồn tại tất nhiên có nó tồn tại đạo lý. Những thứ kia liền hai chữ, thiện nghi. Vừa mới thế giới nhiệm vụ trở về, Vân Kỳ vẫn không rõ sở nơi này thời gian, đến cùng là buổi sáng, vẫn là giữa trưa hay là buổi chiều. Đi trên đường phố, Vân Kỳ đi qua không bao lâu, liền nhìn thấy đầu chọc rắc cửa hàng. Chỉ là mặt tiền cửa hàng đại môn đóng chặt, cũng không biết rắc là tại nhiệm vụ thế giới, vẫn là trong cửa hàng ngủ lửng. Hắn rất bất đắc dĩ bỏ đi đi bái phòng gian thương bằng hữu phủ đông ý nghĩ, thế là, sự chú ý của hắn rất nhanh bị Lâm Thời quầy hàng hàng hóa hấp dẫn. So với hắn tiến vào rệ xi si đèn đệ vũ thế giới trước, nơi này thương phẩm hàng hóa rõ ràng so rĩ vãng phong phú, chủng loại càng là nhiều hơn không ít. Tỷ như thường gặp súng ống, Tại về số lượng không có rõ ràng tăng nhiều, nhưng chất lượng phương diện lại có rất lớn đề cao. Vân Kỳ chú ý tới, Dĩ Vãng thường gặp phổ thông súng ống vũ khí, tựa hồ đám đi l từ mọi người đều tầm mắt bên trong giảm đi, thay vào đó sự tình càng nhiều cấp cao súng ống. Tỷ như uy lực to lớn lưu đạn thường, thuận tiện mang theo, uy lực không giảm đệ rất e a lệ, Vân Kỳ thậm chí tại một cái quầy hàng bên trên nhìn thấy vai khiêng thức pháo hỏa tiến loại này hiếm thấy đại sát khí. Đương nhiên Những hàng này phẩm giá cả cũng là cao để cho người ta chùn bước. Chương 28, Vợ Black Mamba. Dù sao xem xét không ít người, nhưng chân chính xuất thủ mua người lắc đắc không có mấy. Vân Kỳ hỏi thăm một chút vai khiêng thức pháo hỏa tiện giá cả, tại 5000 điểm trên dưới, ngược lại là cùng nó cấp giờ giờ vũ khí tiêu chuẩn giá cả còn thấp một cấp. Cái kia chào hàng pháo hỏa tiễn luân hồi giả còn tưởng rằng Vân Kỳ muốn bỏ tiền mua sắm, lập tức nhiệt tâm giới thiệu pháo hỏa tiễn các loại công dụng, chỗ tốt nhất là tại tổn thương đẳng cấp đạt tới cấp C tiêu chuẩn bên trên nhiều lần cường điệu, giống như sợ Vân Kỳ không có nghe lọt giống như. Vân Kỳ cuối cùng vẫn là không có bỏ tiền mua xuống, cứ việc lão bà ngoại trừ đem giá cả giảm đi 500, mà khác lại nhiều đưa tặng 5 mai tiêu chuẩn đạn dược phối trí đạn hỏa tiễn. Pháo hỏa tiễn là đồ tốt, nhưng Vân Kỳ cũng không cho rằng người khác sẽ không nhìn không ra giá trị của nó. Nếu như cái này đều không ai bỏ tiền mua, đó chỉ có thể nói một vấn đề, bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Vân Kỳ vẫn nhìn bốn phía quầy hàng cùng trước đó cái kia cơ bản giống nhau, đào đi số ít những vũ khí khác trang bị bán ra, hạch tâm hàng hóa vẫn là lấy súng ống làm chủ, xảy ra chuyện như vậy một kiện có lẽ là ngẫu nhiên, phát sinh hai kiện, ba kiện, vậy thì có tất nhiên nhân tố ở trong đó. Nhìn xem từng cái quầy hàng, Vân Kỳ bỗng nhiên có loại súng ống lớn phá giá ảo giác. Lúc nào, vốn là sơ độ khó chủ lưu súng ống, biến thành thương gia trắng trợn bán tháo năng thủ săn dữ. Vân Kỳ yên lặng thở dài một chút, mình mất tích 3 tháng trước sau to lớn tương phản. Nguyên nhân trong đó, chờ nhìn thấy Helena, lại tinh tế hỏi một chút. Vân Kỳ trong lòng lướt qua một tia không rõ, chẳng lẽ nói, súng ống vũ khí giá trị thực dụng, đồng nhiên trên diện rộng bị giảm giá trị. Vân Kỳ nhưng không có vì hàng thương đồ thêm lo lắng tâm tư, sống chết của bọn hắn mắc mớ gì tới hắn. Hắn chân chính lo lắng chính là bạ dẹt thanh này đại sát khí, có thể hay không bởi vì bị lớn bị giảm giá trị cho liên lụy. Ngay tại Vân Kỳ thấp thỏm ở giữa, trên đường phố bản còn không tính nhiều người đi đường, đột nhiên nhiều hơn. Do người mang theo phương hướng tính, Vân Kỳ ném mắt nhìn đi, những người kia tại cách mình 100m xa vị trí tụ lại. Có người thậm chí bước nhanh, hướng phía súm lại lên địa phương chạy. Vân Kỳ lòng hiếu kỳ lập tức dâng lên, tại ban đầu không gian, luôn hồi giả cái nào không phải thấy qua việc đời người. Bọn hắn sẽ không tự dưng tụ lại. Kết quả là, hắn không tự chủ được theo dòng người, tới gần. Tại hành tẩu trên đường, Nghe được có người tại châu đầu ghé tranh nghị luận cái gì? Bởi vì đường đi quá mức ồn ào con hệ. Nghe được không phải quá thất cắt, mơ hồ nghe được cái gì cạnh tranh, dở cờ chờ từ mấu chốt. Bất quá là một lát sau, đám người đã làm thành một vòng. Tại vòng tròn nơi trong yếu, bảy tám người ngay tại cái lộn lấy cái gì? Trước hết nhất hấp dẫn người nhãn cầu, là một cái toàn thân đeo băng da hỏa. Hắn ngay tại hung thần ám sát đối một cái tuổi trẻ thiếu nữ kêu to, thôi. Ngươi đã là lần thứ 3 xấu chúng ta bở lách mạ mạ đội chuyện tốt. Nếu không phải ta niệm xem ở ngươi ma pháp sư kia đội trưởng trên mặt mũi, đã sớm coi các ngươi là thành đồ ăn trăn. Một cái dễ nghe như như chuông bạc thanh ngâm vang lên, sắc gấp, ngươi có tư cách gì ra nói chuyện với ta, lúc trước đã các ngươi định ra tới quy củ, chúng ta dựa theo quy củ của các ngươi, thu hoạch được cuối cùng ban thưởng. Không thua nổi ra hỏa, các ngươi về sau cũng không cần tự xưng bở lách mạ mạ, không bằng gọi tắc kẻ hoa tốt. Thanh âm kia đối Vân Kỳ tới nói, Thật sự là quá quen thuộc. Không phải là Helena sao? Lại nhìn về phía thân mang một thân cận chiến áo Helena sau lưng, cái kia thân hình cao lớn, không phải là Thiết Phong sao? 3 tháng không thấy, hai người trang phục có chút không giống, bất quá hai người khí chất có rõ ràng không giống. Kia là trải qua chân chính sinh tử bồi hồi khí chất, cũng là bọn hắn một mình đối mặt sinh tử khảo nghiệm sau chứng minh. Kỳ quái là, tên sát quỷ kia tu kiếm minh chưa từng xuất hiện tại Helena bên người, cũng không biết hắn là ở già giám. Vẫn là biết mình truy cầu Helena không có kết quả mà từ bỏ. Mà cùng Helena phát sinh tranh chấp thì là hết thảy năm người đoàn nhỏ đội. Cũng không biết là Lâm Thời đoàn đội, vẫn là cùng Huyền Ma đội đồng dạng chính thức đội ngũ. Mà bọn hắn tranh chấp tiêu điểm, tựa hồ cùng cái nào đó nhiệm vụ ban thượng có quan hệ. Vân Kỳ nghe nửa ngày, rang thêm người chung quanh dò câu vài lời. Hắn dần dần minh bạch trong đó một chút tin tức. Nguyên lai, like, Helena cùng Tiết Phong lúc trước một cái nhiệm vụ bên trong Cùng cái kia gọi là bờ lách mảm bạ tiểu đội hợp tác xử lý cuối cùng nhiệm vụ, dựa theo hiệp nghị của bọn hắn, căn cứ song phương độ công hiến đến quyết định cuối cùng ban thưởng phân phối. Theo lý thuyết, làm 5 người đoàn đội bờ lách mảm bạ. Bất luận tại nhân số vẫn là tại trên trình thể thực lực, đều thắng qua chỉ là 2 người Helena cùng thiết phong, thế nhưng là, trong thực chiến thành quả cũng không phải là dựa theo trên số liệu mạnh yếu đến phân phối. Đầu tiên, cuối cùng nhiệm vụ căn cứ chuyển vận mạnh yếu tới làm ra phản kích. Mà lực công kích khá mạnh, Black mạ mạ ba đội tay chủ công, bị trước tiên kéo cừu hận, lúc chiến đấu cuối cùng, tên kia cao chuyển vận đội viên bởi vì sinh mệnh lực hạ xuống đến điểm thấp nhất, không thể không khởi động chỉ có bảo mệnh đạo cụ, trở về không gian. Mà cưỡng chế trở về hiệu quả, tất nhiên là từ bỏ hết thệ tại cái kia thế giới nhiệm vụ ban thượng, bao quát tại cuối cùng chiến bên trong truyện vận đánh giá. Cũng bởi vì tay chủ công trở về, hệ thống phán định cuối cùng là ký hiệp nghị Helena một phương, đạt được mua trang bị quyền ưu tiên. Mà nhân số đông đảo bờ Black Mạm Ba đội thì bị đứng hàng thứ hai. Đối với kết quả này, Black Mạm Ba đội đương nhiên sẽ không chịu phục, thế nhưng là, cuối cùng nhiệm vụ kết thúc, phân phối phương thức toàn quyền do hệ thống dựa theo hiệp nghị tự động phân phối, mà cái này phân phối quá chỉnh, tuyệt sẽ không làm bọn hắn vui sướng. Lúc đầu, chuyện đã xảy ra rất đơn giản, thế nhưng là, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi mọi người đoán trước. Black Mạm Ba đội vậy mà áp dụng thủ đoạn hiểm hạ, cưỡng ép quấy nhiễu hệ thống phán định. Khiến Helena cùng bọn hắn ký kết khế ước tự dưng hết hiệu lực. Vân Kỳ nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Black mạm bã đội có thể chi phối hệ thống cuối cùng phán định, bất quá, hắn suy đoán loại này quái nhiều không có khả năng không có đại giới, cái này cũng chứng minh, bọn hắn thèm nhỏ dãi Helena lấy được ban thưởng tất nhiên có giá trị không nhỏ. Thôi, đã chúng ta ký kết khế ước vô hiệu, liền muốn dựa theo không gian nhất quán quy tắc làm việc. Hai lựa chọn, hoặc là ra giá cao nhất người đến, hoặc là đem viên kia sáng nhẫn vàng làm tiền đặt cọc đến một trận cờ cờ thi đấu, bên thắng ăn sạch, về phần bạn người, vậy liền đi thôi. Ha ha. Cái kia toàn thân đeo băng da hỏa, phát ra không chút kiêng kỵ cười to. Ma đổi thành bên ngoài một người dáng dấp rất hèn mọn người lùn, rũa ra bùn lôn, tràn đầy nước bọt đầu lưỡi, tại khó coi cóc bên miệng nhìn quanh một tuần, miệng bên trong không sạch sẽ nói, ta đề nghị vẫn là cờ cờ, sát thực, hai người các ngươi tại vừa rồi kia là nhiệm vụ bên trong mò được không ít chỗ tốt, nhưng là, các ngươi chỉ có hai người. Nếu như cỡ nào ưu tú, cũng không có khả năng so ra mà vượt chúng ta toàn bộ đoàn đội tổng thu nhập. Hết lên năng nghe vậy, hào quang động lòng người gương mặt xinh đẹp, lập tức hơi biến sắc. Trưng 29, Trung Phùng. Cái kia người lùn nói một chút cũng không có sai, lợi hại hơn nữa người, từ đầu đến cuối không cách nào áp đảo đoàn đội phía trên. Điểm này, tại không gian sơ kỷ có lẽ cũng không làm sao rõ rệt, thậm chí tại giai đoạn trước, cá biệt thực lực cứng hãn, hoặc là may mắn ít lợi còn tại bao đoàn phía trên. Nhưng theo nhiệm vụ độ khó không ngừng đề cao, lực lượng cá nhân dần dần biểu hiện ra lực có thua dấu hiệu. Hiện tại, Helena cũng coi như miễn cưỡng tính có cái nho nhỏ đoàn đội, y nguyên cảm thấy rất nhiều hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, không cách nào đạt được hiệu quả dự chủ. Bởi vậy, cùng một cái chính thức đoàn đội so đấu tài lực, vậy tuyệt đối không phải một kiện sáng suất chi lấy. Thế nhưng là, cứ như vậy từ bỏ tân tân khổ khổ đánh ra tới sáng nhẫn vàng, trời sinh tính quật cường Helena làm sao cũng không có khả năng tiếp nhận. "Đở gờ liền đở gờ, ai sợ ai." Helena tại người khác coi là biết khó mà lui thời điểm, lại tiếp nhận bờ Lex mảm bà khiêu khích. "A, ngươi là gan không nhỏ, dám cùng chúng ta đở gờ, rất tốt, rất tốt." Dáng lùn tiểu tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hèn mọn ánh mắt, ánh mắt lơ lửng không cố định tại Helena mấy cái có lỗi có lỗi bộ vị đã qua. "Rất tốt, đã ngươi đồng ý đở gờ, vậy liền áp dụng chế, trước ký kết khế ước đi." Nói Cái kia toàn thân cột mùi hôi băng vại xác cướp tại vân trang trí bên trong hừ điếm mấy lần, sau đó đem một chương điện tử khế ước biểu truyền tống đến Helena cùng Thiết Phong trước mặt. Quy định. Helena còn là lần đầu tiên nghe nói loại này tở cở phương thức, tại điện tử khế ước bề ngoài rất cẩn thận lưu ý một chút phía trên quy tắc, xác định không có cái phế ước, sau đó ký xuống hiệp nghị. Xác cướp gặp Helena cùng Thiết Phong ký hiệp nghị, không khỏi cùng mình đồng bạn nhìn nhau một phen, trong mắt đều là trào phúng. Giấu ở trong đám người vân kỳ xem xét trong lòng khẽ động, không khỏi đối hê lê nà kỳ khế ước sinh ra lo lắng. Hắn cũng không có quên trước đó mấy người đối thoại, đám tiêu tự xưng là bờ lách mảm bạ đoàn đội ra hỏa, tự hồ có một trường có thể xé bỏ khế ước ước định đạo cụ. Rất hiển nhiên, vốn nên là phi thường công chính công bằng khế ước, tại trong mắt những người kia, cùng giấy lộn không có gì khác biệt. Sắc ước càng là nói ra, rất tốt. Khế ước các ngươi đã ký kết, trên đó viết cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị Xem như chúng ta bở Lặc mảm bà đối với các ngươi hai cái này vô tri tiểu bối chiếu cố, hảo hảo cảm ơn đi, Lũ ngu xuẩn." Giọng điệu một chút cũng không có chiếu cố người khác ý tứ, ngược lại tràn đầy đùa bỡn ý tứ ở bên trong. Ngay tại Vân Kỳ lo lắng bở Lặc mảm bà quỹ kế thời điểm, Helena tựa hồ cũng cảm giác được bở Lặc mảm bà ánh mắt bên trong trêu tức, nàng ngâm lên đường cong duyên dáng cái cằm, màu đỏ thắm bờ môi lúc mở lúc đóng, sắc lướt, "Ta biết các ngươi có món kia đạo cụ." Bất quá cũng biết món kia đạo cụ tính hạn chế, mỗi lần sử dụng qua đi, phải đi qua một tháng thời gian cùng đồ. Hiện tại, chúng ta mới vừa từ thế giới nhiệm vụ trở về, khoảng cách các người cuối cùng sử dụng thời gian vẫn chưa tới một ngày, cho nên, các người đừng nghị chơi hoa chiêu gì. Helena thanh âm mặc dù to rõ, thế nhưng là, ở bên xem người nghe tới, lại có vẻ có chút tái nhuận bất lực, rất để cho người ta hoài nghi Helena lời nói mới rồi không phải tại sát minh phán đoán của mình, sau đó tại bản thân ăn uổi. Vân Kỳ cũng nhìn ra Helena hơi lộ ra khiếp đảm chi ý hiển nhiên, nàng lần này đối mặt bờ lách mảm bạ không phải hạ người bình thường, nếu không liền sẽ không để vị này tại hiện thực dòng binh đoàn bên trong rất có danh khí phó đội trưởng cẩn thận như vậy cẩn thận. Sắc ướp cười ha ha, đã như vậy, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Vân Kỳ nhưng từ hắn có chút nết lên khỏe miệng bên trong đọc lên một tia gian kế được như ý ý vị. Chẳng lẽ Helena ký khế đước có lỗ thủng? Bất quá, Vân Kỳ rất nhanh phủ định cái này một suy đoán. Helena không đến mức phạm bực này sai lầm cấp thấp. Mà lúc này, Helena cau lại đại mi cũng biểu lộ nàng giờ phút này trong lòng lo Âu Vân Kỳ lo lắng đồ vật. Nhìn thấy đối phương biểu lộ, sắc cướp cười càng mừng hơn, đã ngươi ký khế ước, ta bằng vào ta cái kia chết đi mẹ danh dự cam đoan với ngươi. Khế ước bên trên không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, so sánh cầm lại chúng ta món đồ kia. Ngươi hẳn là tin tưởng, chúng ta không đến mức tại Văn tự bên trên làm cái gì trò vặn. Không đợi Helena buông lỏng một hơi, Sắc giọng đỗng nhiên chuyển thành âm lãnh, nhưng là, khế ước không có vấn đề, không, có nghĩa là các ngươi không có phạm sai lầm. Câu nói sau cùng kia khiến Helena bắt đầu lo lắng. Về phần sai lầm gì? Ha ha, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ba trận thế giới nhiệm vụ nếu không phải là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi, chúng ta bờ Black Mạm Bạo đội đã sớm tiến vào giết chóc đô thị, làm gì cùng các ngươi đám phế vật này đợi cùng một chỗ. Cho nên, chính các ngươi chậm rãi đi nghiên cứu đi. May mắn là Các ngươi còn đầy đủ thời gian đi nghiên cứu. Cảm tạ chúng ta tặng cho ba ngày thời gian đi. Xác ướp đẩy ra đám người, cười lớn mang theo bờ lếch mạ mã đội thành viên khác rời đi đã bị đội chặn như nêm cối đường đi, lưu lại trầm tư suy nghĩ bên trong Helena, cùng an ổn bên trong Thiết Phong. Vân Kỳ không có lập tức cùng Helena chào hỏi, mà là bọn người bảy dần dần tán đi, hắn mới vây quanh Thiết Phong phía sau, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Thiết Phong ngạc nhiên nhìn xem mất tích 3 tháng Vân Kỳ, cho Vân Kỳ một cái trùng điệp gâu ôm. Vân Kỳ chỉ cảm thấy Thiết Phong Bắp Thị toàn thân so trước đó càng thêm cường tráng hữu lực, chỉ dựa vào ngón tay chạm đến Thiết Phong Bắp Thị xúc cảm, liền có thể cảm giác được căng cứng như sắt dưới da thịt mặt, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Người lại mạnh lên. Vân Kỳ thật vất vả từ Thiết Phong đầy nhiệt tình gấu ôm bên trong thở ra hơi, còn chưa tới kịp nghỉ khǒu khí, Helena cái kia súng mãn bộ ngực đem hắn tiếp theo khǒu khí cho sinh sinh chặn lại trở về. Lần này, Helena thân thể truyền đến lực lượng không có Thiết Phong như vậy rõ rệt. Nhưng vừa rồi ôm tốc độ của hắn, lại khiến nhanh nhẹn đạt tới 40 điểm Vân Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem ra, hai người này tại Vân Kỳ mất tích trong vòng 3 tháng, biến hóa rất lớn. Helena cho ôm lộ ra đặc biệt dài dàng giặc, cảm thụ được mỹ nữ đầy nhiệt tình nhiệt độ cơ thể, chót mũi lượn lờ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm cơ thể không khỏi làm người miên man bất định. Cửu biệt gặp nhau hôm cuối cùng có phần mờ một khắc này, bất luận là Helena hay là Vân Kỳ, đều có chút lưu luyến không rời, điểm này Từ nhìn nhau, ánh mắt bên trong có thể đọc lên. Helena trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, nàng không biết nên từ nơi nào nói lên. Vân Kỳ từ nàng có chút co rúm hơi thở bên trong, nhìn ra nàng tại cưỡng ép nhịn xuống vui đến phát khóc kích động. Đúng vậy à, suy nghĩ cẩn thận, mình khoảng cách dè xi si đèn lễ vụ nhiệm vụ kết thúc, đã qua mà đến 3 tháng. Tại nhân loại dài rằng rực mà nhân sinh ngắn ngủi bên trong, 3 tháng đảo mắt liền tắt, mà tại luân hồi không gian, mỗi một tháng đều mang ý nghĩa một trận nhân sinh một trận sinh cùng tử những người khác sinh. Ba lần thế giới nhiệm vụ, đủ để cho người quên lãng một người, cho dù là ân nhân cứu mạng, tại thời khắc đứng trước tử vong gặp chắc trở bên trong, cũng vì dần dần phai nhạt ra khỏi ký ức. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ bị lãng quên. Những cái kia vận mệnh bên trong chân quý ký ức, quá mệnh giao tình, tại thời gian khảo nghiệm dưới, sẽ chỉ càng ngày càng đáng ngưỡng mộ. Vân Kỳ chính là cái này một cái ngoại lệ. Chương 30, liên quan tới sân nhà Trở lại thiết phong tư nhân không gian, ba người giống như quá khứ, tại trước bàn cơm ngồi xuống, cùng gia chào hỏi mọi người nữ hài lưu luyến khách khí vài câu, liền đổi đề tài, tập trung đến vân kỳ trên thân. Từ rời đi dẻ xỉ đèn lệ vũ thế giới, Helena cùng Thiết Phong ở trong không gian đau khổ chờ đợi một tháng, rốt cục tại mở ra nhiệm vụ mới cuối cùng thời hạn bên trong, thất vọng cực độ. Lúc kia, bọn hắn đều coi là vân kỳ tại bọn hắn rời đi dẻ xỉ đèn lệ vũ thế giới không lâu, gặp trước nay chưa từng có địch nhân. Mặc dù bọn hắn không tin lấy Vân Kỳ trí tuệ, sẽ có sự tình gì không giải quyết được, nhưng phần này tín nhiệm, theo thời gian không ngừng chuyển rời, từ lúc mới bắt đầu tin tưởng vững chắc, chậm dãi diễn biến thành giao động, cuối cùng tại ba tháng dài rằng giặc tinh thần tra tấn lưng dưới, rốt cuộc chuyển thành tuyệt vọng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Vân Kỳ là bị hắn cho tới nay đều lấy làm tự hào nạ nổ sinh hóa chủng, hung hăng hố một thanh. Chính là nó, trở thành ngăn cản hắn trở về kẻ cầm đầu lại nghe xong Vân Kỳ đem đằng sau đau khổ tìm kiếm mệt cùng ồ sui sở vẹn sợ toàn bộ quá trình, đơn giản tự thuật một lần. Helena cùng Thiết Phong đều bị cái này ly kỳ sự kiện hấp dẫn. Nói như vậy, ngươi là nhân họa đắc phúc, do ngoại ủy muốn hoàn thành cưỡng chế trở về ban thưởng nhiệm vụ về sau, rốt cục thoát ly rệ sĩ đản đệ vừa trói buộc rồi. Đồng thời còn phi thường ngoại ủy muốn thu được rệ sĩ đản đệ về sân nhà. Vân Kỳ gật gật đầu, bất quá, hắn tử Helena trong giọng điệu nghe được có chuyện bên ngoài chi ý. Đang muốn tiếp tục hỏi tiếp. Chính Hê Lê Na đem câu nói kế tiếp nói ra, trên thực tế, ta, Tu Kiếm Minh cùng thiết phong tại kinh lịch ngươi sau khi mất tích cái thứ hai trong thế giới nhiệm vụ, tiếp xúc đến một chi cường đội, lần kêu nhiệm vụ độ khó vô cùng lớn, thế là chúng ta tạo thành đồng minh, tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, từ chi kêu cường đội chúng được tất có quan hệ sân nhà thế giới tư liệu. Với nhắc tới sân nhà thế giới, Vân Kỳ Lô Thái cũng dựng lên. Hắn hiện tại có quan hệ sân nhà thế giới tin tức vô cùng có hạn. Toàn bộ là trước đó tại cùng cái khắc luân hồi giả ở giữa giao lưu bên trong thu hoạch được đáng thương vụn vật tin tức. Ngoại trừ biết mỗi cái luân hồi giả chỉ có thể có một lần sân nhà cơ hội đại chúng hóa tin tức bên ngoài, có thể nói tại còn lại phương diện hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Helena cũng nhìn ra Vân Kỳ đối sân nhà tri thức khát vọng, kết quả là thu hoạch được tin tức một mạch nói ra. Nguyên lai, like. sân nhà thế giới bên trong môn đạo cũng không ít. Rất nhiều mọi người nghĩ lầm tưởng thức, chưa hẳn là chính xác. Tỷ như mỗi cái luân hồi giả chỉ có thể có được một cái sân nhà thế giới. Đương nhiên, Vân Kỳ nghe được tin tức cũng không thể nói có sai. Làm bình thường đường tắc, xác thực như Vân Kỳ tin ổn, chỉ có thu hoạch được hoàn mỹ đánh giá mới có thể có được chính mình sân nhà quy hạn. Nhưng trên thực tế, sân nhà thế giới còn có một loại khác thu hoạch được phương thức, đó chính là cấp đoạn. Từ cái khác luân hồi giả trong tay cấp đoạn sân nhà thế giới quy hạn. Sân nhà thế giới làm luân hồi giả cá nhân không gian. Đại đa số người đều là lấy thành lập căn cứ làm chủ, không ngừng từ sân nhà thế giới bên trong thu hoạch đại lượng tài nguyên, sau đó tại vùi đầu vào chủ thế giới bên trong, dùng để cường hóa tự thân cũng tốt, tăng lên triệu hoán vật cũng được, cho dù là cấp thấp nhất sân nhà thế giới, cũng có thể đem bên trong lấy được chỉ định đạo cụ, bán cho không gian, thu hoạch số lượng không ít luân hồi điểm, làm ngoài định mức rích lợi đến cường hóa tự thân. Nói cách khác, cái nào đó luân hồi giả một khi có được chuyên thuộc về mình sân nhà Như vậy chỉ cần hiểu được nhất định kinh doanh thủ đoạn. Như vậy, đến tiếp sau có đại lượng mình liên tục không ngừng tiến vào luân hồi giả hầu bao. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả luân hồi giả tại thu hoạch được sân nhà thế giới sau, nhất định sẽ phát tài làm giàu. Trên thực tế, không ít người vì tăng lớn sân nhà thế giới sản lượng chuyển vận, nhất định phải đầu nhập đại lượng tài chính. Điểm này, tại sân nhà thế giới vừa mới khai phát lúc, lộ ra càng chóng yếu. Bởi vậy, tại rất nhiều luân hồi giả trong mắt, Sân nhà thế giới tựa như một cái nhà máy, có thể hay không có chỗ sản xuất, vậy phải xem ngươi có chịu hay không đầu nhập trước tài chính, mà sản xuất dạng gì thành phẩm. Vậy phải xem ngươi nhà máy phương hướng phát triển, sân nhà thế giới đã tính. Nếu là nhà máy, chánh không được đánh trận. Thương nghiệp chiến tàn khốc vô tình, mà luân hồi giả ở giữa sân nhà tranh đoạt chiến, càng đêm tàn khốc đẩy lên cực hạn. Về phần sân nhà tranh đoạt chiến cụ thể công việc, Helena cũng không phải hiểu rất rõ, dù sao Tại ban đầu không gian giai đoạn có được chính mình sân nhà đều là cực tiểu số may mắn. Mà sân nhà thế giới ít một nguyên nhân khác, ở chỗ luân hồi giả trong tiềm thức đều cố chấp cho rằng, càng là đằng sau xuất hiện độ khó cao thế giới nhiệm vụ, trở thành sân nhà thế giới giá trị cũng liền càng lớn. Loại ý nghĩ này không thể tính không đúng, chí ít đại đa số có tư cách thu hoạch được sân nhà cường giả là như thế này cho rằng, ở trong đó liền bao gồm Vân Kỳ ở bên trong. Thế nhưng là Sân nhà thế giới giá trị thật giống đại đa số luân hồi giả cho là như vậy sao? Vậy liên không có người biết được, có lẽ trong tương lai thời gian bên trong, vấn đề này theo lịch duyệt không ngừng đề cao, đạt được cuối cùng sát minh. Ngoài ra, cũng không phải là thu hoạch được sân nhà thế giới liền vạn sự thuận lợi. Cùng trước đó nói, sân nhà tựa như một cái nhà máy, tại vận hành sơ kỳ, cần lão bản không ngừng đầu nhập đại lượng tài chính cùng nhân lực, còn muốn không ngừng chiếm cứ thị trường số định mức. Đối luân hồi giả Vậy sẽ phải tốn tâm tư cùng luân hồi điểm, đi tỉ mỉ kinh doanh sân nhà lãnh địa, tự mình bồi dưỡng thế lực cùng trung thành tuyệt đối bộ hạ, làm ngươi không có ở đây thời điểm, bọn hắn thay ngươi gánh chịu lâm thời quản lý trách nhiệm. Theo Helena hiểu rõ, là chủ trận thế giới chủ nhân, hắn có chừng 10 ngày thời gian đi kinh doanh. Mà 10 ngày này cũng có thể coi là một loại may mắn lợi. Ngươi có thể tại sân nhà bên trong hưởng thụ các loại mỹ vị món ngon, thu hoạch được các phái cao tiêu chuẩn phục vụ. Mà sở dĩ xưng là phúc lợi Một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu, ở chỗ này 10 ngày cũng không phải là chiếm cư ngươi cái kia quý giá một tháng nghỉ ngơi kỳ. Chỉ cần chịu bỏ đến luân hồi điểm, ngươi có thể đem điều chỉnh này 10 ngày cùng không gian ở giữa tỷ lệ. Bình thường đến, cái tỷ lệ này đồng dạng tại 1-2 đến 1 giờ 10 phút ở giữa. Nói lại thông tục một điểm, ngươi tại sân nhà 10 ngày, tiêu chuẩn thấp nhất, tương đương với tiêu hao ban đầu không gian 5 ngày. Nếu như là 1 giờ 10 phút cao tỷ lệ, vậy tương đương chỉ cần hao tổn vẹn vẹn một ngày. Loại thời giờ này tốc độ chạy loại phức lợi, ngươi có thể coi như là thần ban cho. Lợi dụng không gian cùng sân nhà trên lệch thời gian, có thể làm rất nhiều trước kia không cách nào làm được sự tình. Đại khái hiểu rõ sân nhà thế giới một chút tư liệu, Vân Kỳ quyết định chờ Helena sự tình giải quyết về sau, lại rút cái thời gian trở lại sân nhà, cũng tốt đi xem một chút Neo huynh ngồi hay, cũng không biết bọn hắn trôi qua thế nào. Về phần như thế nào kiến thiết cùng kinh doanh sân nhà, Vân Kỳ nhất thời còn không có quyết định chủ ý. Loại sự tình này Gấp không được, chờ đến nên làm thời điểm, tự nhiên nước chạy thành sông. So sánh dưới, Vân Kỳ càng nghĩ đến hơn giải Helena cùng bờ lách mảm bạ đội ân đoán, nghe bọn hắn ở giữa nói chuyện, tựa hồ ân đoán cũng không phải là ở trên cái thế giới nhiệm vụ liền tồn tại. Helena thở dài một hơi, dùng có chút ú đoán giọng điệu nói, bờ lách mảm bạ đội không phải ta cùng thiết phong treo trọc. Trường 31, ân đoán từ đầu đến cuối. Không phải là các người treo trọc. Này sẽ là ai? Vân Kỳ khơi gợi lên lòng hiếu k Helena lười biếng sửa sang đầu kia kim sắt mái tóc, giọng mang bất mãn nói, ngoại trừ cái kia gây chuyện thị phi tu kiếm minh, còn có thể là ai? Tu kiếm minh. Nghe được cái tên này, Vân Kỳ đầu tiên là sửng sợ, trong lòng tự nhủ nhà này nói làm sao còn đi theo ngươi. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Helena trên mặt hiện hiện nụ cười đắc ý lúc, liền biết mình trúng Helena mà tính toán. Vân Kỳ cũng không thèm để ý vừa rồi thất thố bộc lộ ra mình đối Helena tình cảm, có một số việc coi như không nói ra. Mọi người cũng không phải đồ đần, chỉ là có chịu hay không kéo xuống mặt mũi đi cho thấy thái độ của mình, lại là một chuyện khác. Chuyện từ đầu đến cuối muốn Tử Vân Kỳ bị vây ở dãy Xi Đản Hệ vừa sau nhiệm vụ thứ nhất thế giới nói lên. Không có Vân Kỳ bảo hộ, Tu Kiếm Minh lập tức trở nên sinh động, mặc dù hắn nhiều lần thần minh mình đối Vân Kỳ kính nể cùng sùng bái, bất quá, hắn cũng cam đoan, tại không có Vân Kỳ tình huống dưới, gánh vác lên bảo hộ Helena trách nhiệm, cứ việc Helena căn bản không cần cái gọi là bảo hộ. Tại về sau nhiệm vụ bên trong, Tu Kiếm Minh thể hiện ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, đem ma pháp sư cái này mỗi lần bị luân hồi không gian lãng quên trước nghiệm, một lần nữa lấy một cường giả hình thái, hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia siêu việt phổ thông ma pháp sư mà công tổn thương truyền vận, cái kia thành thạo vô cùng thi pháp thủ đoạn, cái kia so với người bình thường nhiều gấp đôi kỹ năng thủ đoạn công kích, càng là làm cho người lâm vào sợ hãi từng cái lấy gơ lý do. Nhất là người tuyệt vọng thì là hắn tuấn phát kèm theo hiệu quả. Càng la khiến ma pháp sư nhược điểm duy nhất trừ khử vô tung vô ảnh. Dĩ Vãng rất nhiều khắc chế ma pháp sư chiến thuật, tại Tu Kiếm Minh trước mặt, biến thành trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Tu Kiếm Minh cường thế, mang cho Helena cùng Thiết Phong không tưởng tượng được chỗ tốt, tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, nguy hiểm giảm bất đến thấp nhất. Ma thu được ban thưởng lại so Dĩ Vãng đều càng nhiều phong phú hơn. Thậm chí còn ổn vượt trên hợp tác với Vân Kỳ qua thời điểm. Đây cũng là rất tự nhiên sự tình, dù sao Mà pháp sư phạm vì lớn chuyển vận bản thân Chính là xoát lấy ban thưởng thủ đoạn tốt nhất Mà lại, tu kiếm minh tại ban đầu không gian thời gian Muốn so hê lên a bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lâu Cao điệu hành động, tất nhiên gây nên chính phủ hai mặt chú ý Ngoại trừ cao hít lợi bên ngoài Tất nhiên gây nên cái khác luân hồi giả ghen ghét Mà không gian bên trong thứ không thiếu nhất Chính là luân hồi giả ở giữa người lửa ta gạt Trong đó, liền bao quát bở lách mảng bạ Từ trên thực lực nói Bờ Black Mamba đội so Huyền Ma đội tại tổng hợp phương diện muốn thấp hơn một chút. Thế nhưng là từ thanh danh tiếng một góc độ này giảng, Bờ Black Mamba thậm chí so Huyền Ma đội phải có tên hơn nhiều. Đương nhiên, nổi danh không có nghĩa là Bờ Black Mamba có được các đạo thập cường đội vô liếng. Tương phản, bọn hắn nổi danh ở chỗ một chữ, độc. Giống như Bờ Black Mamba danh tự, chi này chỉ có Lâm Thời đoàn đội khế ước năm người đội ngũ, tại đối mặt ngay cả người có thâm niên đều chùn bước độ khó cao nhiệm vụ lúc, căn bản ngay cả nháy một chút mắt đều không có. Bọn hắn tàn nhẫn áp động, không chỉ biểu hiện tại đối mặt nhiệm vụ địch nhân thời điểm, còn biểu hiện tại luân hồi giả ở giữa nội đấu bên trên. Cùng rất nhiều hưởng qua nội đấu lấy được ngon ngọt người có thâm niên đồng dạng, Vân Kỳ cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Black Mãng ba đội tại thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng đồng thời, đối với tự giết lẫn nhau khát vọng. Xa xa so cái khác luân hồi giả tới mánh liệt. Khi nhìn đến Minh Hữu hèn yếu thời điểm, bọn hắn cho không phải trợ giúp chi thủ mà là tử thần đùa đòi mạng. Dù là tại hòa bình hình thức hoàn cảnh lớn hạ, bọn hắn y nguyên không buông tha tụ thương minh hiếu. Đây đã là tử vô số tàn khốc bên trong bồi dưỡng ra được bản tính, rất khó sửa đổi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy tu kiếm minh ba người tiểu đội lúc, Tham Lam cùng thị sát ánh mắt liền không hề nghi ngờ dáng Lâm tại trên người của bọn hắn. Chỉ là, Black Mạn Bạ không hề giống cái khác chỉ biết là giết chóc biến thái cuồng, bọn hắn cũng hiểu được phân chia con ngồi. Những cái kia không hiểu được chọn lựa con ngồi ra họa. Đã sớm đang không ngừng thị sắt điên cuồng bên trong, trở thành cường giả hàng đầu xóa bỏ đối tượng. Tại trải qua một phen minh tranh ám đấu thăm dò về sau, bờ lách mảm bạ đội tạm thời tiêu trừ đối Helena bọn hắn ý đồ, chí ít. Bọn hắn không cho rằng mình tại không có hao tổn nhân thủ điều kiện tiên quyết, đạt được thắng lợi. Bờ lách mảm bạ đội từ bỏ đối phó Helena dạ tâm. Nhưng cái này không có nghĩa là tu kiếm minh liền sẽ trái lại cảm kích bọn hắn. Tương phản, bờ lách mảm bạ đội tại từ bỏ dã tâm thăm dò bên trong. Khiến ba người cảm giác được Black Mạm Bạ đội làm loạn ý đồ. Mà loại mâu thuẫn này, theo nhiệm vụ không ngừng thúc đẩy, mâu thuẫn cũng đang chậm rãi chất đống, thẳng đến cuối cùng nhiệm vụ lúc, Tu Kiếm Minh rất vô nhân đạo đem cuối cùng ban thưởng từ Black Mạm Bạ trong tay đoạt lại. Black Mạm Bạ đội mặc dù kiêng kỵ Tu Kiếm Minh cường độ cao thuần phát ma pháp, nhưng kiêng kỵ trình độ cuối cùng so ra kém é e ngại. Lúc Song Phương tầng cuối cùng giãy cửa sổ bị lớn số định mức ban thưởng cho xuyên phá về sau, chính là Song Phương tìm kiếm phát tiết điểm thời điểm. Kết quả là Bọn hắn rất tự nhiên tại trở về không gian về sau, khai thác quyết đấu phương thức, đem Song Vương Thù Án Khuynh Tả tại tở cờ trên trận. Kết quả tự nhiên là Tu Kiếm Minh toàn thắng, ma pháp của hắn quá mức sắc bén, Black Mảm Ba đội mặc dù có không tầm thường biểu hiện, nhưng bọn hắn đoàn đội phối trí lấy hợp tác lẫn nhau làm cơ sở, đạt tới một cộng một lớn hơn hai phương trình. Bởi vậy, tại đơn đả độc đấu lúc, ngược lại không có biểu hiện ra bọn hắn ác liệt danh khí đồng dạng cường đại. Quyết đấu kết quả, trận đấu cuối cùng ban thưởng về Tu Kiếm Minh ba người tất cả. Từ đó về sau, Song Vương mâu thuẫn đến mức không thể điều giải. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, bọn hắn rất nhanh tại Vân Kỳ sau khi mất tích trận thứ 2 nhiệm vụ bên trong, lần nữa cùng bọn Black Mạm ba đội gặp nhau. Bất quá, lần này, bởi vì có lúc trước nếm qua vị đắng, Song Vương ngược lại là ma sát không ngừng, nhưng không có ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiến trình. Chỉ là Song Vương loại này ngăn cách hạ đề phòng, rất khó phát huy ra 100% sức chiến đấu. Bởi vậy, trận thứ 2 X lợi muốn so trận đấu thấp hơn không ít. Mặc dù như thế, Helena cùng Thiết Phong vẫn là tại lấy ổn định tốc độ, không ngừng tăng lên cường hóa. Hai người tại nhiều lần kiến thức đến Vân Kỳ siêu nhất lưu biểu hiện về sau, đều có loại cảm giác lực bất tòng tâm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng Vân Kỳ chênh lệch tại lấy một cái làm người tuyệt vọng tốc độ, không ngừng kéo dài. Nhiều khi, có bọn hắn cùng đối với bọn họ, kỳ thật không có gì tính quyết định khác biệt. Đối này mỗi một cái mang bức vào luân hồi tháp cường giả trong lòng, là một cái không nhỏ gánh nặng trong lòng. Làm loại này gánh vác theo lần lượt thất vọng, dần dần biến lớn, lúc biến lớn đến trình độ nhất định, liền sẽ ấp ủ thành thật sự tuyệt vọng. Bất hạnh, hoặc là nói may mắn là, Vân Kỳ bị vây ở cái thứ 3 chính thức trong thế giới nhiệm vụ. Đôi này Helena cùng thiết phong đà kích cực lớn, nhưng từ một cái khác trưởng thành góc độ đến xem, không dễ dàng có mới đổi theo Vân Kỳ hy vọng. Người, một khi có hy vọng, bà phát đi ra tiềm lực là khó có thể tưởng tượng. Mà Helena cùng thiết phong được sự giúp đỡ của Tu Kiế Minh, không ngừng trưởng thành. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, ngay cả vô địch lôi háo đều có thể đánh bại Vân Kỳ, là sẽ không bị chỉ là một cái cấp thấp thế giới nhiệm vụ cho vầy khốn. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt thời điểm, bọn hắn có thể tự ngạo nói cho hắn biết, bọn hắn không còn là vướng vĩu cùng gánh vác. Cái kia tu kiếm minh người đâu? Vân Kỳ thình lình hỏi ra một cái bén nhọn vấn đề. Cho tới bây giờ, còn không có nhìn thấy cái này tâm hoài quỷ thai ma pháp sư. G tờ. Trường 32, xung đột chi nguyên. Dựa theo gia hỏa này bản tính, hẳn là quân lấy kể cận Helena mới đúng. Xem xét IT, gợt tờ. Nhìn xem Vân Kỳ mang theo Gen Tung tra hỏi, Helena xảo tiếu chỗ này này nói, không phải mới vừa nói cho ngươi biết, tu kiếm minh kỳ thật ở trong không gian tư lịch so rất nhiều người có thâm niên còn sâu, đang trợ giúp chúng ta hoàn thành hai nhiệm vụ thế giới về sau, quân hàm của hắn cũng tăng lên tới ban đầu không gian mức cực hạn có thể chịu được. Tại chúng ta rời đi cái thứ hai thế giới nhiệm vụ sau không bao lâu liền bị chủ thần cưỡng chế đưa đến giết chóc đô thị. Vân Kỳ chú ý tới Helena dùng cưỡng chế hai chữ, rất hiển nhiên, tên sát quỷ kia khẳng định không hài lòng chủ thần an bài. Nói như vậy, bởi vì tu kiếm minh rời đi, các ngươi đã mất đi cường lực phù hộ, cho nên lọt vào bờ Lách Mạn Ba đội trả thù. Kỳ quái, đã như vậy, vì cái gì các ngươi bình an vượt qua cái trước thế giới nhiệm vụ? Nếu như bờ Lách Mạn Ba đội thật muốn trả thù, hẳn là sẽ không để các ngươi tùy tiện vượt qua nan quang. Vân Kỳ suy đoán đưa tới Helena bất mãn. "Chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta chết tại nhiệm vụ bên trong sao?" Cao thẳng mũi lương vi vi kéo nhẹ một chút, tỏ vẻ ra là Helena không tao hứng. Thiết Phong lại cười ngây ngô lấy giải thích nói, "Vở Lách mả ba đội tự nhiên như ngươi suy nghĩ như thế, tại nhiệm vụ bên trong đối với chúng ta hạ độc thủ, bất quá, nhiệm vụ lần thứ ba độ khó vượt qua tưởng tượng của chúng ta, mà lại nhiệm vụ hình thức cấm chỉ hết thảy tàn sát lẫn nhau thủ đoạn. Không chỉ giết người không có ngoài định mức ban thưởng." đồng thời còn vì gặp xóa bỏ trừng phạt. Đây cũng là chúng ta có thể tại cuối cùng chiến bên trong liên thủ với bọn họ nguyên nhân. Vân Kỳ nghe liên tục gật đầu, trong đó một chút không nghĩ ra đồ vật, theo Thiết Phong giải thích dần dần rõ ràng. Sau đó, Helena cùng Thiết Phong đem bờ Lách mạ bả đội 5 người tư liệu từng cái kể ra ra, bao quát bọn hắn kỹ năng, năng lực, cùng đoàn đội trung thừa gánh vị trí. Vân Kỳ từng cái đi lại, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết mà hắn đột nhiên biểu hiện ra đối bờ Black Mạ mã đội nồng hậu dày đặc hứng thú, hiển nhiên không phải giới hạn tại ở giữa bạn bè lôi kéo nhau nói chuyện trình độ, xem ra hắn còn muốn tham gia song phương chiến đấu. Helena nhìn ra Vân Kỳ tâm tư, cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp điểm phá. Bất quá, theo Vân Kỳ, Helena cùng thiết phong đối với mình gia nhập cách làm của bọn hắn cũng không làm sao tán đồng. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng ta đánh không lại bọn hắn? Vân Kỳ gọn gàng dứt khoát mà hỏi, Trong những lời này có hơn phân nửa trêu chọc ý vị, theo Vân Kỳ, mình đánh lui vô địch lối ảo, đối phó bở Black mạm bạ loại này ngay cả thập cường đội đều không vào được tiểu nhân vận. Từ Vân Kỳ góc độ xem xét, thật đúng là tiểu nhân vận. Căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Ai biết, Helena cùng Thiết Phong nhìn nhau, vậy mà hướng về phía Vân Kỳ gật gật đầu, Trương Trạc đang hoảng dùng khẳng định thái độ hồi phục hắn trêu chọc chi ngôn. Lần này, đến phiên Vân Kỳ xem không hiểu. Chẳng lẽ bờ Lách Mảm Ba vẫn còn so sánh lôi háo mạnh không thành? Đây quả thực là chuyện không thể nào, tức không phù hợp logic, cũng cùng bờ Lách Mảm Ba ở trong không gian địa vị không hợp. Helena thở dài một hơi, nói, thực lực của ngươi chúng ta hiểu rõ, bất quá, quyết đấu cùng trong thế giới nhiệm vụ chiến đấu có một cái khác biệt rất lớn, nó thật nhiều hạn chế, tỉ như giờ Cở Song Phương chỉ có thể sử dụng một loại vũ khí, không thể sử dụng khôi phục loại kỹ năng hoặc là dự thủy. Người chỗ lợi hại ở châu tùy thời đều có thể bản thân khôi phục tự lành năng lực, còn có chính là rất nhiều xuống ống sử dụng. Chỉ là vũ khí cùng kỹ năng hạn chế, đối với người sức chiến đấu phát huy có cực lớn ảnh hưởng. Vân Kỳ giờ mới hiểu được, vì cái gì mình đưa ra ra mặt, Helena cùng Thiết Phong không có cái gì lớn vui sướng. Mà đổi thành bên ngoài hai người không coi trọng một nguyên nhân khác, ở chỗ lần này giở cờ tranh chấp, ở chỗ cuối cùng ban thượng phân phối bên trên. Lần này Song Vương tiêu điểm ở chỗ viên kia cuối cùng bộ tuân ra sáng nhất vàng, mà quay chung quanh chiếc nhẫn này đi ở phương hướng, cái kia tất nhiên bị hệ thống khống chế tại tham dự lần kia nhiệm vụ Song Vương bên trong. Giống Vân Kỳ loại này không sai tham dự qua chiến đấu nhân viên bên ngoài, là không có tư cách gia nhập đội cờ. Đương nhiên, cũng không phải là nói Vân Kỳ không thể thật gia nhập đội cờ chiến, nhưng có một cái đại tiền đề, đó chính là nhất định phải đạt được tham dự đội cờ Song Vương nhất trí tán thành. Bằng không mà nói Helena hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, coi như Vân Kỳ không có rất kịp thời xuất hiện ở đây. Nhưng bọn hắn còn muốn tu kiếm minh vị này ngoại viện tại. Nhưng trên thực tế, Black Mãng Ba tuyệt không có khả năng tán thành tu kiếm minh gia nhập. Trước đó bọn hắn e ngại tu kiếm minh năng lực không phải một điểm nửa điểm, nếu không phải hắn bị chủ thần cưỡng chế kéo vào giết chóc đô thị, Black Mãng Ba đội còn không dám vào lúc này nổi lên. Nghe đến đó, Vân Kỳ hỏi tới một cái không quan hệ đại cục vấn đề, chẳng lẽ tiến vào giết chóc đô thị người Còn có thể tùy thời tiến vào ban đầu không gian, thậm chí tham dự so với mình cấp độ thứ nhất tranh chấp bên trong. Vấn đề này kỳ thật cũng không khó trả lời, bởi vì sớm tại bọn hắn tiến vào rệ xi si đèn lễ vụ trước đó, liền tự huyết tinh chi môn người đại diện, huyết tinh Johnny trông được ra. Nhưng cao tầng thứ nhân viên có thể tiến vào, không có nghĩa là có tư cách tham dự cùng thấp cấp bậc nhân viên chiến đấu, bằng không mà nói, toàn bộ không gian chẳng phải là hỗn độn. Mà Vân Kỳ đột nhiên hỏi cái này xem xét giống như râu ria nghi hoặc. Trong đó lại có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Bởi vì hắn một mực có một cái lo lắng, một cái lớn vô cùng lo lắng, chỉ là cái này lo lắng theo nhìn thấy Helena cùng thiết phong về sau, dần dần quên đi. Lúc này đột nhiên nghe Helena nâng lên giết chóc đô thị người tham gia ban đầu không gian đồ ăn, cái này một lo lắng lại bị hắn lần nữa nhức lên. Kỳ thật ta còn có hai cái nghi vấn. Vân Kỳ đang nói, lưu luyến từ phòng bếp ở giữa chuyên nhà ra, hai tay nâng cái đĩa, phía trên có ba chén trà xanh. Còn có một số trái cây điểm tâm. Trà xanh hương khí rất nhàn, thuộc về không gian siêu thị bên trong giá rẻ nhất uống phẩm. Bất quá, đối với quen thuộc mùi huyết tinh luân hồi giả nhóm, cái kia cố quen thuộc mùi, để cho người ta liên tưởng tới nhà tồn tại, thế giới hiện thực nhà. Helena tiện tay tiếp nhận nước trà, rất thủ nữ uống hai ngụm, hỏi, "Nghi vấn gì?" Vân Kỳ có chút sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, quyết định vẫn là trước tiên đem có quan hệ trước mắt vấn đề phiền toái đặt ở phía trước. Đã bờ lách mảm bạ đối với sáng nhẫn vàng rất xem trọng, lại chủ động đem quyết đấu thời gian chỉ hoán đến 3 ngày sau. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ các ngươi thừa dịp 3 ngày này thời gian, đem chiếc nhẫn tuột tay bán đi sao? Helena nở nụ cười xinh đẹp, ta còn tưởng rằng là vấn đề gì, nguyên lai là cái này. Chính ngươi xem đi. Nàng thuận tay từ chiến thuật túi háo bên trong lấy ra một viên sáng lấp lánh vật nhỏ, tiện tay ném đi, liền tại giữa 2 người sẹt qua một đạo kim sắc đường vòng cung, rơi vào vân kỳ trong tay. Đồ vật vừa đến tay, Vân Kỳ cảm nhận được con vật nhỏ kia vượt qua thể tích phân lượng. Cảm giác trong lòng bàn tay tiếp nhận không phải một viên tiểu sảo chiép nhẫn, mà là một khối nhỏ quả tạm. Đây là hắn lần thứ 2 tiếp xúc đến không gian sản xuất chiép nhẫn, so với trước đó tại giao dịch bên trong thu hoạch nạ chỉ giới, ngụy đến, chiếc nhẫn này phân lượng rõ ràng là nó gấp 20 lần, thậm chí là 30 lần trở lên. Mà chiếc nhẫn một hệ liệt tư liệu cũng theo nó tới tay, mà truyền lại đến Vân Kỳ trong ý thức. Chương 33 Thần thuật giới chỉ. Thần thuật giới chỉ. Khu, song cấp dế phụ trợ trang sức, kim sắc kịch bản đạo cụ, trước mắt ở vào phong lớn trạng thái. Linh hồn chi lỗ, tự mang số lượng 1, đây là một kiện khó được linh hồn trang bị, hiện tại nó phi thường khát vọng có được một cái hoàn chỉnh linh hồn. Chú thích: Linh hồn mạnh yếu cùng thuộc tính lấy hướng, ảnh hưởng nghiêm trọng nó trở thành linh hồn trang bị phẩm chất. Tự mang thần thuật, Sutan chi lực, đối bám vào tại tự thân hết thảy trạng thái tiến hành một lần toàn phương vị Sutan. Xua tan phạm vi, song cấp dệ trở xuống chảy máu, tê liệt, suy yếu, chống độc, giảm tốc chờ trạng thái tiến hành tiêu trừ. Bổ sung kỹ năng, thần lực chi phù hộ, mỗi lần thành công phát động xua tan chi lực, ngươi thu hoạch được 4 điểm tinh thần lực khôi phục. Thời mang thần thuật thời gian cường độ, 1 giờ. Đánh giá, thành cũng thần thuật giới chỉ, bại cũng thần thuật giới chỉ, xua tan cũng không chống chân là mặt trái trạng thái. Phong ấn trạng thái, đây là một kiện có phần bị tranh cãi trang bị, nó thuộc về quyền đến nay chưa sáng tỏ tại xác định thuộc về quyền trước đó, không cách nào sử dụng thần thuật giới chỉ. Khu tự mang kỹ năng cùng thuộc tính, vẫn kỳ ở trong không gian cũng coi như được là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là bị thần thuật giới chỉ. Khu cường hãn thuộc tính cho chấn nhất đến. Nho nhỏ một chiếc nhẫn, vậy mà bao hàm ba loại năng lực, Suotan, khôi phục tinh thần lực, rót vào linh hồn. Suotan công dụng cũng không cần đề, theo không gian tiến độ không ngừng tăng lên, phụ trợ loại nghề nghiệp cơ khởi, theo đoàn đội không cắt thành lậu, thành trạng tay có thể bổng chức nghiệp. Mặc cho ngươi cường đại như lôi hạo, nếu như bị bám vào một cái cường lực nguyên rủa, chỉ sợ tại lần trước đại chiến bên trong, cũng không cần nỗ lực mấy người tử vong thảm trọng đại giới, mà Vân Kỳ thì càng có thể bày ra sát chiêu, đem lôi hạo bóp chết đang vây công phía dưới. Bất quá, phụ trợ chức nghiệp. Nhất là nguyên rủa loại phụ trợ chức nghiệp, là không gian bên trong phi thường hi hữu nghệ, gần với số lượng càng thêm thưa thất thần thuật sư. Bất quá, một khi xuất hiện, đó chính là sự chiến cuộc đến quan nhân vật. Nếu như nói xu tan thuộc về tương lai giết người cấp của thiết yếu chi chọn, như vậy đồng thời bổ sung khôi phục tinh thần lực thổ tính, thì điền vào hậu kỳ tinh thần lực không đủ trống chỗ. Trên thực tế, trong chợ khôi phục dược tề thuộc về giá trên trời chi vật, tuyệt đối là để tài đại khí thổ luân hồi giả vung tiền như rác bảo mệnh vật phẩm. Mà tinh thần lực trực tiếp cùng kỹ năng chuyển vận liên hệ với nhau, tại cường lực kỹ năng không có tinh thần lực cùng hộ, bất quá là không trung lâu cát. Bởi vậy ấn 4 điểm tinh thần lực khôi phục nhưng so sánh rất nhiều người trong tưởng tượng tới trống yếu, mà khiến năng lực này giá trị nhảy lên. Còn có tinh thần lực dược tề sản xuất cơ hội là không. Ngẫu nhiên cái nào đó may mắn tại nhiệm vụ thế giới bên trong may mắn thu hoạch được một bình tinh thần khôi phục dược tề, cũng muốn đấu giá bên trên gần vạn giá cao. Vệ phấn linh hồn chi lỗ, tên như ý nghĩa, cái này nhất định là một kiện linh hồn trang bị, chỉ là kiện trang bị này còn chưa có thuộc về mình khí linh. Không có khí linh Còn phòng tay khiến bờ lách mảm bã đội không tiết phát động chiến tranh, một khi có được thuộc về mình khí linh, đây chẳng phải là giá trị bản thân gấp trăm lần. Chỉ là ý dâm, cũng làm người ta kích động không thôi. Thì ra là thế. Thân thuật giới chỉ ở vào phong lớn trạng thái, chắc không được bờ lách mảm bã đội môn không cần lo lắng hê hey lê na bọn hắn làm cái gì tiểu động tác. Ở vào phong lớn trạng thái. Không cách nào đeo, không cách nào sử dụng tự mang kỹ năng, không cách nào bán ra. Thậm chí ngay cả tồn nhập vân trang trí không gian đều làm không được. Cái này cũng giải thích trước đó Helena tại sao là từ y phục tác chiến trong túi móc ra chiếc nhẫn, mà không phải từ thưởng quy vân trang trí bên trong lấy ra. Nhìn xem cái này mai có giá trị không nhỏ bán thưởng. Vân Kỳ hiện tại lý giải, vì cái gì Black Mạ mạ vì thứ này, không tiếc dùng xong một lần quý giá bội tín năng lực. Nói chuyện đến bội tín, Helena liền tức giận bất bình uống tố lấy Black Mạ mạ đổi hèn hạ. Rõ ràng dựa theo song phương ký kết khế ước Cuối cùng thần thuật giới chỉ thuộc về quyền vị Helena không khác. Phải biết, tại ký kết khế ước lúc, Helena cùng Thiết Phong cũng là biết rõ Black Mamba đội chiếm hữu nhân số ưu thế tuyệt đối, cuối cùng thuộc về tất nhiên là bọn hắn không thể. Còn Black Mamba đội tay chủ công bị ngoài ý muốn đánh thành nạn tán, khởi động trên thân duy nhất bảo mệnh đạo cụ. Là thuộc về ngoài ý muốn. Black Mamba hoàn toàn đem hèn hạ cái này một từ tổ dùng hành động thực tế thuyết minh một lần, loại này chỉ cho tiện nghi mình chiếm. Chô xấu người khác tới hành vi cùng vô lại không có gì khác biệt. Đang lúc Vân Kỳ chuẩn bị nói ra cái thứ hai nghi vấn lúc, hắn đột nhiên cảm giác được cổ họng của mình mát như thiêu như đốt, thuận tay cầm lên đặt ở trước bàn chén trà, vội vã uống một hớp lớn, không thể không nói lưu luyến tự tay điều chế trà xanh, hương khí phương diện mặc dù tương đối nhạt, nhưng vô cùng sướng miệng. Vân Kỳ cũng là miệng đắng lưỡi khô, tại dẻ rẹ xí si đẻn đệ đẻ vĩ bộc phát về sau, nước thế nhưng là chiến lược tính tài nguyên, vô cùng quý giá, cho dù hắn cùng neo bọn người mang đủ đại lượng bình đựng nước Y Nguyên muốn tính toán tỉ mỉ đem uống mức đo lượng ép đến thấp nhất. Hiện tại, Vân Kỳ chợt phát hiện, ngày bình thường không chút nào thu hút một chén trà xanh, lúc này trở nên dị thường chân quý. Xem ra mất đi đồ vật, mới có thể chân chính thể hiện giá trị của nó chỗ. Lưu Luyến gặp Vân Kỳ hai cái liền đem một chén nước trà một đám đến cùng, mỉm cười cho hắn một lần nữa rót một chén. Vân Kỳ hướng phía Lưu Luyến khẽ bước cằm, xem như cảm ơn, lại trong lúc vô tình cùng Lưu Luyến cái kia thanh tĩnh như nước đối mặt. Đột nhiên Từ Lưu luyến ánh mắt bên trong, thấy được một kia dị dạng. Vẫn kỳ theo bản năng túi đầu nhìn một chút mình, chẳng lẽ mình bộ dáng bây giờ rất ngon sao? Cái này xem xét không sao, hắn lúc này mới phát hiện trên người mình quần áo rách nướp, lại đối trong phòng duy nhất một chiếc gương nhìn lại, bên trong chiếu rõ ra, hoàn toàn là một bức tên ăn mày bộ dáng. Hắn lúc này mới nhớ tới, tại 3 tháng tận thế du đãng bên trong, ngoại trừ tại lang thang sơ kỳ chưa từng người siêu thị bên trong lấy mấy bộ y phục bên ngoài, vẫn phiêu bạt đến bây giờ, Cái kia mấy bộ quần áo hơn phân nửa biến thành vải rách. Hiện tại người mặc quần áo hay là bởi vì vại vóc rắn chắc mới không có biến thành lau cửa sổ xe khăn lau. Vân Kỳ lập tức cảm thấy một trận xấu hổ, nhìn về phía Helena ánh mắt cũng bắt đầu mất tự nhiên. Hắn hiện tại ăn mặc có thể dùng lôi thôi thôi hai chữ để hình dung. Loại này tại mình ngưỡng mộ trong lòng trước mặt nữ nhân, bộc lộ ra không mỹ hảo một mặt, tuyệt đối không phải một kiện vui sướng sự tình. Tinh tế hồi tưởng một chút, từ cùng Helena cùng tiến phong gặp nhau. Hai người nhìn mình ánh mắt chưa bao giờ dị dạng qua. Đây cũng là vì cái gì Vân Kỳ thẳng đến lưu liên xuất hiện, mới ý thức tới quần áo của mình không ngay ngắn quấn hướng. Cứ như vậy, đến bên miệng cũng theo đó dừng lại, Vân Kỳ về sau có thể làm, chính là hướng nhà chủ nhân thiết phong tạm biệt. Tại không biết mình người mặc rách dưới trang phục, kia là tình có thể hiểu, hiện tại nếu như tại phát giác được điều kiện tiên quyết, tiếp tục điểm nhiên như không có việc gì cùng bọn hắn bắt chuyện, đó chính là chân chính thất bại. Vân Kỳ có lẽ sẽ không để ý những người khác nhìn mình ánh mắt, mà Helena cùng Thiết Phong khẳng định không thuộc về những người khác phàm chủ. Trở lại cũng không xa chỗ tư nhân không gian, Vân Kỳ cũng không có lập tức đi vào phòng 8, mà là tại tới gần cửa trước bên cạnh cửa một đài màn hình điện tử bên trên, điểm làm mấy lần, sau đó mới hấp tấp vọt tới phòng 8, đem mình để qua tràn đầy nước nóng trong bồn tắm. Trí tuệ nhân tạo điều tiết nhiệt độ nước tương đương thích hợp, liền ngay cả tràn ngập trong không khí bay múa bập biện. Mùi thơm mát cũng theo đó khuếch tán đến phòng tắm mỗi một nơi hiệu lãnh. Có lẽ là nhiệt độ nước quá thoải mái duyên cớ, cũng có thể là là Vân Kỳ quá mức mỏi mệt quan hệ, trong bất tri bất giác, trong phòng tắm tiếng ngáy như sớm. Người, tại cực độ mỏi mệt trạng thái, ngáy động tĩnh phá lệ vang dội. Chương 34, ánh đến bữa tối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc Vân Kỳ mở mắt lần nữa lúc, đã là sau 8 tiếng sự tỉnh. Kinh lịch thời gian lâu như vậy, buồn tắm lớn nhiệt độ nước ý nguyên bảo trì không thay đổi. Mà trong không khí nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát vị đã phiêu tán biến mất. Vân Kỳ Huệ bại hướng lên rỗi rất hai tay, động tác này khiến cho hắn hơi chút chậm chạm thân thể dần dần từ trong yên lặng hoàn toàn thức tỉnh. Hoàn toàn sau khi tỉnh lại, Vân Kỳ chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng, chỉ là bụng bất tranh khí ổ cục gọi bệnh. Lau xong thân thể, mặc vào đặc biệt từ siêu thị chuyển phát nhanh vừa mua tới quần áo, liền chuẩn bị đi ra cửa hào hào ăn như gió cuốn một phen. Trước khi ra cửa, hắn theo thói quen nhìn thoáng qua Vân Trang Trí xác định có sai hay không qua cái gì tin tức lúc, hắn lúc này mới chú ý tới Helena phát cho hắn một đầu tin nhắn. Vân Kỳ không có đi hướng Mỹ Thực một con đường đại đạo, mà là chuyển qua mấy vòng, rất mau ra hiện tại một tòa cùng mình tư nhân không gian đồng dạng đơn sơ trước của phòng. Ban đầu không gian chân thực không gian cũng không phải là rất lớn, cho nên nơi này cung cấp luân hồi giả tư nhân gian phòng lấy nhỏ, giản nghe tiếng. Thô xem xét phía dưới, để cho người ta không khỏi liên hệ lên Trung Quốc những năm 80, thường thấy nhất nhỏ bình phòng. Nhẹ nhàng hai lần gõ cửa, gỗ sam cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, từ khe cửa ở giữa lộ ra một chương mê đạo thế nhân tuyền sắc khuôn mặt. Helena, trang hoa rất nhạn, dù vậy, y nguyên đưa nàng diễm lệ 100% phát huy ra, ngay cả Vân Kỳ cũng không chỉ có bị trước mắt kinh diễm cho mê mất 0.1 giây hồn. Rốt cục đợi đến ngươi đã đến, mau vào. Helena nhiệt tình đem Vân Kỳ để vào phòng. Gian phòng cùng Vân Kỳ rất nhỏ, nhưng vô cùng độc đáo. Mấy cái thiết kế tinh xảo đồ dùng trong nhà đầy đủ lợi dụng lên không gian trùng điệp nguyên lý, không để cho vốn cũng không lớn không gian, cho thấy chen chút cảm giác. Vân Kỳ nhẹ nhàng tại một cái bàn trà mặt ngoài khẽ vô mà qua. Từ phía trên thô rắp hoa văn, cảm nhận được quen thuộc nào đó. Đây đều là thiết phong tác, nghi không ra hắn một cái trước nghiệp đấu vật tay, còn có thợ một công tay nghề. Helena một bên giới thiệu, một bên chần chọc đi vào càng thêm nhỏ hẹp phòng bếp, ngồi ngồi trước một hồi, đồ ăn rất nhanh làm tốt. Tiếp lấy Trong phòng bếp bị sao lăn nấu đồ ăn âm thanh bao phủ lại. Vân Kỳ nhàn vô sự, lần nữa bưng lên cánh tay, nhìn thoáng qua Helena gửi tới ngắn gọn tin tức. Phía trên giải rác mấy chữ. Vèn vẹn mời hắn hưởng dụng một lần ánh nến bữa tối. Chỉ là Vân Kỳ ngủ quên, bữa tối biến thành bữa ăn khuya. Lúc đầu, hắn rất thấy nãy giải thích mình không có kịp thời nhìn thấy tin tức, bất quá tại Helena liên tục yêu cầu dưới, vẫn là kiên trì phó ước. Hắn kỳ thật có chút hiếu kỳ, Helena xinh đẹp như vậy lính đánh thuê đội trưởng. Tại chu nghệ phương diện cũng không khả năng giống nàng chiến kỳ ưu tú, như vậy mới đúng. Mang lòng hiếu kỳ, Vân Kỳ vẫn kỳ còn thử nghi vụng trộm dọc theo vết tường, dò ngó phòng bếp ở giữa bí mật. Bất đắc dĩ, Helena bị động tính giác quá mức cường hãn, hắn còn chưa sờ đến cửa phòng bếp suốt theo, liền bị bỗng nhiên kéo ra cửa dọa đến xoay người sang chỗ khác, giả bộ như trong phòng tùy ý giạ bước. Helena liếc mắt liền nhìn ra Vân Kỳ cái kia vụng về nguy trang, đồng thời cảnh cáo hắn không cho phép nhìn trộm bếp sau tư hẳn. Mặc dù Vân Kỳ rất oanh hoặc biểu thị mình không có học trọng chú nghệ ý tứ. Lại qua 15 phút, Helena cuối cùng từ bên trong ra. Trên người tạp dề đã không thấy. Đã thay đổi một thân chỉ có tiệc tối mới có thể mặc lễ phục dạ hội, màu đen sợi tổng hợp, bó sát người cắt xén, đưa nàng thoát tha dáng người, lộ ra càng phát mê người. Vân Kỳ ánh mắt vô tình hay cố ý tại Helena lóa lộ vai, còn có bắp đuổi trắng như tuyết bên trên trời đi, thẳng đến Helena cầm trong tay hai bàn nóng hôi hổi bò bít tết bò lên trên bàn sau. Vân Kỳ ánh mắt lúc này mới khôi phục thần trọng. Lúc đèn trong phòng chỉ riêng theo Helena vỗ nhẹ hai lần về sau, tự hành dập tắt, cũng không như thế nào lớn trong phòng, lập tức tràn ngập mờ nhạt ánh đến. Ánh đến bữa tối sao? Cơm tối hôm nay chuẩn bị phi thường dụng tâm. Bất luận là sát chín bảy phần thượng đẳng bò bít tết, vẫn là ăn mặc trang nhã không bỏ mất kích tình Helena, đều là tú sắc khả san thượng đẳng mỹ vị. Hai người gang tấc tương đối, Helena trên thân tán phát nữ hài đặc hữu mùi thơm ngát gọi lên Vân Kỳ cái nào đó yên lặng sinh lý khí quan. Có lẽ là cảm thấy được mình thất lễ, Vân Kỳ cường tự ho khan một chút, đem trên mặt hiện hiện nhỏ bé xấu hổ tiếp tục che giấu. Hắn chợt phát hiện, vừa rồi che giấu tính ho khan, ngược lại cùng ngày thường không có chút rung động nào mình hoàn toàn khác biệt. Chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi? Vân Kỳ lại là một fan xấu hổ. Che giấu một cái lúng túng phương pháp tốt nhất, chính là dùng một cái khác hành động đi tiến hành che giấu. Vân Kỳ có chút bối rối cầm lấy dao nĩa đặt ở trước bàn dao nĩa, mấy lần công phu, một đầu cắt có chút rộng lớn, tràn đầy dầu chân thịt bò đầu, dựa theo phương Tây đi ăn cơm cắt pháp, vô cùng không được quý cũ. Vân Kỳ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đem phần này cắt đến lạ thường khó coi thịt bò đưa vào trong miệng, làm bộ nhắm nuốt hai lần. Ừm, nước rất nhiều, béo gầy thích hợp, hỏa hầu vừa vặn. Ân, Helena, tay nghề của ngươi có thể đi tiểu pháp phòng ăn mời đầu bếp. Đối với Vân Kỳ khích lệ Helena cười rất vui vẻ. Nếm thử cái này, ta thế nhưng là thêm đủ liệu. Nói, một bàn đượng lấy giống ức biển đồng dạng nguyên liệu nấu ăn bị Helena rất ưu nhã đẩy tại trước mặt. Cầm lấy chuyên môn dùng để móc sạch vỏ ức nội bộ ngân sắc kia, rất thành thạo đem bên trong xoắn ức thịt lấy ra, vừa mới vào miệng, một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm rất nhanh chiếm cứ vân kỳ toàn bộ vị giác. Mà tại nồng đậm hương vị về sau, còn có một đoạn rất có nhai đầu cơ bắp. Đây là tiểu pháp ức sen. Ốc sen sắc bên trong không chỉ là mới mẹ ốc sen thịt, còn có cắt thành đinh mật ngấm hương, tươi măng, cây nấm, còn có giang đông. Tôi măng đinh gia nhập, khiến đất này địa đạo đạo nước pháp đồ ăn, vàng thêm mấy phần trung quốc hương vị. Vân Kỳ rất thích loại này trung tây kết hợp mỹ vị, cái này câu lên hắn người đối diện hương hồi ức. Ngoài trừ hấp ốc sen, còn có tên gan nấm tường, hắc tùng lộ, chung vào một chỗ giá cả cũng không nhỏ. Hôm nay ánh đến bữa tối chủ đề là nước pháp tiệc. Bốn đạo tại thế giới hiện thực cao cấp nhà hàng tây khắp nơi có thể thấy được mỹ vị xuất hiện ở đây, ý nghĩa nhưng hoàn toàn không giống. Càng hiếm thấy hơn, là lần này thức ăn ngon tay cầm môi còn là một vị đại mỹ nữ. Ở trong không gian, mỹ thực luôn luôn một loại xa xỉ hưởng thụ, còn lại là kiểu pháp phần món ăn hình thức xuất hiện, ẩn chứa trong đó ý nghĩa thế nhưng là phi thường. Phải biết, luân hồi giả thời gian nhưng dị thường quý giá, nó đại biểu không chỉ là tài phú cùng lực lượng, còn có sinh mệnh không có cái nào đồ ngốc vì vị rác bên trên vui vẻ mà lãng phí thời gian quý giá đi học tập cái gì chủ nghệ. Chủ nghệ loại vật này, tại không gian cùng rác rưởi không khác, cho dù là chuyên trách lấy ăn uống vì mưu sinh thủ đoạn người, cũng phần lớn học tập một chút đồ ăn thường ngày. Cũng không phải nói không gian giao dịch bên trong mua không được liên quan tới chủ nghệ năng lực, tương phản, chỉ cần ngươi xuất ra đầy đủ thành ý, luân hồi điểm, liền có thể mua được bất luận kẻ nào ở giữa mỹ thực. Nhưng vấn đề là, càng tốt gan đồ vật Nóng nguyên liệu nấu ăn giá cả liền càng trở nên cao. Chương 35, không hài hòa thân ảnh. Tỷ như một phần muối hấp tôm hùm nguyên vật liệu, đem chiếm đầu to châu ốc đại long tôm cùng các loại gia vị tính ở bên trong, cũng bất quá là 20 điểm, thế nhưng là, không, có điểm mấu chốt, dừng lại 20 điểm, một ngày chính là 60 điểm, một cái kia nguyệt chính là 1800 điểm. 1800 điểm, tại một cái bình thường võ giả trên thân, vậy cơ hồ là hắn đánh đổi mạng sống làm đại giá phao hiểm, mà thu được nửa tháng tiền lương. Người có thể hiểu thành người bình thường miễn cưỡng hoàn thành thấp nhất cơ bản đều nhiệm vụ, đại khái đạt được 3000 đến 4000 điểm ích lợi, mà cái này ích lợi vẫn là đem cái khác trang bị đạo cụ tiền mặt ra số lượng. Mà lại, khoản này số lượng vẫn là ra vốn, nếu như là cao cấp trong tiệm cơ mua, còn muốn vượt lên gấp đôi. Tại ai cũng không biết lần tiếp theo nhiệm vụ có thể sống sót hay không cảm giác nguy cơ dưới, không người nào nguyện ý đem mình dùng mệnh liệu tới luân hồi điểm, lãng phí ở nhất thời cảm giác hưởng thụ bên trên. Mặc dù có số ít ngu xuẩn ăn như gió cuốn một phen, cũng bởi vì thị trường cung cầu quan hệ không đủ, dẫn đến trong tay có đầy đủ luân hồi điểm, lại tìm không thấy thích hợp tiệm cơm. Nghe nói, tại tầng thứ cao hơn địa phương, sẽ xuất hiện cùng loại quán rượu cấp 5 sao. Bởi vậy, Helena lần này ánh đến bữa tối thành ý hàm kim lượng vô cùng sung túc, sung túc đến ngay cả Vân Kỳ đều có chút cảm động. Bất quá, vừa nghĩ tới Helena tại mình mất tích trong lúc đó, còn có nhàn hạ đi học tập nấu nướng Có lẽ còn có tiền còn thừa lại đi mua sắm nấu nướng cơ sở năng lực, đây chẳng phải là nói rõ nàng tại tu kiếm minh dưới cánh chim qua vô cùng hài lòng. Nghĩ tới đây, vân kỳ trong lòng lại hiện lên một tia kích động. Tại mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi, Helena cái kia kết hợp đông tây phương ưu điểm khuôn mặt, lộ ra càng phát không gì sánh được, nhất là lúc ánh đến có chút chậm chờ lúc, lác lư quang ảnh tại mỹ lực của nàng bên trong tăng thêm mấy phần nói không hết cảm giác thần bí. Phần này mỹ lệ thêm thần bí. Phiến Vân Kỳ vừa mới sinh ra một tia không vui không còn sót lại chút gì. Như thế đêm đẹp cảnh đẹp, không phải là tiến một bước củng cố cùng mở rộng xong phương tình cảm lẫn nhau tốt nhất thời gian sao? Lao Vu Phong Nguyệt trận Vân Kỳ biết, đem người cạnh tranh đá một cái bay ra ngoài trực tiếp nhất sảng khoái phương pháp, chính là trực tiếp đem con ngồi một ngụm nuốt vào, sau đó một điểm không dư thừa nuốt xuống. Vân Kỳ nhìn chăm chú Helena vừa lớn vừa sáng đôi mắt. Đương nhiên, hắn một phát bắt được mềm mại không xương hai tay. Tính tế tỉ mỉ chân mềm da thịt làm hắn trong lòng lại là một trận rung động. Tại rẻ xí si đèn đệ vượt thế giới lang thang trong vòng 3 tháng, mỗi khi hắn trống rỗng nhàm chán thời điểm, liền sẽ kìm lòng không được nhớ tới Helena, nhớ tới vị này vẻn vẹn quen biết mấy tháng nữ hải, tại không có hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, yên lặng chịu đựng hắn. Tịch Mịch, đối với Vân Kỳ tới nói không tính là gì, bởi vì từ khi hắn du học nước Mỹ đến nay, vẫn bị Tịch Mịch quay chúng quanh, dây dưa. Tịch Mịch tiến hóa thể chính là trống rỗng Cho dù ở thời điểm này, hắn thường thường đem mình đầu nhập tràn đầy thẻ đánh bạc tiếng va chạm sóng bạc, hoặc là tràn ngập son phấn vị cùng cồn khí tức phong mưa trận, nhưng trong lòng trống rỗng ý nguyên vung đi không được. Hiện tại, hắn rốt cục gặp gỡ một vị hồng nhan chi kỳ, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tay, càng sẽ không bỏ mặc những người khác thừa cơ mà vào. Hương chi vị này chi kỳ vẫn là trải qua sinh tử khảo nghiệm, song vương hữu nghị không thể dao động. Tại thế giới hai người mặt đối mặt bên trong, Vân Kỳ đột nhiên phi thường hy vọng đem phần này hữu nghị lần nữa thăng hoa, thăng hoa đến càng kiên cố cảnh giới. Tại sát nhận Helena không có cự tuyệt mình mập mờ nắm chặt nàng hai tay thăm dò về sau, Vân Kỳ nửa đứng người lên, đôi mắt y nguyên nhìn chăm chú Helena sâu như đầm băng hai con người, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, mắt thấy miệng liền muốn cùng cái kia liệt diễm môi đỏ khắc ở cùng một chỗ. Helena cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Ngay tại chuyện tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, bỗng nhiên, tiếng tĩnh trong phòng truyền ra một cái không hài hòa vang động. Kia là phòng bếp ở giữa cửa mở ra lúc kẹt kẻ Tâm Thành. Trong phòng còn có những người khác. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong nháy mắt đêm nấy lòng dâng lên tình muốn đổ vào băng lạnh bướt. Tại sinh tử bên trong cô động lực phản ứng lập tức bạo phát đi ra. Vân Kỳ lập tức từ nửa ngồi trên ghế bật lên. Trong tay nhiều đêm ngân sắc súng lục, họng súng đen ngòm chực chỉ thẳng em đầu ngườn. Âm một tiếng, trong phòng lập tức bị tiếng vang ầm ầm bao trùm, lại không phải mạ nủ đặt Hữu Thanh Tuyến. Vân Kỳ giật mình nhìn trước mắt đứng vững tên hèn mọn. Hắn một bộ áo bào màu trắng đã nói rõ hắn đầu bếp thân phận. Cao cao màu trắng mũ càng là vì cái này một thân phận gia tăng sức thuyết phục. Hắn lớn một trương làm cho người nhìn một chút liền trung thân khó quên mặt. Không phải là bởi vì đẹp trai, hay là bởi vì đủ để vinh lấy được đặc biệt hình diễn viên tướng mạo. Một đôi như hạt đậu nành con mắt, thật sâu khảm tại hèn mọn trên mặt, hai sợi chuột gần tà hữu nằm ngang ở môi của hắn trước, gia tăng mọi người đối với hắn ấn tượng, mà hắn bại lộ bên ngoài hai cây răng cửa vàng khè. Càng là đem người buồn nôn muốn ăn đại giảm. Trên người đầu bếp áo rải cùng hắn thân thể gầy ốm hoàn toàn kém xa, chậc nhìn đi, giống như một cái co quắp tại trưởng thành trong quần áo trai trai tiểu hài, thấy thế nào làm sao khó chịu. Mà dầu đến phát dính áo rải bên trên tràn đầy loang lổ bắp bác, bác, cũng không biết là nấu đồ ăn lúc dính lên nguyên liệu nấu ăn, vẫn là tăng thêm đồ gia vị lúc không cẩn thận dính lên. Đáng nhắc tới chính là, da hỏa này mặc dù dáng dấp hèn mọn vô cùng, nhưng sắc thực có thật sự rõ ràng người phương Đông tướng mạo chỉ là cùng văn kỳ đứng chung một chỗ, tương phản to đến giống như cự nhân cùng người lùn. Tiên hèn bọn đồng dạng lộ ra vẻ giận mình, chỉ là trong đó xen lẫn càng nhiều sợ hãi. Trên mặt đất còn có ngay tại rung động kịch liệt kim loại ban ăn, hai khối đã hoàn toàn cùng sàn nhà chiều sâu hơn kiểu pháp bánh ngọt, đã xem xét không rõ lắm bọn chúng lúc đầu đều diện mạo. Văn kỳ nhìn xem hình thái hèn mọn nam tử áo trắng, nhìn nhìn lại đồng dạng lúng túng Helena, trong ngáy mắt Hắn tựa hồ Minh Bạch Helena chủ nghệ vì cái gì đạt tới cấp 5 sao đầu bếp tiêu chuẩn. "Quý hướng ngươi giới thiệu, hắn là ta mới người hầu, ngươi có thể xưng hô hắn là Abbas." Rất nhanh từ xấu hổ bên trong khôi phục, vì phòng ngự Vân Kỳ tiến một bước hiểu lầm, lập tức giới thiệu vị này chủ nghệ tinh xảo tôi tớ. Vân Kỳ ném đi cái nhìn rõ, chỉ cảm thấy cái này tôi tớ, vô luận phụ thuộc tính vẫn là thiên phú, đều không thể cùng mình Tân Thu tôi tớ mèo so sánh. Hắn là người nhân tạo. Vân Kỳ không có tí ý mà hỏi Vị này xoái ca, ngươi không cảm thấy, dùng người nhân tạo danh xưng này, một vị đem toàn thân tâm đều vùi đầu vào nấu nướng sự nghiệp có chí thanh niên, là một kiện phi thường thất lễ sự tình sao? Tiên hèn mọn chớp chớp rất có đặc điểm mày gian, tay khô héo chỉ vớt vớt chuẩn cần. Động tác hèn mọn, giống nhau hắn hình dạng. Vẫn kỳ lập tức cảm thấy dạ dày một trận co rúm, nhất là ở Thiên Phú thị giác tác dụng dưới, tên hèn mọn rằng cửa bên trên màu vàng dơ bẩn rõ ràng giống như trong đêm khuya hại đang như thế dễ thấy. Hắn thậm chí còn chú ý tới ve động dĩa chuột ngón trỏ cùng ngón cái bên trên than cho vết tích, kia là lâu dài hút mùi thuốc lá lưu lại ấn ký. Nhưng người nhân tạo xuất hiện sẽ không vượt qua 3 tháng, điểm ấy thời gian liền lưu lại làm cho người khác sâu ấn tượng vết tích, có thể thấy được hắn mỗi ngày muốn hút nhiều ít mùi thuốc lá. Chương 36: Nói nhiều. Tiên hèn mọn ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất hoàn toàn biến hình bánh ngọt nạp lại trở tại bàn đĩa bên trên, nhìn hắn một bộ đau lòng bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng hắn là tại dọn dẹp một khối đánh nát chân quý thủy tinh. Lựa Nhưng Văn, có lẽ là vì tốt hơn sắc minh Vân Kỳ trước đó chống rông tưởng tượng, tại tên hèn mọn đứng dậy cất bước săn na, bởi vì khoảng cách đột nhiên rút ngắn, Vân Kỳ cũng không như thế nào bén nhạy mũi đoạn bắt được một kia nhàn nhạt mùi thuốc lá mùi thối. Chỉ là nghe một chút, liền biết hắn rút quá nửa là chỗ nào làm tới thấp kém mùi thuốc lá. Một cái toàn thân tản ra hèn mọn khí tức ra hỏa thế nào lại là Helena dạng này diễm lệ động lòng người người nhân tạo tôi tớ. Helena rất là bất đắc dĩ mở ra hai tay, chú đáng yêu bờ môi, không liên quan chuyện ta, ngươi biết, ngoại trừ cái thứ nhất người nhân tạo từ chúng ta khống chế, cái khác đều tại chúng ta khả khống phạm vi bên ngoài, bao quát bọn hắn năng lực, hình dạng, còn có tính cách. Vân Kỳ chú ý tới, Helena đang nói ra tính cách hai chữ lúc, rõ ràng làm một cái khẽ lắc đầu động tác, biên độ rất nhỏ. Nhưng chạy không khỏi Vân Kỳ hơi biểu lộ bắt giữ Thiên Phú. Xem ra, trước mắt cái này hèn mọn phương Đông Nam tử là Helena ngoại ý muốn sản phẩm. Chỉ là hắn không hiểu rõ, như thế cái thất bại phẩm, vì cái gì bị chủ nhân của hắn bảo lưu lại tới. "Quên tự giới thiệu, tên ta là Kệ Sa, nếu như ngươi không nhớ được, ngươi cũng có thể xưng hô ta một cái tên khác." Vân Kỳ nghe gã bị ổi lưu lo không ngừng tự giới thiệu, theo bản năng trả lời một câu, "Tên là gì?" "Anh Tuấn Tiêu Sái, một cây hoa lê ép hải đường." Ngọc Thủ Lâm Phong thi đấu Phan An đóng gói US. Zulu. Xi si Asa. Đang khi nói chuyện, hắn một tay nâng trang bị rơ bẩn bánh ngọc đĩa, một cái tay khác tại lấy xuống cao cao đầu bếp trưởng ngũ, lộ ra một đầu dầu đến dính hoa dâm đầu, tựa hồ là để ấn chứng câu kia một cây hoa lê ép hại đường xương hồ. Vân Kỳ bỗng nhiên có loại muốn nôn xúc động, đơn giản cùng nôn hạ 13 con đến từ khác biệt địa vực bọ hung. Nhìn về phía Helena ánh mắt cũng theo đó trở nên cổ quái. Cảm nhận được Vân Kỳ cực nóng ánh mắt, Helena cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đừng hiểu lầm, con người của ta. A, hẳn là thông minh cơ trí khẩu tài cao minh tôi tớ, ngoại trừ tướng mạo phương diện tương đối không giống bình thường. Tư tưởng nhảy vọt khoảng cách có chút lớn, còn có lời lảm nhảm một chút bên ngoài, cũng không có gì khuyết điểm. Chủ nhân, cảm ơn ngươi khen ngợi. Cho dù đối với ngươi xử trí từ ta biểu thị giữ nguyên ý kiến. Vị này tự xưng là Leonardo. Đi gặp gì, ổn kệ xạ tiên sinh khản cả giọng đáp lại chủ nhân lại bình. Cho ta cầm miệng ngươi lại. Nếu như ngươi lại nhiều run dẩy một câu, tại ngươi thời gian kế tiếp bên trong, ngươi liền phụ trách gian phòng vệ sinh công việc, toilet là ngươi trọng điểm chăm sóc đối tượng. Helena không thể nhịn được nữa nói. Kệ xạ còn muốn biểu đạt một phen nội tâm kháng nghị. Helena lại vung ra một câu, lại nói tiếp, thiết phong cùng gian phòng của hắn cũng bao quắt ở bên trong. Lần này, kệ xạ triệt để nhắm lại tấm kia từ đi ra ngoài đến nay, một khắc không ngừng miệng rộng. Ta cái này tôi tớ ức. Là tại hơn 2 tháng trước một lần một lần tình cơ đã được, lúc đầu lấy hắn thấp kém thu tính, là chủ định chạy không khỏi nấu lại vận mệnh, bất quá Lưu Luyến rất thích hắn làm một tay thức ăn, ta cũng là xem ở Lưu Luyến một người trong không gian đợi không thiết phong phân thượng, liền để hắn lưu lại. Vân Kỳ gật gật đầu, Helena quyết định này không thể nói không đúng. Thiết Phong làm toàn đội duy nhất công kích phía trước công thành lực lượng, lấy tu kiếm minh thay thế Vân Kỳ bảo hộ vị trí. Hoặc là nói Thiết Phong rốt cục có thể mở ra mình cận chiến giá trị. Hắn nhất định bị trọng điểm chăm sóc đối tượng. Mà Lưu Luyến cười một tiếng một lo, chính là thiết phong quan tâm nhất. Helena lựa chọn lưu lại đô bếp, tự nhiên ở vào trấn An một vị tốt ba ba nội tâm mục đích. Chỉ là Helena không nghĩ tới, mình một cái chính xác lựa chọn, lại dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Việc xạ dung giải để dùng cho nhàm chán Lưu Luyến tâm sự nói chuyện phiếm rất là không tệ, thế nhưng là, khi hắn xuất hiện tại Helena đám người trước mặt lúc, phần này thiên phú liền trở thành rãy vỏ. Hiện tại ta trở về Ngươi không có ý định xử lý cái này nhỏ nhỏ phiền phức sao?" Vân Kỳ Phi thừa nguyện chuyển đưa ra đề nghị. Helena lại nói, "Đã chỉ là nho nhỏ, nhỏ phiền phức, cần gì phải để ở trong lòng?" Lưu Luyến cùng hắn rất nói đến, mà lại hắn không thể nói không có ưu điểm. Bất quá là cái đầu bếp, Vân Kỳ dụng ý vị sâu xa con mắt nhìn một chút chính nhìn hằm hằm mình kệ xạ, trọng điểm bổ sung một câu, "Vẫn là một cái không, có gì đại dụng?" Sẽ chỉ ở bên hai điểm tính không nghĩ Tam Lưu đầu bếp. Đặc biệt tại điểm tính hai chữ càng thêm nặng giọng nói, Helena bắt đầu có chút tâm động. Nàng không thể không bận tâm Vân Kỳ ý kiến, huống chi, gian phòng nhỏ như vậy, mình cùng một cái nam tính cùng ở tại một cái dưới mái hiên, cuối cùng không phải lâu dài lúc. Mặc dù, nàng mắt khác chân chính tôi tớ, thiết huyết chiến sĩ bị nàng dùng một cái suất xẻo lý do tạm thời ở tại thiết phòng trên sân nhà, bất quá, người ngoài hành tinh thủy chung là người ngoài hành tinh, trong đó sinh ra lòng đề phòng là phi thường vi diệu khác biệt. Vừa nghe đến Vân Kỳ cho Mỹ Lệ chủ nhân đưa ra xử lý đề nghị của mình, Kệ Sạ rốt cuộc không quản được đọng chặt miệng. Việc quan hệ sinh tử tồn vong, chính là chỉ con chuột, cũng phải vì sắp tới vận mệnh ra một tiếng kháng nghị, huống chi là tự nhận là địa vị so con chuột cao hơn nhiều Kệ Sạ. Vị tiên sinh này, một người giá trị không thể thể hiện tại đơn giản năng lực bên trên, nếu như sinh mệnh giá trị là vô giá, ngươi không có lý do, cũng không có bất kỳ cái gì quyền lợi đi tước đoạt một cái thiện lương linh hồn quyền sinh tồn. Huống chi, Không có ta, các ngươi tiểu y theo nhất định vô cùng thương tâm. Ngươi biết tại Thiết Phong cái kia trong đầu đều mọc đầy bắp thịt người thô kệch, căn bản không hiểu an ủi một vị động lòng người thiếu nữ tâm linh, càng quan trọng hơn một điểm, Thiết Phong tên kia đặt ở quá nhỏ, ngươi hẳn phải biết, lâu dài một người đợi tại một cái u u tính mất, đại não của con người thần kinh rất dễ dàng sinh ra bệnh biến, ý thức xuất hiện hỗn loạn, mà một mực tra tấn xã hội loài người u buồn chứng chính chính là phá hủy nhân lo. Tại hiện đại sinh mệnh họa đầu sọ một trong, xếp hạng còn tại tai nạn xe cộ cùng quân sự xung đột phía trên. Máy hát một khi mở ra, bên hai từ đầu đến cuối tràn ngập kệ xạ không dứt. Vân Kỳ sắc mặt càng khó coi, kệ xạ liễu lo không ngừng đã không thể đơn giản quy về tạm tâm một loại, đơn giản chính là mấy trăm con con rổi bên tai bên cạnh một khắc không ngừng xoay nhanh, không chỉ có là phiền, còn có cùng với buồn nôn. Vân Kỳ đột nhiên chuyển nói với Helena, ngươi kệ xạ tựa hồ nói rất có lý. Kệ xạ nghe nói nửa chừng đoạn, lập tức cao hứng nhảy lên cao hơn 1 mét kém chút đem đầu kia suýt lấy hoa dâm đầu trán, đem nhìn qua cũng không như thế nào kiên cố Trần nhà đụng cái lỗ thủng. Ngươi thật sự là quá anh minh, quá thần võ, đây là ta từ trong miệng ngươi đã nghe qua chính xác nhất quyết tuyệt. Ta, vĩ đại mã cơ chí đóng US. Zulu. Si a sa, quyết định vì ngươi đến một ta hiện biên bài hát ca tụng, để diễn tả ta đối với ngươi 100 cái tán cùng. Bất quá, còn chưa chờ kệ xả cái kia phá la cuống họng bài hát ca tụng âm vang lên. Vân Kỳ câu nói tiếp theo đem sắp thoát ra biểu diễn cho xinh xinh nuốt trở vào. Chương 37, lấy không tôi tớ ấp. Chương tiết nội dung bắt đầu 4. Helena, nếu không liền lưu thân yêu kệ xạ tiên sinh một mạng, bất quá, ta cảm thấy một cái không thể nói chuyện kệ xạ, so một cái cho tới bây giờ không biết ngậm miệng là vật gì nói nhiều tới đang yêu. Nói, Vân Kỳ vẫn không quên tăng thêm luôn ngự tay chân, bút ra bản thân ngón trỏ, tại cổ họng mình ở giữa làm một cái giọng hát động tác. Không, ngươi đã nói ngươi lưu ta một mạng. Sao có thể lật lọng? Chẳng lẽ các ngươi luân hồi giả chỉ tuân thủ khế ước mặt ngoài hình thức, mà xưa nay không hiểu được khế ước tinh thần chân lý sao?" Kệ Sà nhảy cao hơn. "Không, thân yêu Kệ Sà tiên sinh, ta sẽ không dồn bỏ lời hứa của mình, cứ việc ta chưa từng có hứa hẹn ngươi cái gì. Vừa rồi ta ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần thoắng đối ngươi dây thanh làm một cái so cắt viêm ruột thừa cũng còn muốn đơn giản giải phẫu, ta tin tưởng ngươi đáng yêu nhất một mặt nhất định sẽ hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của ta." Giải phẫu? A, ta chán ghét cái từ này. Cái này làm ta nhớ tới cho sống gấu hái mật tội ác hành vi. Ta quyết không cho phép dạng này hành vi giáng lâm đến chính ta trên đầu. Kẻ xạ tiên sinh, tựa hồ ngươi không có quyền phủ quyết. Vân Kỳ bảo trì mỉm cười nói, "Thiên phú nhân quyền, bằng hữu, ngươi không thể tước đoạt ta bác bỏ quyền lợi." Kẻ xạ mặt đỏ tới mang hai vì mình quyền lợi tranh luận. "Thiên phú nhân quyền." Nghe vào không tệ, tốt, cái kia từ giờ trở đi, ta chính là ngươi trời. Hào Hào hưởng thụ ta ban cho quyền lợi đi." Vân Kỳ mặt dày vô sỉ, trực tiếp đem Kệ Xà nói ngẩn người. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 0.5 giây, khả năng đủ để cho người ta trí tiện thì vô địch phát Kệ Xà sững sờ, cũng là lần đầu tiên. Rốt cục, Kệ Xà thấp giọng cô la một câu, "Nó, gặp được càng vô sỉ." Cũng may Kệ Xà mồm mép công lực tinh thuần vô cùng, thoáng trầm qua một hơi, hắn tả Hữu quan sát Vân Kỳ một hồi lâu, cuối cùng rốt cục xác định cái gì, liền buông lỏng một hơi, tiếp tục hắn quyền lợi tranh luận co như ngươi là trời, ngươi lại không mang giải phẫu dụng công cụ, ai có thể cam đoan thiên ý chấp hành. Đừng nói cho ta ngươi trở về chậm rãi chuẩn bị, nếu như ngươi đến một thanh nho nhỏ giao giải phẫu đều không có chuẩn bị kỹ càng, có thể thấy được ngươi căn bản không phải không gì làm không được trời. Ngươi. Kẻ xả nói phân nửa. Rốt cuộc nói không được nữa. Ở trước mặt hắn, một thanh toàn thân tản ra kim loại đen màu sắc đại đao, tại Vân Kỳ trong tay đung đưa. Thanh này giao giải phẫu xuất hiện, cho thấy không gì không biết trời. Đối với Kệ Sạ cải tạo, đã làm mưu đồ đã lâu. Tại Hàn Quang oánh oánh đào quang lấp loé dưới, Kệ Sạ mơ hồ cảm nhận được mơ hồ sát khí, lại nghĩ lên vừa rồi Vân Kỳ lời thề son sắt muốn bắt Đoái Thi dùng thép ròng đại đao cho mình dây thanh mộ, thân thể kìm lòng không được run lên cầm cập. Vân Kỳ còn ngại vừa rồi uy hiếp không đủ phất lượng, đang đằng sát khí tại Kệ Sạ trước mặt múa cái vừa đi vừa về. Lần này, trở thành áp đảo Kệ Sạ tinh thần phòng tuyến cuối cùng một cây dâm dạ. Kệ Sạ hai tay hướng bầu trời hất lên, Tiêu Đào quay người trốn vào phòng bếp. Đùng một tiếng, cửa phòng trung điệp đóng lại, đem trong phòng bếp còn tại xào nấu cuối cùng sau bữa ăn món điểm tâm ngọt cho Nghiêm Nghiêm thật thật bắt giam. Buồn cười là, kệ xác vậy mà coi là mặt này thủy tinh mờ cửa có thể ngăn cản được cấp J vũ khí cận chiến công kích. Vân Kỳ tiêu xái múa một cái đao hoa. Đối Helena chớp cái ý vị thâm trường mắt. "Xem đi, hiện tại toàn bộ thế giới rốt cục thanh tịnh." Helena lần nữa nhìn về phía Vân Kỳ ánh mắt, không phải kinh ngạc, không phải sùng bái càng không phải là cảm kích, mà là cực nóng mừng rỡ. Nàng một cái bước xa, có lỗi có lơ nhẹ nhàng thân thể, trên không trung mang ra liên tiếp thật dài mùi thơm ngát, bay nào tiến Vân Kỳ ôm ấp. Hai người hồi lâu không có giống dạng này thân mật ôm nhau. Dung cơ bắp đến cảm thụ được khoảng cách gần như vậy nhiệt độ cơ thể, hưởng thụ trên người đối phương tán phát khác phái hormone khí tức. Liếm ăn lấy đối phương đầu lưỡi ôn nhuận ngon miệng hương, nhắm mắt lại, tưởng tượng lấy tiến thêm một bước mỹ diệu sự tỉnh. Tại Vân Kỳ không ngừng du tẩu tại bên hông tay. Sắp lấy trượt vào bộ vị nhạy cảm su thế lúc, Helena bỗng nhiên một tay lấy Vân Kỳ đẩy ra. "Có người, bây giờ không phải là nhi nữ tư tình thời điểm." Helena có chút bận tâm liếc qua phòng bếp ở giữa phương hướng. Vân Kỳ hậm hực ra một tiếng, hắn biết, chuyện ngày hôm nay xem như bị kệ xạ trò quá nhiều. "Ta cảm thấy, ngươi thật nên suy tính một chút ta mới vừa đề nghị." Vân Kỳ dùng oán hận ánh mắt nhìn một chút đóng chặt phòng bếp kéo cửa. Helena phốc một tiếng bật cười, tại nàng nhận biết Vân Kỳ đến nay Còn chưa bao giờ thấy qua hắn như thế thất thố cùng bất đắc dĩ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi là duy nhất có thể áp chế hắn người, không bằng như vậy đi, kẻ sả cùng ta ở cùng một chỗ dù sao không quá thích hợp, ngươi liền thay đảm bảo một cái đi. Thay đảm bảo? Vân Kỳ há to miệng. Hắn cũng không muốn cùng tiện nhân kia ở cùng một chỗ, kia là muốn tổn thọ. Bất quá, đảo mắt tưởng tượng, lại cảm thấy Helena cũng không phải là không có đạo lý. Chí ít theo Vân Kỳ, cô nam quả nữ cùng ở tại một gian chật hẹp trong phòng với hắn mà nói, chung quy là một khối khó mà quên được tâm bệnh. Dù là người kia là người nhân tạo, cũng là như thế. Mặc dù, làm chủ nhân Helena ra lệnh, đối người nhân tạo tới nói, là không thể nghịch thánh chỉ, nhưng tại trong tiềm thức, Vân Kỳ đã đem nàng coi là mình độc chiếm, chỗ nào dung hạ được những người khác nhúng chạm, cho dù là tôi tớ cũng là như thế. Cái này không quan hệ khí lượng, mà ở chỗ nguyên tắc. Được, đi. Vân Kỳ rốt cục chật vật nói ra hai chữ. Bất đắc di trình độ có thể có thể so với bất luận cái gì một trận chiến, lôi háo trận kia ngoại trừ. Để Vân Kỳ không nghĩ tới là, Helena thật đem kệ xạ giao cho mình, mà trước mặt bắn ra tới giao dịch hung, càng là nói rõ người nhân tạo cũng là một loại thương hàng. Không cẩn thận nghĩ lại đến, chuột đồng view lợi ở trong không gian đầu cơ trục lợi người nhân tạo đến phát tài, bất chính nói rõ người nhân tạo kỳ thật cũng là có thể giao dịch sao. Người thu hoạch được số hiệu số hiệu B2288 tặng cho người nhân tạo tôi tớ. Bởi vì là giao dịch quan hệ, ngươi tôi tớ kể xạ độ trung thành vì 40 điểm, mời tăng lên người nhân tạo người hầu độ trung thành. Chú ý, người nhân tạo ban đầu độ trung thành vì 50 điểm, lúc độ trung thành thấp hơn 50 trở xuống, lúc nào cũng có thể trong chiến đấu phản bội ngươi. Xin mau sớm tăng lên tôi tớ độ trung thành đi. Đánh giá, trung thành là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ, mời tăng lớn ngươi bộ hạ thẻ đánh bạc đi. Vậy sẽ là trung thành tốt nhất cam đoan. Giao dịch hoàn thành về sau, Vân Kỳ theo thói quen nhìn một chút kệ xạ thuộc tính. Hắn ngược lại là không có bao nhiêu kỳ vọng, dù sao chỉ là một cái người nhân tạo, thuộc tính cùng kỹ năng căn bản không có khả năng cùng lính đánh thuê so sánh. Nhưng là, tại kệ xạ tội nghiệp thuộc tính cơ sở phía dưới, ngoại trừ không có chút nào ngoài ý muốn nhiều hơn một cái nấu nướng năng lực bên ngoài, còn có cái gọi là bác học thiên phú. Bác học? Đây là cái gì chim đồ vật? Hiện tại, hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì kệ xạ luôn líu lo không ngừng. Nói nhưng cái kia loạn thất bát tao từ đầu tới. Quả nhiên tri thức càng nhiều càng phản động. Đương nhiên, gần như chỉ ở này phiếm chỉ nô bộc. TheS, cảm tạm phiếu để cử tở tở vở. Chương tiết nội dung kết thúc 4. Chương 38, trở lại huyết tinh chi môn. Vượt qua một cái tràn ngập kích tình mở đầu, lại lấy bi tình kết thúc công việc ban đêm, Vân Kỳ sáng sớm liền đứng dậy, không để ý đến bị hắn nhét vào phòng bếp ở giữa kệ xà, đơn giản sau khi tắm sơ, liền ra đại môn. Cùng hôm qua ước định, Tại đi Huế Tinh Chi môn phải qua trên đường cùng Helena, Thiết Phong tụ họp. Đang chuẩn bị cùng nhau đi tới Huế Tinh Chi môn tổng bộ lúc, Thiết Phong chợt phát hiện Vân Kỳ sắc mặt tựa hồ có chút đổi phế. Trong ký ức của hắn, Vân Kỳ luôn luôn một cái tràn ngập ánh nắng cùng tinh thần phấn chấn có triển vọng thanh niên, làm sao bất quá là một đêm thời gian, cả người liền biến thành người khác giống như. Tương phản, Helena mặt mày tỏa sáng, thanh xuân tinh thần phấn chấn cùng nàng mỹ lệ, thật sâu hấp dẫn lấy người qua đường chú mục. Ba người cùng đi nhập đã lâu không gặp huyết tinh chi môn tổng bộ, bọn hắn không để ý đến đứng tại cổng thủ vệ, đi thẳng tới lầu chính tầng thứ 2 hội đối ở giữa trước cửa. Hội đối đại môn lộ ra rách nát không chịu nổi, hoàn toàn cùng huyết tinh chi môn hoa lệ trang hoàng không hợp nhau, phía trên từng cái phá hư bề ngoài dấu chân, cùng túi lay động ở giữa khóa cửa, nói rõ cái này phiến dùng toàn kim loại chế tạo đại môn, tại gần đây trải qua không ít gặp chật trở. Xuyên thấu qua cái này phiến đơn giản cửa kim loại, vẫn kỹ có thể tưởng tượng đến 3 tháng trước Nơi này bị một đám giận không kềm được đám người đánh thẳng vào. Mà cái này xung kích căn bản nguyên nhân, ở chỗ huyết tinh chi môn ý đồ đem sống sờ sờ luân hồi giả, luyện chế thành binh khí hóa sinh âm nhu triệt để bại lộ tại công chúng trong tầm mắt. Mà tại tiến đến quá trình bên trong, Helena cũng đơn giản hướng hắn nói lên một chút lúc trước bọn hắn cùng một đám kem chút chết tại Hắc ám chi liêm cám mẹ một lựa nhóm, ở chỗ này biểu đạt mình phẫn nộ trải qua. Từ lần đó sự kiện về sau, huyết tinh chi môn ở chỗ này căn cơ xem như triệt để xong đời. Hồi tưởng một chút vừa rồi tùy tiện tiến vào tổng bộ đại môn lúc, cái kia thủ vệ mặc dù ngăn trở một chút bọn hắn, nhưng từ hắn tính tích cực đến xem, hắn cử động hơn phân nửa là lừa gà xong việc. Ma tiến vào huyết tinh chi môn chuyên môn liệt thiết hội đối bộ môn. Liên xem như không hiểu rõ tiền căn hậu quả người, cũng từ sau quầy lác đác không có mấy người phụ trách, còn có bọn hắn ngủ gà ngủ gật thái độ bên trong. Nhìn ra huyết tinh chi môn suy yếu cùng thất bại. Tiếng mở cửa vẫn là kinh động đến một nửa chọc người phụ trách chú ý. Hắn đản mạn đem khoác lên người áo ngoài nắm thật chặt. Hai cái trống rông ống tay áo tại hắn đứng dậy ở giữa đung đưa không ngừng. "Chuyện gì?" Người phụ trách kia dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ở giữa Vân Kỳ, tại không có phát hiện cái gì tin tức có giá trị về sau, dù theo thói quen đem ánh mắt quét về phía một bên tráng hán cao lớn, cùng thanh xuân tịnh lệ Helena, "Tại sao lại là các ngươi? 3 tháng trước, không phải đã cho các ngươi hồi đoán tất cả vật phẩm sao?" Người phụ trách sở lên nửa chóp đầu. "Hiển nhiên" Hắn đối ba tháng trước nháo sự hung nhất Helena cùng Thiết Phong ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng chính là hai người này ồn ào. Đem huyết tinh chi môn danh dự quét vào lịch sử trong đống rác. Nguyên bản tại ban đầu không gian bên trong độc chiếm vị trí đầu huyết tinh chi môn, tại háng hại B bê bối bên trong, trở thành mục tiêu công kích. Ở trong không gian, luân hồi giả ở giữa không có bao nhiêu thiện ý, cũng sẽ không vì không thể làm chung người sinh tử, đi đắc tội một cái có bối cảnh thâm hậu tổ chức. Thế nhưng là Huyết tinh chi môn hành vi thật to vượt qua quen thuộc nội đấu luân hồi giả nhóm danh giới cuối cùng. Nếu như tùy ý phóng túng loại này, lấy lợi ích ví dụ hoặc lấy ham hại làm mục đích âm u, như vậy lợi hại hơn nữa, lại may mắn luân hồi giả, cũng cuối cùng lấy tử vong kết thúc. Huyết tinh chi môn xúc phạm chúng độ. Cái này tại không có pháp luật, đạo đức rức thúc không gian bên trong, giống nhau là không thể tha thứ nguyên tắc tính sai lầm. Mặc dù, tức giận luân hồi giả nhóm uy nguyên khó sửa đổi bọn hắn năm vẻ bảy mảng vận mệnh. Combo pháp tổ chức đối rất có thế lực huyết tinh chi môn truy cứu trách nhiệm, nhưng huyết tinh chi môn suy bại từ bê bối giống ôn dịch lan tràn. Mà thành không cách nào cải biến kết cục. Từ trước kia sinh ý không ngừng hối đoán bộ môn hiện trạng, nhìn ra nó vận mệnh hướng đi. Làm sao? Không chào đón chúng ta tới hối đoán đạo cụ. Helena liếc một cái đầu trọc người phụ trách, cùng gia hỏa này liên hệ, đã không phải là lần đầu tiên. Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ bất kể hiểm khích lúc trước hoang nên một cái phá hư huyết tinh chi môn danh dự gia hỏa sao? Ngươi phụ trách lời nói lại nhạt, sắc mặt âm trầm nói rõ hắn tuyệt không cao hứng nhìn thấy bọn hắn. Vân Kỳ trực tiếp đem một bình đại hào màu lam vật chứa đặt ở ngươi phụ trách kia trước mặt. A, vẫn là tờ virus, phân lượng không thấp, bất quá rất đáng tiếc, dè xỉ đè đệ với hệ liệt đạo cụ. Tại 2 tháng trước, đã từ danh sách trao đổi bên trong bóc ra đi. Bất quá, xem ở ngươi chẳng lẽ như thế liều lượng cao tờ virus không dễ dàng, ta liền lòng từ bi một chút. Dùng luân hồi điểm hồi đoái đi. Nói Vậy mà muốn dùng 1.000 điểm tới tiến hành giao dịch, 1.000 luân hồi điểm, cho dù tại ban đầu không gian cũng không thể coi là cái gì, đối với mỗi lần được lợi động thì hơn bạn Vân Kỳ tới nói, càng là liền nhìn sẽ không nhìn lên một cái. Một bình tiêu chuẩn liều lượng tờ vi rút, giá thị trường đại khái tại 5.000 điểm tà hưu, mà lại phần lớn thời gian vẫn là loại kia có giá không hàng trạng thái. Mà Vân Kỳ lấy ra liều lượng, là tiêu chuẩn liều lượng 4 lần, giá trị ít nhất là 20.000 điểm, nếu như tại danh sách trao đổi bên trong. Công khai ghi giá 10.000 điểm hối đoái. Lúc trước, Helena cùng thiết phong phân biệt xuất ra Vân Kỳ giao cho bọn hắn tờ vi rút dược tề. Không chỉ có triệt tiêu Helena thiếu đại bút nợ nần, còn rất có số dư còn lại hối đoái mấy món đồ tốt. 1.000 Người không bằng đi đoạn. Vân Kỳ sắc mặt chầm xuống, hắn không có đi tranh cãi thêm cái gì. Ở ngoài sáng bày biện làm khó dễ dưới, lại nhiều tranh luận, cũng sẽ không có kết quả gì. Không tranh luận, cũng không đại biểu bỏ mặt mình quên lợi nhận tổn hại vẫn kỳ tại Vân Trang Chí trung điểm đánh mấy lần, một chương điện tử khế ước gửi đi tại cái kia ngoài cửa nhưng trong không gửi người phụ trách trước mặt. Lập tức, tên kia sắc mặt cứng đờ, có chút rung động mí mắt bại lộ hắn trợ tay không kịp rung động. Ngươi vậy mà cùng Johnny đại nhân ký kết giao dịch khế ước. Tại luân hồi khế ước pháp tắc dưới, người phụ trách căn bản không có chống lại lực lượng cùng lực lượng, nếu như hắn cưỡng ép cự tuyệt, cái kia tất nhiên dẫn tới chủ thần hạ xuống thần phạt. Mà tại hắn bị thần phạt hủy diệt về sau, Khế ước công hiệu y nguyên muốn từ huyết tinh chi môn cái khác người phụ trách chuẩn thủ, nói cách khác, coi như hắn đánh bạc tính mệnh, cũng bất quá là hy sinh vô ích một cái mạng, thu hoạch duy nhất chính là ác tâm một fan đối phương, chỉ thế thôi. Tại nỗ lực cùng thu hoạch kém xa tình huống dưới, lại người điên cuồng, cũng không có khả năng lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Vẫn kỳ thành công thu hoạch được khế ước liệt biểu bên trong nên được 10000 điểm hối đoái. Sau đó, chính là cân nhắc như thế nào sử dụng khoản này điểm hối đoái. Danh sách trao đổi bên trong đạo cụ vô cùng phong phú, đại khái chia làm mấy loại, trang bị loại, tiêu hào phẩm, huyết thống năng lực, cùng một chút đặc thù vật phẩm, tỉ như đoàn đội khế ước quyển trục loại hình. Bất quá, lúc Vân Kỳ đáo qua người phụ trách đưa tới điện tử danh sách trao đổi lúc, từ bên trong hình chiếu ra 3D toàn bộ tin tức hình ảnh cùng trước đó nhìn thấy có chút khác nhau. Đầu tiên, tại hối đoái về số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều. Nguyên bản nhiều đến mấy trăm trùng loại, hiện tại chỉ còn lại không tới lúc đầu một phần ba Tiếp theo, hồi đối phẩm chất lượng cũng tại số lượng kịch liệt hạ xuống tình huống dưới, không cách nào cam đoan. Cuối cùng, đó chính là điểm hồi đối vấn đề. Chương 39, làm có dễ. Vì cái gì điểm hồi đối so với lần trước chúng ta nhìn thấy cao không chỉ một thành. Lên tiếng trước nhất chính là Helena, nàng chỉ vào một kiện vũ khí nói, ta nhớ được lần trước nó điểm hồi đối số là 2000 điểm, lần này vậy mà cao hơn lần trước chọn vẹn 300 điểm. Cái khác đạo cụ tăng trưởng biên độ cũng kém không nhiều như thế. Người ở phía trên động tay động chân. Đối mặt Helena phẫn nộ, tên kia người phụ trách một mặt vô sỉ hai tay một đám, "Thật xin lỗi, ta chỉ là phụ trách các ngươi hối đoái công tác người làm công, về phần ngươi nói điểm hối đoái gia tăng, đó là bởi vì trước đó hối đoái quá nhiều người, đồ vật tiêu hao quá độ. Mà bất luận cái gì quan hệ cung cầu cân bằng một khi đánh vỡ, như vậy tất nhiên gây nên giá hàng lên nhanh. Cho nên, nói với ta cái này cũng vô dụng." Vân Kỳ run lên, Ánh mắt của hắn tại linh lang toàn cảnh là hối đoán phẩm bên trên từng cái đảo qua, từ phía trên hiện ra số lượng, so sánh trong trí nhớ giá cả, hắn nhìn ra người phụ trách lời nói bên trong không thật chi ngôn. Nếu như giống hắn nói tới giá hàng lên nhanh, tăng trưởng biên độ hẳn là căn cứ mỗi cái đạo cụ giá trị thực dụng, cùng bọn chúng còn lại tồn lượng đến quyết định tăng lên biên độ, thế nhưng là, trước mắt liệt biểu bên trên hối đoán số liệu, toàn bộ là thuần một sắc tăng lên 15%. Cái này cùng quan hệ cung cầu không nhiều lắm liên hệ. Vân Kỳ hai mắt híp lại khẽ hở, nói, "Rất tốt. Đã rằng này, trước cho ta đến 3 bình sinh mệnh khôi phục dược tể." Sinh mệnh khôi phục dược tể, La Huyết tinh chi môn có thể hấp dẫn đại lượng người có thâm niên cam tâm tình nguyện vì nó bán mạng căn nguyên chỗ. Phải biết, tại ban đầu không gian bên trong, sinh mệnh khôi phục loại dược tể, căn bản chính là cùng không đủ cậu. Không có chuyên môn sản xuất loại này dược tể xuất xứ, coi như ngẫu nhiên tu ra, cũng là sư nhiều cháu ít. Đừng nói lấy được người muốn giữ lại một chương cứu mạng át chủ bài co như bởi vì cần dùng gấp mà bán tháo, cũng sẽ bị đại đa số người giá cao tranh đoạt. Cho nên, tại ban đầu không gian, chỉ có tại ngẫu nhiên thời gian bên trong, ngươi mới có thể trên đấu giá hội nhìn thấy sinh mệnh dược tề xuất hiện. Giá cả nha, cao khiến Vân Kỷ đều muốn suy nghĩ một chút muốn hay không mua xuống. Rất không may, sinh mệnh dược tề toàn bộ khâu kiện, ngươi vẫn là nhìn xem những vật khác đi. Người phụ trách trên mặt căn bản không có nói xin lỗi ý tứ. Ngược lại dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem Vân Kỳ. Từ hắn rảo hoạt cười lạnh, rất để cho người ta hoài nghi lời hắn nói căn bản chính là nói bữa. Vân Kỳ tự hồ không có để ý hắn cố ý làm khó dễ, mà là chẳng hề để ý huy động ngón tay, lăng không hoạt động lên, mà theo hắn mỗi một lần đầu ngón tay hoạt động, hiện lên ở trước mặt hắn 3G hình chiếu 3G mà tại từng tờ từng tờ đem phía sau các loại hối đoái phẩm biểu diễn ra. Một phân không 5 giây sau, Vân Kỳ tại một trường giao diện bên trên ngừng tái chỉ. Ở phía trên hết thảy có 6 cái hối đối phẩm, đều là trang bị loại đạo cụ. Ma Vân Kỳ ánh mắt thì nhìn chăm chú bên phải phía trên. Sinh ra từ tinh tế thế giới người máy chiến giáp, làm có thể tại vũ trụ mênh mông bên trong tự do hành động sản phẩm công nghệ cao, chiếu cố phòng ngự cùng phụ trợ phi hành song trọng công năng, mặc dù sức chiến đấu phương diện lộ ra hơi có không đủ, bất quá, nó giá trị tồn tại cũng không thể hiện tại trên chiến trường, mà là thích ứng các loại hoàn cảnh. Tỷ như tham dò biển sâu, Nhân loại không cách nào đặt chân dung nham núi lửa, lại hoặc là cái khác không thích hợp nhân loại sinh tồn cực đoan hoàn cảnh. Tỷ như tại dị hình thế giới, cái này cơ giáp tại chiến đấu lực phương diện không cách nào cùng ra tốc áo giáp so sánh, nhưng mặc nó vào. Vân kỳ liền có thể trực tiếp nhảy vào cực địa băng hải bên trong, hoặc là tại âm 100 độ sinh mệnh cấm địa tới lui. Bởi như vậy, vân kỳ liền có càng nhiều phương án đi ứng đối các loại không tưởng tượng được hoàn cảnh. Thế nhưng là, huyết tinh chi môn trả lời vẫn là không hàng. Mấy lần về sau, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra đối phương cố ý làm khó dễ. Trước hết nhất nổi giận chính là Thiết Phong, hắn một bàn tay trùng điệp đập vào nằm ngang ở người phụ trách cùng bọn hắn ở giữa gỗ thật trên quầy, trường lực hùng hậu, lực đạo mười phần, chấn động đến quầy hàng lắc lư mấy lần, cuối cùng không có tan ra thành từng mảnh. Người phụ trách kia nhưng không có bị Thiết Phong cao hơn lực lượng của mình cho chấn nhứt đến, ngược lại giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hai em mở thần cao cự nhân, muốn náo sự. Chúng ta huyết tinh chi môn xưa nay không sợ gây chuyện. Tại phe mình không có phạm rõ ràng sai lầm tình huống dưới, đối một tổ chức vận dụng đe dọa thủ đoạn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Helena giữ chặt đang muốn bộc phát thiết phong. Vẫn kỳ nhưng thật giống như lúc người không việc gì, hỏi một câu, vậy các ngươi nơi này có gì có thể hối đoái? Người phụ trách lung lay bóng loáng trưng giám chán. Đắc ý tại toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên hoạt động mấy lần, tại một cái khổng lồ cơ giáp trước mặt dừng lại. Theo ta thấy Cái này sinh ra từ thẻ mã trịch hình người vũ trang cơ giáp, rất thích hợp người, phương diện giá tiền cũng rất hợp lý, hối đoái giá là 6000 điểm. À, không đúng, hiện tại là 6900 điểm. Liên Sếp như không hiểu nhiều hối đoái quy tắc thiết phòng, cũng biết hối đoái sau còn sót lại điểm số, làm sao không đủ để hối đoái cái khác đạo cụ, huyết tinh chi môn là sẽ không trả lại. Dưới tình huống bình thường, luân hồi giả cũng sẽ không quá để ý phải chăng có thể dùng hết, dù sao về sau cùng huyết tinh chi môn hợp tác tích trữ tới điểm hối đoái cũng không phải là không dụng. Nhưng bây giờ, huyết tinh chi môn gần như phá sản biên giới, uy tín phá sản cũng là phá sản, mà hết thảy này kẻ đầu tiêu chính là Vân Kỳ. Tích trữ số lượng không ít điểm hối đoái, cùng tặng không người không có gì khác biệt. Về phần món kia cái gọi là cơ giáp, làm ổ thiết kế, củng kênh hình thể, đơn nhất phương thức công kích, căn bản không đủ để đảm nhiệm đại đa số thế giới chiến đấu. Cho dù tại khe mạc trịch ba bên trong, nó cũng là lấy xây dựng chế độ thức biến đổi mới có thể thể hiện ra một điểm chiến trường phòng ngự chiến bên trong giá trị. Duy nhất xưng đạo xạ kích uy lực, tại chống đạn đạo cụ sau khi xuất hiện, giá trị cực lớn bốc hạ xuống. Ở những người khác trong mắt, cái này cơ giáp coi như bên trên cực phẩm, nhưng đối với sử dụng qua da tốc cáo giáp, sâu sắc cảm nhận được tính cơ động văn kỳ xem ra, cái này cùng cảnh vô cùng cục sát, là một cái kéo cừu hận pháo đài mà thôi. Bất luận cái gì pháo đài, tại tính cơ động cùng lực phá hoại kiêm hữu luân hồi giả trước mặt, chỉ có một cái hạ tràng biến thành một đống đồng nát sắt vụn. "Xem ra các ngươi là không có thành ý giao dịch với ta rồi." Vân Kỳ buồn bã nói. "Thành ý? Ta thế nhưng là chủ động hướng ngươi đề cử thành ý của ta." Tất cả mọi người có một loại túi tài gặp quân binh, có lý không nói được cảm giác. Vân Kỳ lại cười nhạt một tiếng, "Có đúng không? Huyết tinh chi môn suy bại đến dự vào hấu người điểm hối đoán đến nhu cầu lợi nhuận." "Cái gì gọi là hấu người?" Danh sách trao đổi bày ở trước mặt, "Yêu đổi hay không? Lão tử thế nhưng là rất bận rộn." thật là đáng tiếc. Nói, Vân Kỳ đem một cây nhỏ bé ống nghiệm lấy ra ngoài, trên không chung bức ra mấy lần, còn tưởng rằng có thể đổi được cực phẩm, xem ra ta GV rút muốn tìm khác nhà dưới. Thết phong, ngươi biết không ít người, có người hay không đối GV rút cảm thấy hứng thú. GV rút. Ngươi lại có GV rút. Ngươi phụ trách giật mình đến mức há hốc mộn, làm sao cũng không khép lại được. Chương 40 Thỏa hiệp. Mà trước đó đã biết được GV rút tồn tại Hê Lê Na cũng là rất phối hợp lộ ra vẻ kinh nghi, rệp virus. Đây chính là rệp xỉ đen hệ vũ thế giới nhiệm vụ ẩn bên trong cực phẩm ban thượng, nhất định phải hoàn thành rất điều kiện hà khắc mới có thể thu được. Ba Song cát, ta nghe nói, tơ virus cần xử lý hai trạng thái bạo quân mới có thể tuân ra, như vậy, rệp virus độ khó là tơ virus gấp 3. Nhưng mà này còn là thành công phát động nhiệm vụ ẩn điều kiện tiên quyết. Thiết Phong cũng nói ra, đúng vậy à, ta nhớ được, huyết tinh chi môn danh sách trao đổi bên trong. Dê vi rút hối đoái giá tiền là 50.000 điểm, lần trước cùng chúng ta cùng một chỗ trở về người bên trong, xuất ra tờ vi rút lắc đắc không có mấy, xuất ra dê vi rút càng là không có người nào. Đáng tiếc à, khó như vậy đến đồ vật, lại bởi vì huyết tinh chi môn suy bại, mà không có đất dụng võ. Ba người kẻ sướng người hoa, cuối cùng ai than thời vẫn không đủ, chuẩn bị rời đi khối này thương tâm địa, lần này, đổi thành tên trọc trận tròn mắt. Dê vi rút là cái gì? Làm hối đoái bộ môn chủ còn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Đến nay, còn chưa từng có người đem dê vi rút mang ra qua. Đây cũng không phải nói dê vi rút thu hoạch độ khó quá cao, mà là cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Thì như Vân Kỳ nhất định phải đầu tiên làm tốt cùng NG là. Ngờ quan hệ, mà cái này một tiền đế nhất định phải lựa chọn tiến vào SZT lần đầu lựa chọn, sau đó đang lợi dụng cùng NG là hữu nghị, độ thiện cảm, biết được hắn ca ca cụ tỷ sắc kha đế tư. Ngờ bí mật nhà nghỉ dưỡng. Cầm tới ghi chép cụ tịch Kha Đế Tư hồi ước ảnh trụ cùng đại biểu NG là thân tình quá sinh nhật. Đáng nhắc tới chính là, quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng không dễ dàng, bởi vì chủ thần sẽ không để cho ngươi dễ dàng như thế cầm tới hai kiện có thể thuyết phục cụ tịch Kha Đế Tư từ bỏ dê vi rút đạo cụ. Trên thực tế, Helena kèm chút liền chết tại hát cám Chi Liêm tham gia bên trong, nếu không phải nửa đường dết ra cái vân kỳ, tại trong lúc vô tình dùng cạm bấy phá giải đối phương phó đội trưởng bấy cơ quan cùng phản chế bở dệt tạ truy tập. Nếu như không tính cả Lôi Hạo Linh thể đột nhiên giáng lâm, như vậy, nhiệm vụ này độ khó đã đạt tới ban đầu không gian khó khăn hạn mức cao nhất. Mà về sau, Vân Kỳ lấy hư phạ của công ty viên chức thân phận tiến vào sở nghiên cứu. Đi ngăn cản cụ Tỷ Xa Đế Tư tự hủy thức tập kích khủng bố, cái kia bên trong độ khó, càng là siêu việt ban đầu không gian cực hạn. Làm một thu hoạch giấy rờ tờ đội trưởng tin cậy luân hồi giả, rất khó lại kiêm hữu tiến vào hư phạ có công ty quyền hạn. Cho dù có cái kia quyền hạn, giống Vân Kỳ như thế, dùng một bình thuốc giả tề lửa tiến vào Lv2 khu vực quyền hạn đã là nhân loại cực hạn. Hoàn thành trở lên độ khó về sau, còn muốn cùng thời gian tranh tài, nhất định phải xông phá Lv0 đến Lv4 tất cả chướng ngại. Chỉ là đầu kia La Dạ thông đạo, không có nỗi ứng căn bản chính là tình thế chắc chắn phải chết, có lẽ thực lực cường hãn lôi háo sẽ là một ngoại lệ, nhưng cũng muốn hy sinh chí ít hai cái trở lên thánh linh. Ma huyết tinh cánh cửa bên trong, duy nhất có hy vọng thu hoạch được dê vi rút lôi cáo, cũng bởi vì muốn tạo ra tính so sánh giá cả cao hơn bạo quân binh khí hóa sinh, mà từ bỏ dê vi rút cái này tràn ngập vô số không trùng nhân tố độ vật. Sự thật chứng minh, coi như Vân Kỳ vận khí phá trận, cuối cùng vẫn nhận hai cái bạo quân giáng lâm gấp đôi chiến của mặt, cuối cùng dựa vào may mắn lấy được bạc jet, cùng Sâm thôn tiến sĩ khởi động la jet tất sát. Mới làm xong cơ vô hạn sức khôi phục bạo quân. Mà lại, lần kia lợi dụng bạo quân biến dị trái tim mở ra nhiệm vụ thời không chi môn, Có thể nói đem rệp sỉ đèn đệ vào thế giới nhiệm vụ cho sớm dự chi. Về sau, ít nhất phải qua nửa năm một năm mới có thể một lần nữa mở ra có quan hệ rệp sỉ đèn đệ với thế giới thông đạo. Mặt khác, tên tiên tiêu người phụ trách cũng coi là dính vào một điểm biết được tổ chức thượng tầng bí ẩn quyền hạn, hắn biết, duy nhất có hy vọng thu hoạch được D-virus lôi áo, đã không có khả năng lại tiến vào loại nhiệm vụ này. Ma huyết tinh chi môn, hoặc là nói huyết tinh chi môn phía sau tổ chức thần bí Đối với ZV rút nhu cầu vĩnh viễn không có ngừng qua. Một vị nào đó chấp trưởng tổ chức thực quyền cao tầng, càng la chính miệng đáp ứng làm đến ZV rút tổ chức thành viên, đem thu hoạch được hắn tự mình để danh đặc biệt nhập dụng. Vị này qua tuổi 40 người phụ trách, đã tại hội đối bộ môn đảm nhiệm chủ quản có rất dài một đoạn thời gian. Hắn không phải loại kia lấy chiến lực cá nhân lổi ra người. Càng không có cường đại bối cảnh phía sau đài, bởi vậy, làm được hiện tại vị trí này đã là cực hạn. Chính là như thế, Vị trí hiện tại cũng theo chế luyện luân hồi giả B bối lộ ra ánh sáng, mà bắt đầu tràn ngập nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì hắn nhìn thấy dấu dục thủ phạm chính, Helena cùng Thiết Phong, cùng chân chính kẻ đầu Têu Vân Kỳ, có lẽ hắn còn không có ý thức được Vân Kỳ mới thật sự là thủ phạm. Mới có thể gây khó khăn đủ đường. Nhưng là, làm khó dễ về làm khó dễ, dê virus xuất hiện hoàn toàn lật úp giữa song phương chủ động bị động vị trí. Nhìn xem ngón tay dài độ, hai cây lớn bằng ngón cái ống nghiệm, Bình này nho nhỏ dung dịch chính là cải biến bọn hắn cái này ở vào tổ chức tầng dưới chốt cán bộ vận mệnh duy nhất cơ hội. Nếu như hắn bỏ mặc dê vi rút rời đi, chờ đến huyết tinh chi môn đóng cửa về sau, tất nhiên là tử cơ sở cán bộ hạ thấp vì trùng sát tại nhiệm vụ tuyến đầu tiên phá hôi. Đối với mất đi chiến đấu kích tình trung niên nhân tới nói, cái này không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có gì sai biệt. Cho nên, hắn không lo được nằm ngang ở trước mặt gỗ thật quầy hàng, một cái toàn lực ứng phó tung người, nhảy đến trên quầy. Ngay cả tâm kia còn tại hình chiếu hình ảnh danh sách trao đổi cũng không đoái hoài tới, ở phía trên lưu lại hai cái rõ ràng liền dấu chân về sau, ba chân bốn cẳng ngăn ở Vân Kỳ bọn người phía trước. Chờ chờ một chút, có chuyện hảo hảo nói. Nhìn xem trở mặt tốc độ vượt qua tất cả Hoa Trung niên người phụ trách, Vân Kỳ tự nhiên là vượt qua hảo hảo chế nhạo cùng làm khó dễ một phen, rốt cục tại hắn đủ kiểu nhận lầm, thậm chí kém chút quỳ xuống đến dập đầu nhận lỗi phân thượng, rốt cục đạt được Vân Kỳ thông cảm. Cuối cùng người phụ trách chẳng những đem lặng lẽ xóa đi hồi đoán phẩm một lần nữa thả lại, còn đem điểm hồi đoán hạ xuống đến lúc đầu trình độ. Vân Kỳ sớm đã có tính toán của mình, trực tiếp hồi đoán một chương cấp C kỹ năng đặc thù của quân chủ, thuần hóa thuật, 18000 điểm. Tiếp theo là mua sắm 2 bình sinh mệnh khôi phục dược thể, là loại kia trong chiến đấu trong nháy mắt hồi phục hàng cao cấp, mỗi bình 5000, hết thẻ 10000 điểm. Còn lại điểm hồi đoán, không sai biệt lắm mua xuống liệt biểu bên trong sang quý nhất đạo cụ, đoàn đội khế ước quân chủ, 30000 điểm. Về phần còn lại 2.000 điểm, Vân Kỳ nhìn hồi lâu, thực sự tìm không thấy thích hợp đồ vật, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn 2 hộp đặc thù đạn, cộng thêm 1 cái dùng để sửa đổi nòng súng ránh nòng súng tiêu hao tính đạo cụ. Đến tận đây, vừa mới hối đoái 60.000 điểm toàn bộ tiêu hết. Rời đi huyết tinh chi môn, Helena thần sắc hơi khắc thường, tại Vân Kỳ hỏi thăm dưới, mới biết được nàng lo lắng giao ra dê vi rút rất có thể là huyết tinh chi môn cần thiết đồ vật. Nhớ tới bọn hắn chế tạo bạo quân thủ Pháp. Nếu như như vậy không có nhân tính ra hỏa đạt được dê vi rút, chẳng phải là như hổ thêm cánh, đối vân kỷ càng thêm bất lợi. Helena cũng không cho rằng huyết tinh chi môn sẽ tùy tiện buông tha bọn hắn. Hiện tại yên lặng, là vì về sau càng cuồng loạn hơn bộc phát. Chương 41, Thuần Hóa Thuật Mà nhìn thấy qua thiết phong biến thân thành bạo quân đáng sợ về sau, Helena thập phần lo lắng trò chơi kêu bên trong mới có tứ biến dê sinh vật trở thành địch nhân của bọn hắn. Dê sinh vật đáng sợ ngoại trừ có được không ngừng chữa trị bất luận cái gì thương thế năng lực, còn có tự hành căn cứ địch nhân đạt tính, tiến hành mới tiến hóa. Kia là đem mấy chục và năm, mấy trăm vạn năm dài rằng giặc diễn hóa quá trình áp xúc đến ngắn ngủi mười mấy giây biến thái tiến hóa. Loại tiến hóa này, thế tất bắt đầu tính nhắm vào cường hóa cái nào đó năng lực, đó mới là dế sinh vật chân chính địa phương đáng sợ. Vân Kỳ là rất mạnh, thế nhưng là, đối mặt một cái có được bốn lần bất tử, chiếu cô bốn lần nhằm vào tiến hóa địch nhân, vậy căn bản chính là khó giải chi địch. Helena đem mình lo lắng chậm rãi thổ lộ hết, Vân Kỳ lại từ chối cho ý kiến cười cười, "Đừng lo lắng cái này, dê sinh vật tiến hóa cố nhiên đáng sợ, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta đồng dạng ở vào một cái không ngừng tiến hóa thế giới. Thân yêu Helena, ngươi chẳng lẽ sẽ lo lắng một cái sơ khó khăn, ngăn chặn tiến vào cao tầng thứ cường giả sao?" Vân Kỳ khiến Helena hiểu ra, nhất là bị Vân Kỳ cái kia phần bệ nghệ thiên hạ tự tin thật sâu cảm động. "Đúng vậy à, một cái binh khí hóa sinh mà thôi, lợi hại hơn nữa." Lại như thế nào mạnh hơn dũng cảm tiến tới, quyết chí tự cường chân chính cùng giả. Helena cảm khái, ba người sóng vai mà đi, rất mau tới đến Vân Kỳ chủ sở. Mới vừa vào cửa, ba người đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Cũng không rộng rãi gian phòng, một mảnh lộn xộn, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được chồng chất vào rác rưởi cùng tạp vật, tại cửa trước chỗ, càng là cặn bã rối tinh rối mù, một con hưởng dụng đến một nửa đùi gà trên bên trên, còn dính lấy tươi mới sốt cả chua. Cái này thì cũng thôi đi mà nhất làm cho người vô pháp dễ dàng tha thứ, thuộc về đầy vách tường dán đầy áp phích, đủ màu tạp chí trang địa. Trong đó, nhiều nhất thuộc về tạp chí. Thường chương nửa trắng trận nghệ thuật thuật chiếu. Càng đêm gian phòng phụ lên một tầng khí tức quỷ dị, tuyệt đối không phải nghệ thuật khí tức, điểm này mọi người chỉ là liếc bên trên một chút liền biết. Thiết Phong mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được mình nhìn thấy đồ vật. Mà Helena sắc mặt càng là thanh một đạo, bạch một đạo. Vốn là phấn hồng trên mặt, nhiều một vòng đỏ hồng huyết khí đứng tại nàng bên cạnh Vân Kỳ, cảm giác được bên cạnh mình đứng đấy, căn bản chính là một tòa dung nham lăn lộn núi lửa hoạt động, tùy thời đều muốn dâng trào ra tan rã hết thảy lửa giận. Vân Kỳ, người tốt phẩm vị a. Nhẫn nhịn nửa ngày, Helena bỗng nhiên không những không giận mà còn cười. Nhưng ở trong mắt Vân Kỳ, cái kia ngọt ngào vô cùng tiêu dung, làm sao cảm giác như vậy âm lãnh xâm nhiên. Lúc này, Vân Kỳ cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn không có nóng lòng hướng Helena giải thích cái gì. Mala đầu lưỡi một đỉnh bên trên răng thân. Đan điền chi khí tại trong cổ áp tụ một phen, đón lấy bên trong, cả phòng bị nổi giận âm thanh tràn ngập, tứ ngược. Kẻ già, ngươi cút ra đây cho ta. Côn bạo như như tiếng sấm tiếng vang, tựa như ở trong không gian bỗng nhiên bạo phát mười cấp hải khiếu, kém chút đem trốn ở phòng bếp ở giữa nơi hẻo lánh bên trong gã bị ủi dọa đến kẻ gia quận. Một trận lảo đảo, gã bị ủi lộn nhào từ phòng bếp ở giữa chạy đến. Hèn hạ chủ nhân, ngươi đang gọi ta sao? Vân Kỳ không có phản ứng một mặt lấy lòng kẻ xạ, ngón tay nhìn khắp bốn phía dán đầy họa báo vách tường, nói, "Đây đều là ngươi làm chuyện tốt." Nghe lời này, kẻ xạ ưỡn lấy gầy còn như cười bụng, dùng tiêu ngạo giọng điệu nói, "Kẻ xạ tinh thần chính là toàn tâm toàn ý vì chủ nhân phục vụ, chủ nhân." Làm một đội hoàn cảnh có hạ khắc yêu cầu quý tộc, đơn giản trang hoàng là quý tộc điều hòa sinh hoạt khai vị rượu. Chủ nhân đối ta bỏ ra trọn vẹn 1 giờ 05 phút 31 giây tâm huyết, làm gì cảm ta? Cả sả xoa xoa dính đầy áp phích mực in khô cạn hai tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Vân Kỳ, chờ đợi lấy tân chủ nhân đối với mình 1 giờ lẻ 5 phút 31 giây lao động khen ngợi. Khen ngợi là đường suy nghĩ, dừng lại đánh gậy là trốn không thoát. Bất quá, tại tràn đầy chờ mong ánh mắt ném nhìn thấy, Vân Kỳ lại như thế nào thật hạ thủ được, đi khi dễ một cái tay trói gà không chặt người nhân tạo. Hơn nữa còn là tò mò tràn lan người nhân tạo. Tốta, Vân Kỳ không thể không thừa nhận Nam nhân cộng đồng chủ đề ngoại trừ lý tưởng, sự nghiệp, vậy liền chỉ còn lại nữ nhân. Vân Kỳ dùng một vị chuyên nghiệp nhà tâm lý học góc độ đi phân tích. Hắn ngạc nhiên phát hiện, kệ xạ ác tha hành vi phía sau, kỳ thật vẫn là hy vọng cùng mình chủ nhân mới này thành lập được tiếng nói chung mối quan hệ cầu nối. Bất kể nói thế nào, kệ xạ tại nếm thử cùng mình giao thông. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi vẫn là một cái hiếu học người mặt tươi cười, Vân Kỳ cưỡng ép đem trong lòng phiền muộn chôn giấu tại tâm linh chỗ sâu. Sau đó đón kệ xạ không nháy một cái, óng ánh hai mắt, nói một câu từ trước tới nay nhất trái lương tâm, ừ, không tệ. Sắp thái hợp lại rất dựng, đồ vật cũng là tỉ mỉ chọn lựa ra. Bất quá. Bất quá. Vân Kỳ nhất thời tìm không thấy thích hợp xử trí từ, nhất thời nghẹn lời ở nơi đó. Hơn nửa ngày, hắn mới phun ra mấy chữ, chỉ là, quá phóng túng, ta sợ nguyên nguyên chủ nhân có ý kiến. Cũng may Helena không phải đồ ngốc, từ đôi này tân chủ bộ kỳ hoa trong lúc nói chuyện với nhau. Nghe ra mình vừa rồi nguyện oan uổng Vân Kỳ. Thế nhưng là, trời sinh tính hiếu thắng Helena như thế nào lại thấp giọng xuống dưới cùng nam nhân Nhật Lâm, vậy căn bản liền không có đạo lý mà. Theo Helena, núng núng khóc lóc gom sòm luôn luôn là nữ nhân bạc quyền, mình chưa từng có vận dụng phần này phúc lợi, đã là yêu chi sâu sắc biểu hiện. Mà khác, Helena có chút bắt đầu tia hối hận, hối hận đem kệ xả giao phó cho Vân Kỳ. Xem xét tiện nhân kia rời đi mình về sau, tại tiện cách bên trên phát lực càng phát làm tầm trọng thêm. Sợ là không ảnh hưởng người bên cạnh đều rất khó. Ý nghĩ này tại Helena trong lòng chợt lóe lên, bởi vì tiếp xuống bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ba người đơn giản dọn dẹp căn phòng một chút, đem chất đống loạn thất bát tao tạp vật chen đến nơi hẻo lánh bên trong, chống đi trung ương một khối địa phương, ba người ngồi trên mặt đất ngồi vây chung một chỗ. Vân Kỳ đầu tiên lấy ra tấm kia mới hồi đối tới kỹ năng của chủ. Thuần hóa thuật, đặc thù cấp C thuần thú loại kỹ năng. Đối động vật sử dụng sau có 10% tỉ lệ đưa nó thuần hóa thành nói gì nghe nấy triệu hoản thú. Thời gian cún độ 5 phút, nếu như đối cùng một cái sinh vật thi pháp thuần hóa thuật, mỗi lần thất bại, thời gian cún độ gia tăng gấp đôi. Tiêu hao tinh thần lực 8 điểm. Hạn chế 1, không cách nào đối đã có chủ nhân triệu hoán vật phong thích. Hạn chế 2, thuần hóa sau khi thành công, nếu như không đặt vào lĩnh đánh thuê danh sách triệu hoản thú, coi là lâm thời thuần hóa, tại lâm thời thuần hóa thuật tiếp tục thời gian biến mất về sau, Triệu Hoán Thú một lần nữa biến trở về đến tự do thú thân phận. Lâm Thời thuần hóa tiếp tục thời gian, 120 giờ, xem Triệu Hoán Thú cùng chủ nhân mạnh yếu khác biệt mà định ra. Chú thích: Liên quan tới thời gian cooldown, lần thứ nhất thuần hóa thất bại, làm lạnh 5 phút mới có thể tiếp tục sử dụng, lần thứ hai lại thất bại, nhất định phải chờ bên trên 10 phút, lần thứ 3 thì là 20 phút, cứ thế mà suy ra. Đây chính là bỏ ra dòng giá 18000 điểm hối đoán. Chỉ là xem xét đáng thương 10 phần trăm tỉ lệ căn bản không đáng cái kia 18000 điểm. Bất quá, thuần hóa thuật ưu thế lớn nhất thì có thể không có thuần hóa số lần hạn chế. Tỷ như nói, phổ thông triệu hoán sư sử dụng thuần thú loại kỹ năng, mặc dù duy trì tại 5% đến 25% ở giữa, nhìn qua không thuần hóa thuật xác suất thành công cao, chỉ khi nào xuất hiện thuần phục thất bại, vậy thành công suất liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Bởi vậy có thể thấy được, ổn định kéo dài 10% tương đương làm khó đáng ngưỡng mộ. Chương 42, thuần hóa dị hình, thượng So sánh động tác khác tiêu hao 15 điểm trở lên tiêu chuẩn tiêu hao, thuần hóa thuật 8 điểm tinh thần lực tiêu hao tại đồng loại thuần thú loại kỹ năng bên trong, thuộc về hao phí thấp. Cái này bảo đảm kỹ năng tiếp tục sử dụng tính, biến tướng tăng lên xác suất thành công. Bất quá, làm một không phải triệu hoán phát triển luân hồi giả, vẫn kỳ tốn hao lớn như vậy đại giới, đổi lấy thuần hóa thuật, tại Helena cùng Thiết Phong xem thường, có chút không quá đáng giá. Tại bọn hắn so Vân Kỳ nhiều kinh lịch 3 tháng không gian trong thời gian, Đối triệu Hoán sư cái này một không gian đặc thù chức nghiệp được cho hiểu rõ. Mỗi một vị chính thức chuyển chức triệu Hoán sư, trời sinh tự mang thuần thú năng lực, năng lực này phần lớn thể hiện tại chức nghiệp kỹ năng bên trên. Mà chức nghiệp kỹ năng là chuyển chức sau ngoài định mức mở ra tới thêm kỹ năng, cùng tiến vào không gian lúc ban sơ tặng cho ba cái kỹ năng cột chống không có bất kỳ cái gì xung đột. Mà có được thuần thú năng lực, vẹn vẹn trở thành hợp cách triệu Hoán sư một bước. Đằng sau còn có một loạt năng lực để mà cường hóa triệu Hoán thú. Đề cao triệu Hoán sư cùng triệu Hoán Thu ở giữa lực tương tác, cùng bảo hộ triệu Hoán sư sinh mệnh lực. Không có trở lên những năng lực này, dựa vào một khối thuần hóa thuật, không cách nào chân chính đem cái này chức nghiệp cường đại một mặt biểu hiện ra ngoài. Nghe Helena ý kiến, Vân Kỳ chỉ là cười cười, tiện tay đem kỹ năng quyển trục mở ra, trải tại trước mặt trên sàn nhà. Theo đem đơn trưởng Bình An tại quyển trục phía trên, kích hoạt bên trong năng lượng trận pháp, lập tức, Vân Kỳ cái thứ tư kỹ năng, thuần hóa thuật học tập xong tất. Hoàn thành kỹ năng học tập về sau, Vân Kỳ lại từ vân trang trí bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ vật chứa, có chừng cất giữ một bình rượu đỏ hộp gỗ lớn nhỏ. Ở phía trên mấy cái nút phía trên một chút kích mấy lần, kim loại vật chứa tự hành mở ra, lộ ra một nửa bản tay lớn nhỏ dị loại chủng tộc. Đây cũng là Vân Kỳ dùng hơn phân nửa cái giá bằng cả mạng sống, từ dị hình thế giới làm tới sinh vật hình thù quái dị, dị hình hoàng hầu ấu trùng. Tại vật chứa mở ra trong nháy mắt, một cỗ bảng bạc vị diện khác khí tức đập vào mặt. Ần ầ̀n còn mang theo tối nghĩa uy áp, đang ngồi ba người đều là siêu nhân tồn tại, có thể trốn tại trong phòng bếp gã bị ủi lại bị bất thình lình uy áp chấn nhiếp quát to một tiếng. Tựa hồ thấy cái gì cực độ kinh khủng hung thú, do đến trốn ở trong góc ôm đầu. Không dám động đậy. Vẹn vẹn một con hoàng hổ vũ chủng, liền có khủng bố như thế khí thế, một khi trưởng thành, còn đến mức nào? Vân Kỳ cười nói với Helena, Triệu Hoán Sư là một cái phi thường cực đoan chức nghiệp, tại các lớn chức nghiệp bên trong định vị làm phụ trợ. Tựa như đi ạ tỡ lồ hai bên trong đức lồ ý ý, có thể triệu hoán sức mạnh tự nhiên, mình cũng có thể dấn thân vào chiến đấu. Còn có như vậy một chút tự nhiên pháp thuật. Bất quá, nhiều mặt phát triển tệ nạn thông mà không tin. Ta bản nhân kỳ thật cũng không thích hợp làm một triệu hoán sư, nhưng cái này không trở ngại ta có được một vị triệu hoán sư tôi tớ. Helena ngạc nhiên nhìn xem Vân Kỳ, tại hắn hắc rượu thạch trong mắt, thấy được chàn đầy tự tin. Nàng đống nhiên nghĩ đến Vân Kỳ vì sao lại liều lĩnh đại giới cũng muốn làm đến tính so sánh giá cả cũng không cao thuần hóa thuật. Helena sẽ không quên tại dị hình thế giới bên trong, từng đầu đáng sợ dị hình sức chiến đấu, bọn chúng nội bộ phân công minh xác, tại chiến đấu, điều tra, ám sát đều có siêu việt quân nhân chuyên nghiệp, chức nghiệp chính xác, sát thủ chuyên nghiệp càng thêm chuyên nghiệp trình độ. Bọn chúng là trời sinh chiến sĩ, sát thủ, lính gác, thậm chí là hộ vệ. Mà những năng lực này tôi sáng, không sợ hãi, chỉ biết là giết chóc trùng hình máy móc, chính là triệu hoán sư lý tưởng nhất triệu hoàn thú. Thế nhưng là, chính là bởi vì dị hình binh chủng rõ ràng, cho nên đối với muốn làm đủ tất cả binh chủng triệu hoàn sư, là một cái không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ở trong đó còn bao gồm khó khăn nhất một cái không, thuần hóa. Dị hình đối với dị hình hoàng hậu độ trung thành là tuyệt đối, là bẩm sinh. Bởi vậy, thuần hóa một đầu dị hình nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Đương nhiên, không gian bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện thuần hóa dị hình luân hồi giả, bất quá, bọn chúng gặp phải thứ hai vấn đề, thường thường nhức đầu không thôi độ trung thành. Dị hình tuyệt đối trung thành với dị hình hoàng hậu, so với nhân loại lịch sử nhất ngu trung thần tử còn muốn trung thành. Cái này vốn nên là việc tốt, nhưng phóng tới luân hồi giả trên thân. Như thế mang ý nghĩa bọn hắn sẽ chỉ là dị hình thứ hai trung thành đối tượng. Cổ nhân có câu nói nói rất có triết lý, trung tâm không hay. Một khi có hai lòng, đó chính là nuôi không quen bạch nhãn lang. Tại không gian trong lịch sử, vị độ trung thành không cao dị hình triệu hoán thú phản vệ người, cũng không phải là ví dụ Những này nhân tố bất lợi chung vào một chỗ, thuần hóa thuần phục dị hình, liền trở thành một cái mỹ hảo, lại vĩnh viễn không cách nào thực hiện nguyện vọng. Thế nhưng là, Vân Kỳ lại đem tất cả nhân tố bất lợi trong nháy mắt biến hóa thành có lợi nhất phương diện. Đối dị hình hoàng hậu tuyệt đối độ trung thành, binh chủng tính chất phức tạp, tại dị hình hoàng hậu ấu trùng sau khi tới tay, thành nhất không cần lo lắng vấn đề. Vân Kỳ kiềm chế lại kích động trong lòng, phất tay liền đối với nằm tại trong thùng phát ra gào thét uy hiếp dị hình hoàng hậu ấu trùng phóng thích thuần hóa thuật. Một đoàn chỉ có người thi pháp mới có thể nhìn thấy năng lượng màu đỏ như máu, như mây khói lơ lửng không cố định trên không trung đã mấy lần, cuối cùng rơi vào hoàng hầu ấu trùng cái kia đồng dạng huyết sắc trên thân thể, sau đó giống như là có sinh mệnh ngọ nguậy, đưa nó bao quanh bao quở ở bên trong. Lúc năng lượng màu đỏ ngòm hoàn toàn bao trùm ấu trùng về sau, lúc này mới đình chỉ có thứ tự nhúc nhích. Mà năng lượng màu đỏ bắt đầu dần dần thu nhỏ, nếu như cẩn thận quan sát Ngươi sẽ phát hiện sền sệt như máu năng lượng ngay tại xuyên thấu qua dị hình hoàng hầu ấu trùng không sắc da, dần dần thẩm thấu bên trong. Hoàng hầu ấu trùng đã đình chỉ phẫn nộ gào ghét, thân thể cũng đang không ngừng giãy giụa lấy, nó uy mãng chống cự lại thuần hóa thuật quy tắc lực lượng, kháng cự bị nô lệ vần mệt. Làm người đứng xem, Helena cảm nhận được dị hình hoàng hầu ấu trùng đối thuần hóa thuật kháng cự. Lam chủng tộc tối cao tồn tại, dị hình hoàng hầu sẽ không khuất phục tại bất luận cái gì sinh vật có trí khôn, bọn chúng khát máu tàn bạo giết chóc cùng một chỗ hữu cơ sinh mạng thể, đem bọn hắn huyết nục làm mình năng lượng bổ sung, sinh vật có trí khôn kéo dài ước vạn năm tiến hóa mà thành nên, trở thành dị hình sinh sôi tiến hóa cấp đoạt đối tượng. Làm cao đẳng văn minh hủy dị giả, dị hình là tuyệt sẽ không khuất phục tại bất kỳ chủng tộc nào, bao quát sáng tạo bọn chúng thần minh. Lúc năng lượng màu đỏ ngầm hoàn toàn tiến vào hữu trùng thể nội về sau, dị hình hoàng hậu còn nhỏ thân thể mảnh liệt run rẩy mấy lần, giống như rời đi nguồn nước tôn hồn, hữu lực hơi còn bắn ra cũng không phải là rất lớn gánh chịu vật chứa, kém chút dung không được dễ rửa bên trong dị hình. Thế nào? Thành công. Lúc gấu trùng đỉnh chỉ rung động, Helena ân cần hỏi thăm. Vân Kỳ yên lặng lắc đầu, một lần nữa quan bế vi hình máng nuôi cây kim loại tâm che, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt uy áp cũng theo đó tiêu tán. Chuẩn hóa một đầu trùng vương, xem ra so trong tưởng tượng muốn tới khó. Vân Kỳ bình tĩnh đem máng nuôi cây thả lại đến thú vương vân trang trí bên trong. Cũng chỉ có tiến giai đến thú vương vân trang trí mới có thể cất giữ làm triệu hoàn thu sinh mạng thể. Từ từ sẽ đến, dù sao chúng ta có nhiều thời gian. Helena dùng lời nhỏ nhẹ an ủi, từ khi hôm qua thân thể bản năng kháng cự cùng Vân Kỳ tiến một bước thân mật, Helena trong lòng luôn có chút cảm giác ấy náy, nói tới nói lui, tự nhiên là ngâu ngữ nồng nông. Mười phút sau, thuần hóa thuật lần nữa ráng lâm đến phẫn nộ tiểu trùng trên thân, kết quả y nguyên thất bại. Dị hình hoàng hậu ý chí, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy hàng phục. Cũng may mỗi lần thuần hóa thuật sát suất thành công không có thay đổi, tại lần lượt sau khi thất bại, rốt cục tại lần thứ 5 thi pháp về sau, thu hoạch được thuần hóa thành công tin tức. Chương 43, thuần hóa dị hình hạ. Số hiệu A211379 thành công thuần hóa dị hình hoàng hậu ấu trùng, phải chăng đem dị hình hoàng hậu thu nạp vì lính đánh thuê danh sách. Cái gì là lính đánh thuê danh sách? Vân Kỳ đối Vân Trang trí hỏi. Vừa dứt lời, liên tiếp tin tức xuất hiện tại Vân Kỳ trong đầu. Lĩnh danh đính thuê danh sách dùng để hạn chế chính thức triệu hoán thú số lượng. Nói đơn giản, bởi vì triệu hoán sư thuần thú năng lực có thể không ngừng sử dụng, rất dễ dàng xuất hiện một cái triệu hoán sư thống lĩnh một chi số lượng khủng lồ triệu hoán thú đại quân bột, vì hạn chế loại này không công bằng phát triển xuất hiện, chủ thân đặc biệt đối thông qua thuần hóa thủ đoạn thu nhận triệu hoán thú, kèm theo lĩnh đính đính thuê danh sách hạn chế. Lĩnh đính đính thuê danh sách, mỗi một cái gia nhập nên danh sách triệu hoán thú, chiếm hữu một cái lĩnh đính đính thuê danh sách vị, lúc lĩnh đính đính thuê danh sách vị đầy về sau, Không cách nào tuyển nhận mới triệu hoán thú. Chỗ tốt, chiếm hữu lĩnh đánh thuê danh sách vị triệu hoán thú, Vĩnh Cửu trở thành ngươi triệu hoán gia thú, sẽ không ở hạn định thời gian bên ngoài tự do. Chú ý, một khi xác định một đầu triệu hoán thú danh sách vị, ngươi không cách nào đem nên danh sách vị chuyển nhượng cho cái khác triệu hoán thú, trừ phi chiếm hữu nên danh sách vị triệu hoán thú tử vong. Bổ sung nói rõ, thuần thú lấy được triệu hoán thú, đều có thuần hóa thời gian hạn chế. Vẫn Kỳ đương nhiên sẽ không buông tha danh sách vị, thế nhưng là Văn trang trí phản hồi cho hắn tin tức lại là người lính đánh thuê danh sách vị đã đủ tin tức. Mà phía sau còn kèm theo một hệ liệt nói rõ, khiến Vân Kỳ nhức đầu không thôi. Dị hình hoàng hậu là không gian, đối thuần hóa thuật tiếp tục thời gian trên diện rộng suy yếu. Thuần hóa thuật lâm thời tiếp tục thời gian 20 phút. Đúng lúc này, phòng bếp ở giữa đại môn một tiếng cọt kẹt kéo ra, giáo giáp kể xạ nhô ra nửa cái đầu, chính hướng phía nhìn bên này tới. Gặp trong phòng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng quái thú, lúc này mới lưng gián tượng. Nhắm mắt theo đôi đi ra, động tác buồn cười. Khoa trương giống như một kịch diễn viên động tác chậm biểu diễn, mà càng khiến người ta dở khóc dở cười, là đỉnh đầu hắn cải lại lấy tia sắc nổi. Gần đây giống như thằng hề đồng dạng cách hắn mặc, cái thứ nhất khó chịu, tự nhiên là hắn nguyên chủ nhân, bất quá. Helena rất nhanh điều chỉnh tâm tính, trong lòng yên lặng niệm tiện cho cả hai, hiện tại tiện nhân kia cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Mặc niệm về sau, Helena bỗng nhiên cảm thấy thể xác tinh thần đều thoải mái. Theo bản năng nhìn về phía kẻ sạ đương nhiệm chủ nhân. Vân Kỳ giờ phút này thật không biết là khóc vẫn là cười, kẻ sạ cái kia thân kỳ hoa cách tán mặc, làm cho người buồn cười. Nhưng từ một cái khác thị giác xem xét, kẻ sạ ra mặt này dại đã không biết liêm sỉ là vật gì ra hỏa, rất còn không phải chính mình cái này mặt của chủ nhân. Càng làm cho Vân Kỳ sắc mặt biến đổi không ngừng, thì là hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì dị hình hoàng hậu không cách nào gia nhập vào lính đánh thuê danh sách bên trong đi. Mẹ nó Duy nhất danh sách danh mạch làm sao bị tiện nhân kia cho chiếm đi. Vân Kỳ trong lòng không ngừng phẫn phị. Vân Kỳ không có tiến hành qua lính đánh thuê danh sách vị tăng lên, vẫn là duy trì ban đầu lúc ngầm thừa nhận một cái trạng thái. Ngay tại hôm qua, Helena đem kế sả giao dịch cho hắn, cái này chỉ có danh sách tự nhiên bị tiện nhân cho chiếm lấy. Nói chiếm lấy không có chút nào oan uổng. Kế sả yêu múa mép khư môi, nói chuyện nói nhăng nói cuội, ngoại trừ một điểm chủ nghệ bên ngoài, căn bản chính là cái phế vật vô dụng. Mà Vân Kỳ không có Helena mị lực to tính, không cách nào tự do giao dịch người nhân tạo. Lại không thể bị mình giết chết. Đưa đến người nhân tạo trạm không gian nấu lại cũng không tệ biện pháp. Thế nhưng là nấu lại biến mất về sau, ngoại trừ hao tổn một nửa người nhân tạo phí tổn bên ngoài, mặc định của hệ thống sẽ tự động phân phối một mới người nhân tạo làm vật thay thế. Cũng may, giải quyết danh sách vị biện pháp rất mau tìm đến. Rời đi tư nhân không gian, ba người đi bộ đi tới khuen thuộc cường hóa khu vực. Ba người đều vừa mới trải qua một lần thao thiết thí nghiệm. Trong túi luân hồi điểm đang lo không có chỗ sử dụng đây. Mỗi người bọn họ tiến vào một gian thuộc tính cường hóa thất, tương đương với buồng điện thoại lớn nhỏ không gian bên trong, luân hồi giả có thể tại trước mặt màn hình bên trên, đưa trên cánh tay vân trang trí cùng màn hình đối một chút, lập tức ở phía trên thấy rõ ràng thuộc về mình người thuộc tính tin tức. Vân Kỳ, lực lượng 40, phòng ngự 15, nhanh nhẹn 40, tinh thần 40, linh năng 40. Vân Kỳ đầu tiên cường hóa duy nhất nhược điểm, phòng ngự. Cái này một cường hóa lúc đầu cần tiêu hao 1 điểm hóa điểm, mới có thể tại đột phá không giai mát chỉ số cực hạn. Bất quá, tại thiết lập chuyên môn sân nhà thế giới về sau, Vân Kỳ thu hoạch được một lần ngoài định mức tiến giai cơ hội, hắn đem lần kia chỉ có thể vào giai không giai thuộc tính cơ hội ném cho Phòng Ngự. Tiêu hao 2500 luân hồi điểm về sau, Vân Kỳ rốt cục tâm hài lòng đến đem Phòng Ngự đạt đến một giai mát chỉ số. Dạng này, lần nữa gặp gỡ Lôi Hạo. Chỉ ít sẽ không giống lần trước chật vật như vậy bị động, mà tự Lành sử dụng chất lượng cùng theo đó nước lên thì thuyền lên. Đoán lấy bên trong, Vân Kỳ đang suy nghĩ như thế nào ném dùng để không dễ bọn người bốn cái điểm tiến hóa. Suy nghĩ sâu xa một phen về sau, vẫn là quyết định trước tấn thăng một chút nano sinh hóa. Tự Lành đối Vân Kỳ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu như không có năng lực này, Vân Kỳ căn bản không có khả năng đi đến hiện tại, không có khả năng có lực lượng đi điều chỉnh các loại độ khó cao nhiệm vụ. Có thể nói Tự Lạnh là hắn trưởng thành bên trong sinh tồn bảo hộ. Lúc trước nếu là không có đạt được Tự Lạnh, Vân Kỳ bằng vào tự thân trí tuệ, hơn phân nửa cũng có thể sinh tồn đến bây giờ, nhưng trên người lực lợi trí ít giảm bất một nửa trở lên. Xét thấy Tự Lạnh cường hãn biểu hiện, Vân Kỳ đối tiến giai nạp nộ sinh hóa trùng năng lực vẫn ôm cực lớn chờ mong. Động lòng người sinh ở thế, không như ý người 7.8/10. Tại may mắn đạt được Tự Lạnh cái này một nghịch thiên năng lực về sau, nữ thần may mắn không tiếp tục giáng lâm đến trên đầu của hắn. Tiêu hao quý giá hai cái điểm tiến hóa về sau, nano sinh hóa trùng không có gì bất ngờ xảy ra diễn sinh ra một cái năng lực mới, Bộ mặt tạo hình. Bộ mặt tạo hình, thể nội nano sinh hóa trùng có được một lần nữa tạo hình bộ mặt bắt thịt năng lực, xét thấy ngươi tự mang linh năng khống chế thuộc tính, ngươi có thể tự do tạo hình thành ngươi muốn biến hóa dung mạo. Hạn chế 1, mỗi một lần tạo hình, ngươi đem tiêu hao 20% nano nổ sinh hóa trùng năng lượng hoạt tính, tại những này nano nổ sinh hóa trùng năng lượng có lẽ khôi phục trước. Ngươi không cách nào sử dụng bọn chúng bất kỳ năng lực khác, như là miễn dịch độc tố, điều tiết nhiệt độ cơ thể, tự lành chờ nạ nổ sinh hóa trùng tự mang năng lực. Hạn chế 2, bản năng lực chỉ là cải biến bộ mặt cơ bắp, lông tóc nhan sắc, còn ngươi sắp phủ, không cách nào đối hình thể tiến hành thay đổi về mặt căn bản. Tại trở về không gian về sau, nhưng tiêu hao nhất định luân hồi điểm khôi phục nạ nổ sinh hóa trùng hoạt tính, mỗi 20% cần tiêu hao 500 điểm khôi phục. Bộ mặt tạo hình năng lực này Hiển nhiên là căn cứ trong nguyên tắc đâm thản dốc vào nạ nổ chủng sau biến thân thành Tổng thống nước Mỹ kịch bản diễn sinh ra tới năng lực. Mặc dù kém xa tít tắp tự lành như thế thực dụng, bất quả, năng lực này tương đương biến tướng thu hoạch được một cái ít men bên trong Mỹ tịch biến thân năng lực. Mỹ tịch tại ít men bên trong tầm quan trọng, cũng không so cái khác trọng yếu nhân vật kém, tương phản, nàng là thôi động một hệ liệt kịch bản trọng lượng cấp nhân vật, gần với nhân vật chính họ vỡ gìn cùng mạng nễ tổ EZ. Bất quả. Không cách nào cải biến hình thể là bộ mặt tạo hình lớn nhất uy hiệp, cũng kém xa mỹ tịt dị năng như thế thích ứng các loại hoàn cảnh. Mà Vân Kỷ không hài lòng, còn có một cái khác nhân tố, một cái tẢ hữu dịch dung thành bại nhân tố. Chương 44, lớn chi tiêu. Chiếm dụng năng nổ sinh hóa trùng hoặc tính hạn chế, có chút khó giải quyết, tương đương với biến thành vì một cái không hoàn mỹ dịch dung, nỗ lực một cái nhiệm vụ thế giới không cách nào khôi phục sinh mệnh lực đại giới, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Nhưng đây không phải chế ước nên năng lực vận dụng nguyên nhân căn bản. Tại nạn nổ sinh hóa trùng tiến giai nhị giai về sau, quân hàm cũng theo đó tăng lên. Số hiệu A211379 thành công tăng lên nhị giai nạn nổ sinh hóa trùng, thu hoạch được quân hàm Sưng Hào trung sĩ, người tại trở xuống quyền hạn bên trong tuyển chọn thích hợp một hạng. Quyền hạn 1, luân hồi vân trang trí không gian gia tăng đến 3m khối. Quyền hạn 2, thu hoạch được binh sĩ tùy thân quân nhu tiếp tế. Chú thích, quân nhu tiếp tế mỗi tiến giai 1 lần quân hàm Ngẫu nhiên gia tăng quân lương, chữa bệnh và chăm sóc đạo cụ, cơ bản đồ phòng ngự, cơ bản vũ khí, quân bị phụ trợ bên trong một loại. Quyền hạt 3, gia tăng một vị lính đánh thuê danh sách vị. Tăng lên trung sĩ quân hàm về sau, vẫn kỳ tại rất nhiều quân hàm phúc lợi bên trong, lựa chọn gia tăng lính đánh thuê danh sách vị tuyển hạng, cuối cùng đem ban đồ 1 tăng lên đến 2. Rốt cục đoạt tại thuần hóa thuật biến mất trước, đem nó đặt vào đến chân chính triệu hoán thú danh sách bên trong. Tại một thanh âm vang lên triệt dị thú gào thét bên trong, Dị hình hoàng hổ ấu trùng rốt cục có thể thoát ly vật chứa, đợi tại thú vương vân trang trí bên trong. Vân Kỳ không có lo lắng vừa rồi tiếng gầm gừ gây nên người qua đường ghé mắt, bởi vì thuộc tính cường hóa thất cách âm công trình tương đương hoàn mỹ. Hiện tại, tại thuộc tính màn hình bên trong điểm tiến hóa thuộc tính một cột bên trên, còn thừa lại hai số lượng. Đón lấy bên trong, Vân Kỳ không có bất kỳ cái gì một kia do dự, đem còn lại điểm tiến hóa toàn bộ vùi đầu vào linh năng thuộc tính bên trên. Bất quá, tại luân hồi điểm bỏ ra tới, Tăng lên nhị giai thuộc tính, mỗi một điểm cần tốn hao 200 điểm, mà không phải không giai cùng một giai lúc 100 điểm. Linh năng không có gì bất ngờ xảy ra tiến giai thành hai giai, lần nữa đầu nhập 8000 điểm sau. Thuộc tính đạt đến 80 điểm. Cứ như vậy, Vân Kỳ cái thứ nhất hai giai mát trị số thuộc tính ra đời. Cùng hắn dự liệu, tại thành công tiến giai linh năng về sau, Vân trang trí bên trên nhiều một cái liên quan tới nạ nổ sinh hóa trùng tăng lên. Số hiệu A211379 thành công tiến giai linh năng 2 giai, xét thấy trong cơ thể ngươi đại lượng không bị linh năng khống chế nạ nổ sinh hóa trùng, ngươi là có hay không đối bọn chúng tiến hành một lần thức tỉnh. Vân Kỳ hưng phấn liếm lấy một chút bợ vì khẩn trương mà hơi khô chát chát bờ môi. Thầm nghĩ, quả nhiên cùng ta phỏng đoán, nano sinh hóa trùng thức tỉnh cùng linh năng tiến giai là đồng bộ. Không chút do dự phát lựa chọn phải về sau, nguyên bản yên lặng đại lượng nạ nổ sinh hóa trùng từ vô tận ngủ đông bên trong chậm rãi tỉnh lại và ra sức sống mới. Trong cơ thể ngươi nạp nổ sinh hóa trùng 20% ở vào thức tỉnh trạng thái, tổng cộng thức tỉnh số lượng 40%. Ngươi tự lạnh năng lực thu hoạch được tăng lên, từ mỗi lần khôi phục nguyên bản 20% sinh mệnh hạn mức cao nhất, để thăng làm 40%, nhưng tự lạnh thời gian cuốn đầu cũng đề cao chi 10 phút. Phải chăng sắp nhận? Chú ý, từ bỏ lần này sắp nhận, ngươi tự lạnh năng lực vẫn là lúc đầu 20% cùng làm lạnh 5 phút. Tự lạnh là cái cường hãn vô cùng bảo mệnh kỹ năng. Nhưng theo nhiệm vụ độ khó không ngừng đề cao, cùng luân hồi giả thực lực lớn mạnh, 20% sinh mệnh hạn mức cao nhất khôi phục dần dần trở nên có chút gân gả. Mà cần khôi phục thời cơ thường thường tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, mà một trận chiến đấu chân chính sẽ không tiếp tục vượt qua 5 phút. Cho nên, 5 phút thời gian huấn đấu kỳ thật cũng không so 10 phút chiếm nhiều ít ưu thế. Vân Kỳ dứt khoát lựa chọn phải, tự lành có thể lực lớn bước lên cao. Dạng này, 4 cái điểm tiến hóa toàn bộ đầu nhập hoàn thành. Mà Quân Hàm cũng từ đó chí tiến giai thành thượng sĩ. Lần này, Quân Hàm ban thượng phương diện không tiếp tục xuất hiện lĩnh đánh thuê danh xếp vị, cuối cùng đem vân trang trí không gian từ 3 lập phương để cao đến 10 lập phương. Ma đổi thành một bên, Helena cùng Thiết Phong cũng đem riêng phần mình lấy được ban thưởng hối đoái thành tương ứng thuộc tính. Tăng lên xong thuộc tính về sau, ba người còn có không ít luân hồi điểm số dư còn lại, ba người thương lượng một chút sau, quyết định đem còn lại luân hồi điểm toàn bộ hối đoái thành hiện hữu thực lực. Bọn hắn nhưng không có quên cùng bờ Black mạo ba đội nghỉ ngỉ, 3 ngày thời gian chuẩn bị quyết đấu, hiện tại còn thừa lại ngày cuối cùng. Mua sắm trang bị tốt nhất đường tắt, tự nhiên là bánh xe phụ về người trong tay thu hoạch. Tại chuyên môn dùng cho chào hàng trang bị đạo cụ trên đường phố, ba người rất mau tìm đến riêng phần mình thứ cần thiết. Helena lần này hích lợi so sánh 3 lần trước hơi có không bằng. Bất quá cũng đạt tới 8000 điểm, trừ bỏ đem nhanh nhẹn tăng lên tới 2 giai mát chỉ số, tổng cộng chi tiêu toàn bộ luân hồi điểm. Thiết Phong đem tài nguyên vùi đầu vào đã tiến giai thành 2 giai lực lượng cùng về sau tiến giai phòng ngự bên trên, chỉ là 201 điểm tốn hao quá khủng lồ, lấy hắn kiếm tiền tài nguyên, không cách nào toàn bộ tăng lên đến max chỉ số. Cũng may hắn tại trang bị bên trên thu hoạch không thấp, bán đi một bộ phận không có độ vận, còn lại tiền cương tốt mua một đôi thép rôn quyền xáo. Cái này vũ khí chỗ tốt lớn nhất, chính là tự mang một cái tên là ngăn chặn kỹ năng chủ động, thích hợp hắn nhất loại này đi phòng ngự cùng lực lượng cận chiến chức nghiệp. Vân Kỳ còn thừa lại 5700 điểm, lần này rốt cục được như nguyện gặp được đầu chọc giác, dù cho bổ sung mã nổ chuyên dụng đạn về sau, từ trong miệng hắn biết được vì cái gì trên thị trường súng ống trang bị lớn bán tháo bí mật. Nguyên Lai, like, ban đầu không gian không có trải qua một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện đại lượng luân hồi giả thành công tân cấp, đạt được tiến vào giết chóc đô thị tư cách. Đương nhiên, loại này tiến vào giết chóc đô thị cũng không phải là bị chủ thần cưỡng chế yêu cầu, chỉ bất quá, lúc đạt tới điều kiện thỏa mãn về sau, Nếu như còn ỷ lại ban đầu không gian chúng được qua lại qua lời nói, cái kia tại nhiệm vụ thế giới bên trong lực lượng bị cưỡng ép suy yếu hơn phân nữa. Chính là như vậy, vẫn không có ngăn cản Luân Hồi Giả nhóm lười tại không gian hành vi. Cái này cũng không thể trách đám gia hỏa này nhát gan sợ chết. Điểm trọng yếu nhất, Luân Hồi Giả Lâm Thời đoàn đội thành viên cao thấp không đều. Những người này ở đây trải qua sinh tử khảo nghiệm về sau, dần dần có được có thể tin cậy đồng bạn, đồng thời báo đoàn cùng một chỗ, cộng đồng đi đối mặt tàn khốc nhiệm vụ khảo nghiệm. Nhưng là, bởi vì thực lực của mỗi người khác biệt, nhiệm vụ khác biệt, lấy được tài nguyên cũng không hề giống nhau, kết quả dẫn đến cùng một cái đoàn đội bên trong mọi người tiến giai đến sĩ quan cấp ý cấp bậc thời gian cũng không giống nhau. Mà không có chính thức đoàn đội khế ước người thuộc về chủ lưu, giống Vân Kỳ loại này may mắn tuyệt đối là dị loại. Bọn hắn giải quyết phân lưu vấn đề biện pháp duy nhất chính là kéo dài tiến vào giết chóc đô thị thời gian. Cũng tạo thành rời đi ban đầu không gian dòng người, thường thường tại một cái nào đó thời đoạn trở thành một lần triều cường lưu. Mà loại này chiều cường lưu kết quả, tất nhiên dẫn đến đại lượng cấp thấp trang bị đảo thải thức phá giá. Về phần tại sao súng ống trở thành phá giá chủ yếu chọn lựa đầu tiên mục tiêu, đầu chọc rắc bắt đầu ấp úng. Đối với vị này gọi gian thương tin tức giữ bí mật, Vân Kỷ một chút cũng không có cách nào. Hắn đoán chừng, hơn phân nửa cùng súng ống loại trang bị dễ dàng bị người mới tiếp nhận nguyên nhân. Nhưng Vân Kỷ luôn cảm thấy phần này bản thân lão bộ có bất thường địa phương, hết lần này tới lần khác tin tức không đối xứng, không cách nào tìm tới chân tướng sự tình. Ma Helena cùng Thiết Phong bên kia cũng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này đành phải tạm thời để ở một bên. Về sau, Vân Kỳ mua một chút đậu cụ, đem tiền còn lại một thanh quét sạch. Chương 45: Đoàn đội khế ước. Kết thúc dạ phố, đã tới gần bữa tối thời gian, ba người cùng nhau trở lại Vân Kỳ tư nhân không gian bên trong. Mặc dù bọn hắn đều không muốn nhìn thấy cái kia xấu xí kệ xác, nhưng việc quan hệ dùng cơm, vị này tốn hao không ít luân hồi điểm cùng tinh lực bảo tồn lại người nhân đạo cũng nên thu hoạch điểm có hạn hồi báo đi. Đữa tối xử lý tương đối một mạt, ba người tại khẩu dục bên trên yêu cầu cũng không như thế nào cao, ngược lại là thiết phòng nữ nhi lưu luyến, đối với kẻ xạ chủ nghệ lớn thêm tán thưởng. Dùng cơm xong, ba người đoàn ngồi cùng một chỗ, Vân Kỳ xác định bị mình đánh kẻ xạ sẽ không phải dối, thế là thần bí hề hề mở ra giá cao hối đoái tới đoàn đội khế ước của chủ. Cùng kỹ năng quyển chủ không sai biệt lắm mở ra phương thức, bất quá, tại sử dụng xác định lúc Nhất định phải để gia nhập đoàn đội tất cả mọi người trước đó để bàn tay đẻ vào trên quyển trục chống không trên trận pháp. Chống không trận pháp hết thể có 5 cái, mang ý nghĩa hết thể có thể gia tăng 5 người số lượng chính thức đội viên. Cái số này tại đoàn đội khế ước bên trong thuộc về tương đối tiêu chuẩn, cùng huyện ma đội huyện ma khế ước đại khái giống nhau, chỉ là không biết một cái khác đoàn đội khế ước, hạ cám chi liêm chính thức nhân số là bao nhiêu. Một chùm sáng hoa từ trên quyển trục loại sáng, đồng thời nhanh chóng dọc theo 3 người đẻ lại quyển trục 2 tay khuyết tán đến mỗi người trên thân. Vân Kỳ chỉ cảm thấy cái kia chùm sáng mang bên trong mang theo lực lượng thần bí, bắt đầu là ấm áp, sau đó lại đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ về sau, đột nhiên phân ra một cây vô hình xúc tu, đâm vào đến linh hồn của hắn chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, kịch liệt đau nhức từ đầu lan tràn đến tiền thân, Vân Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ cùng thứ gì liên hệ đến cùng một chỗ. Lúc quang hoa như nước thủy triều thối lui về sau, trong đầu đau đớn cũng biến mất không thấy tăm hơi. Giống như vừa rồi sinh hết thể đều là một giấc mộng. Vân Kỳ chú ý tới, Helena cùng Thiết Phong dáng vẻ cũng có chút cổ quái, tin tưởng bọn họ trải qua không khác mình là mấy quá trình. Mà Vân Trang Chí nhắc nhở ấn chứng hắn phòng đoán. Ngươi sử dụng chính thức đoàn đội khế ước, linh hồn đoàn đội khế ước. Đoàn đội nhân số: 3 năm. Đoàn đội mệnh danh: Tạm thời chưa có. Đoàn đội đẳng cấp: 1. Linh hồn đoàn đội khế ước năng lực đặc thù: Linh hồn miễn dịch, ký linh hồn khế ước về sau chính thức đội viên miễn dịch đội viên khác công kích tổn thương. Linh hồn đoàn đội kỹ năng 1, linh hồn ấn ký, thông qua đoàn đội khế ước, khóa chặt cái khác thành viên chính thức vị trí. Linh hồn đoàn đội kỹ năng 2. Linh hồn đoàn đội kỹ năng 3. Đoàn đội kỹ năng số lượng theo đoàn đội đẳng cấp đề cao mà gia tăng, tối cao đoàn đội đẳng cấp 3. Trừ cái đó ra, đoàn đội khế ước còn kèm theo đồng đội ở giữa lẫn nhau giọng nói thông tin năng lực, gia tăng một cái 3m khối đoàn đội công cộng không gian. Đối với ban đầu phụ tặng linh hồn ấn ký kỹ năng, ba người cũng không làm sao cảm mạo, so sánh dưới. Năng lực này tính thực dụng còn không bằng mỗi cái chính thức đoàn đội khế ước kèm theo cơ bản thông tin năng lực. Bất quá, năng lực đặc thù, linh hồn miễn dịch ngược lại là vô cùng trọng yếu. Đại đa số luân hồi giả sở dĩ không thích cùng những người khác tổ đội, ngoại trừ tiến nhiệm vấn đề bên ngoài, càng quan trọng hơn một nguyên nhân, ngay tại đại đa số khế ước không cách nào tránh khỏi cùng đội ngũ ở giữa nội thương. Ma linh hồn đoàn đội khế ước nhất rõ rệt giá trị chính là ở đây. Tưởng tượng một chút uy lực to lớn toàn công kỹ năng, trong thực chiến tất nhiên muốn cố kỵ đội viên không bị cuốn vào trong đó, thế nhưng là, lúc đồng đội hoàn toàn miễn dịch nên tổn thương về sau, cái kia không chỉ là phòng ngừa ngộ thương, sẽ còn diễn sinh ra càng nhiều càng hành trì hữu hiệu chiến thuật. Có thể nói, linh hồn đoàn đội khế ước giá trị lớn nhất chính là ở đây. Học được kỹ năng này về sau Helena cùng Thiết Phong bắt đầu cân nhắc có phải hay không nhiều học mấy cái phạm vi tính kỹ năng. Một đêm vô sự, vừa rạng sáng ngày thứ 2, ba người đều thật sớm rời giường, rất nhanh từ riêng phần mình tư nhân không gian bên trong đi tới tập hợp một chỗ. Rúng qua điển hình tiểu Tây bữa sáng, ba người rời đi lên đường. Cũng không phải bọn hắn sốt ruột, thật sự là kẻ xạ lưu lo không ngừng quá ổn. Bọn hắn rửa theo ước định thời gian, đi tới bờ Lạch Mãng ba đội chỉ định nơi trốn, đợi chờ chợt Nơi này ở vào thuộc tính cường hóa trung tâm cũng không làm sao sa, ba người khi tiến vào tờ cửa trận cửa tự động trước, Vân Kỳ đột nhiên dừng bước, cúi đầu. Từ hắn thấp góc độ, những người khác rất khó coi đến mặt mũi của hắn, chớ đừng nói chi là sẽ hiện bộ mặt hắn đang lấy quỷ dị dáng vẻ biến hóa ngọ ngoậy. Giống như mô liên kết bên trong bò đầy mười mấy đầu con giun. Khi hắn ngẩng mặt lên tồi điểm, hình dạng đã biến thành một người khác. Mà lúc này, không có dừng bước lại Helena cùng Thiết Phong đã bước vào tờ cửa trận công cộng đại sảnh. Cái kia đại sảnh chỗ dễ thấy nhất, có một đám người chính vây tại một chỗ. Thỉnh phảng trao đổi cái gì? Mà đám người hạch tâm chính là năm cái quần áo khác lạ bờ Lách mảm bà đội. Thành thế nhưng so sánh Helena bọn hắn muốn thật lớn nhiều, bất quá, hiểu rõ bờ Lách mảm bà đội người đều biết, những người này không thể nào là bằng hữu của bọn hắn hoặc là chiến hữu. Nhìn thấy Helena đến, đám người một phân thành hai. Ở giữa đi ra một cái toàn thân đều quấn tại băng vải bên trong gầy cao da hỏa. Vân Kỷ từ Helena nơi đó giải qua, cái ngoại hiệu này gọi là Xác Cướp Dạ Hỏa, bản danh thật rằng Lệnh, là một cái nước mỹ nhà thám hiểm, nghe nói đối phân bố ở thế giới các nơi xác cướp cảm thấy hứng thú nhất. Đồng thời, Dạ Hỏa này cũng là bợn Black Mạm ba đội Lâm Thời đội trưởng. Sở dĩ xưng là Lâm Thời, cũng không phải là nói uy tín của hắn không đủ, mà là bởi vì đoàn đội bản thân cũng không phải là dựa vào chính thức đoàn đội khế ước tổ hợp lại với nhau đội ngũ. Ở phía sau hắn, ba người còn lại theo đuôi ở phía sau. Xem bọn hắn bộ pháp nhất trí động tác, cho dù là không hiểu rõ nội tình người, cũng một chút liền phân biệt ra bọn hắn là phối hợp ăn ý đồng bọn. Ra vẻ người qua đường Vân Kỳ, chú ý tới đối phương nhân số là 4, mà không phải trước đó 5 cái. Kỳ quái, làm sao thiếu một cái? Quyết đấu không phải trò đùa, mà lại là trở xuống chú phương thức quyết đấu, quan hệ đến đoàn đội chỉnh thể lợi ích, không có khả năng không có những người khác tham dự. Vân Kỳ đang buồn bực ở giữa, đối phương mở miệng trước. Helena, chúng ta đợi rất lâu còn tưởng rằng các ngươi không gặp qua tới. Đang khi nói chuyện, Sắc Gớp Fleur Zhanglin không có hảo ý cùng sau lưng đồng bạn nhìn nhau một cái, ra mịt mở tiếng cười. Bớt nói nhảm, ngươi nếu là hẹn chúng ta tới đây là vì đấu võ mồm, vậy các ngươi xác thực chiếm ưu thế tuyệt đối. Helena túm mục đảo qua Sắc Gớp sau lưng ba người, cùng đứng ở hai bên đám người, nói bổ sung, tuyệt đối nhân số ưu thế. Nói hạ châm chọc Black Mạm ba đội chi ý, vô cùng sống động. Fleur Zhanglin mặt bị quấn quanh băng vài ngắn trợ. Không biết hắn thời khắc này biểu lộ bất quá, từ hắn run nhẹ nhẹ cánh tay đó có thể thấy được hắn lúc này phẫn nộ. Bị một nữ nhân trông trọng, tuyệt không phải một kiện quang vinh sự tình. "Rất tốt, ta thích đi thẳng vào vấn đề. Helena, chúng ta liền không nhiều nhiều lời, quyết đấu hiện tại bắt đầu." Nói, Ferzanglin nâng lên hắn cuốn đầy băng vải cánh tay, chỉ hướng bên trái một gian tở cỡ, cỡ trận. Nơi đó chính là sắp địa phương chiến đấu, cũng là quyết định thần thuật giới chỉ cuối cùng thuộc về quyền một trận chiến. Chương 46 Quyền ưu tiên. Đang quyết đấu chính thức bắt đầu trước, ta có một việc muốn nói rõ với ngươi một chút. Linh đi ở phía trước sát gớp thờ rằng lín đột nhiên đỉnh chỉ cái kêu y mắng bộ pháp, chuyển qua cái kêu thân tản ra mục nát hôi thối thân thể, nói với Helena. Helena cũng ngừng chân bất động, hỏi lại, còn có cái gì nói nhảm? Ngữ khí lăng lệ, cùng nàng diễm mỹ động lòng người bề ngoài không hợp nhau, bất quá, tại chiến đấu trước, loại này lời thô tủ, lời tục ngược lại tăng thêm mấy phần khí thế. Florangclin con mắt híp thành một đầu tuyến, người quen biết hắn biết, kia là hắn đang cười, "Quyên giải thích cho ngươi, quy định là lấy song phương riêng phần mình phái ra một người, tiến hành quyết đấu, thằng đến một người trong đó bị chủ thần tuyên án thất bại, phe thắng lợi tiếp tục lưu lại tờ cờ truyện, tiếp tục chiến đấu, thằng đến một phương lần nữa bị tuyên án thất bại." Tờ cờ trong lúc đó, Song Vương không được phục dụng bất luận cái gì khôi phục loại dược tề hoặc là thực phẩm. Đương nhiên, ở trong sẽ có 5 phút thời gian nghỉ ngơi. Helena dùng khinh thường giọng điệu nói, Cái này, chính là ngươi muốn nói cho ta sao? Không, ta chân chính muốn nói cho ngươi, là quy định trở cờ ít nhất phải ba người, cùng ba người trở lên đến tiến hành quyết đấu." Fitzgerald nói. Ba người trở lên. Helena cùng Tiết Phong đều thất kinh. Bọn hắn đã từng cân nhắc qua, Black Mạm và đội chủ động đưa ra quyết đấu khế ước bên trên sẽ sẽ không xuất hiện vấn tự gì tính lỗ hổng, bởi vậy, Helena tại ký khế ước trước, từng câu từng chữ đem phía trên mỗi một chữ đều đọc ba lần. Cuối cùng, Không có văn tử lỗ thủng, lỗ thủng lại xuất hiện để ý không nghĩ tới tờ cờ phương thức bên trên. Quy định, tham khảo là đường phố cơ cách đấu trò chơi, quyền hoàng hệ liệt. Chính như Sát Gớp nói như vậy, tham dự tờ cờ người, tại không có trước đó minh sắc tình hùng dưới, thừa nhận làm 3VS3. Black Mạng 3 đội trăm phương ngàn kế tại tờ cờ trên chế độ thiết hạ cạm bấy, nói do khi dễ hê lê na nhóm này người chỉ có 2 cái. 2VS2, biến thành 2VS3. Trong đó thắng bại không cần đầu góc nghĩ đều có thể đoán được. Helena nhất thời sơ sẩy, suýt nữa đem mình cùng thiết phong đẩy vào thất bại hoàn cảnh. Nhưng mở lách mảm bạ đội cơ quan tính toán tường tận, lại tính xót một điểm, Vân Kỳ xuất hiện. Bất quả, Vân Kỳ không có lập tức đứng ra ý tứ, ngược lại lặng lẽ trốn vào trong đám người vây xem. Đây hết thảy, Helena nhìn ở trong mắt. Tâm linh thần hội gật đầu một cái. Đang muốn giả bộ như nổi giận, phờ rằng Linh cười ha ha một tiếng nói, ta biết các người nhất định không phục. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, khế ước chính là khế ước, không cách nào sửa đổi. Coi như ta lòng từ bi, buông tha các ngươi, trái với khế ước hậu quả thì là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, cho nên các ngươi càm chịu số phận đi. Sau đó, tự nhiên là một phen tranh chấp, phát khởi một phương không ngừng lặp lại lấy hèn hạ, vô sỉ. Mà biện hộ một phương thì lại lấy chỉ giữ trầm mặc. Bở lách mạng bạ căn bản không có biện hộ lý do thoái thác. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, liền vây quanh hèn hạ hạch tâm. Hèn hạ sử dụng bội tín đạo cụ, xóa đi thần thuật giới chỉ phân phối, hèn hạ dùng đúng quyết phương thức, đại nghĩa lâm nhiên phản quyết vốn nên thuộc về Helena một phương đạo cụ thuộc về quyền, hèn hạ lợi dụng Helena đối quy định không hiểu rõ, tiến tới đối bọn hắn khai thác lấy cỡ nào ép ít không bình đẳng quyết đấu. Không biết là Helena quá tháo, vẫn là chung quanh vây xem nhân số ẩn hình áp lực, Florian Lịn rốt cục làm ra nhượng bộ, đáp ứng quyết đấu bắt đầu từ bọn hắn một phương trước phái ra nhân thủ. Helena đối với mới tranh thủ được quyền ưu tiên phi thưởng hài lòng lại khế ước không cách nào chống lại tình hồn dưới. Có thể tranh thủ đến đối phương trước phái người, đối với phía sau thắng bại cực kỳ trọng yếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Helena bọn hắn cùng Black Mảm bã đội ở giữa đã tao ngộ 3 cái thế giới nhiệm vụ, đối với lẫn nhau ở giữa thực lực đều lòng dạ biết rõ. Mà một khi một phương dẫn đầu phái ra nhân thủ, như vậy sao chọn một phương liền có thể tiến hành tính nhắm vào điều chính. Bất quả, Vân Kỳ chú ý tới, lúc thờ rằng lỉ nói ra phe mình trước định ra trận đầu nhân viên thời điểm. Còn lại ba cái bờ lách mạm bà đội thành viên sắc mặt có chút cổ quái. Trong mắt bọn họ đều hiện lên một tia giảo hoạt khinh thường, tựa hồ đối với lao đại nhượng bộ chẳng những không có bất mãn, ngược lại có loại âm nhu được như ý hư vị. Vân Kỳ không rõ ràng bọn hắn vì cái gì lộ ra vẻ mặt như thế, chẳng lẽ cái gọi là nhượng bộ, dấu giếm không tưởng tượng được gâm nhu sao? Cái gọi là dò cơ trận, là một cái thông qua đặc biệt truyền tống trận mới có thể đến địa phương. Đừng nhìn dò cơ trận trống rỗng, không có bất kỳ cái gì trang trí. Nhưng ngươi một khi đi vào trong đó, bất luận phát sinh như thế nào ầm ầm ù ù chiến đấu, chiến đấu dư ba cũng sẽ không lan đến gần thính phòng. Thế nhưng là, vẫn kỳ nhưng không có tại thính phòng nhìn thấy bất kỳ một cái nào bảo hộ trang bị, hắn thực sự không thể nào hiểu được, một đạo pha lê tưởng là như thế nào ngăn cản luân hồi giả ở giữa công kích dư ba. Quyết đấu rất mo đỡ mở mở màn. Đầu tiên đi vào trợ cỡ trận là một cái người lùn, ngũ đoạn dáng người, không mắt khuôn khéo giả dặn, ra tay ngăm đen thô giáp lại tỏa sáng thể hiện ra cùng dáng người không tương xứng lực lượng. Vân Kỳ ngồi tại thính phòng một góc, khi nhìn đến bợ Black mạm bã đội ra sân nhân viên một khắc này, tối hôm qua Helena nói cho hắn biết tư liệu lập tức từng cái trong đầu hiện hiện. Egypt, chức nghiệp tay súng, kiêm tu triệu hoán. Lực lượng 15, phòng ngự 15, nhanh nhẹn 70, 2 giai, tinh thần 40, 1 giai. Có được một cái tốc độ hình năng lực thiên phú, cộng thêm một cái triệu hoán kỹ năng Tay súng là một cái ban đầu không gian cực kỳ nhiều chức nghiệp, bởi vì nhiệm vụ độ khó thấp quan hệ, công kích từ xa lực sát thương rất kinh người, thuộc về cam đoan khoảng cách an toàn, cộng thêm hữu hiệu, hiệu sát thương nổi tiếng chức nghiệp. Bất quá tay súng thế yếu theo nhiệm vụ độ khó không ngừng thúc đẩy, tệ nạn càng ngày càng nổi bật ra. Lớn nhất thế yếu ngay tại ở quá mức ỷ lại khoa học kỹ thuật vũ khí tự mang lực sát thương, tứ đại cơ bản thuộc tính đề cao không cách nào trực tiếp gia tăng xuống ống hữu hiệu ý lực, so sánh sử dụng vũ khí cận chiến. Lực lượng tăng thêm càng đi về phía sau vì lực càng là rõ rệt. Tay súng lớn nhất khắc tinh có hai cái loại, một là có được cường đại phòng ngự, hai là tốc độ cực nhanh. Với lúc Helena vừa mới đem tốc độ ra chỉ đến 80, thế là Helena cái thứ nhất đứng dậy. Tương phản, khắc chế Helena nhân tuyển, bờ lách mạm bạ cũng không phải không có, tỉ như ba ngày trước Vân Hữu Kỳ nhìn thấy người da trắng đại hán hạn chính là không biết là trời cao chiếu cố, vẫn là bờ lách mạm bạ đội thời vận không đủ. Khắc chế Helena lực lượng hình đại hán chưa từng xuất hiện vào hôm nay quyết đấu thi đấu bên trong. Cũng không biết là đội trưởng của bọn họ điều hành phạm sai lầm, vẫn là có ẩn tình khác. Về phần tại sao không cho phòng ngự cùng lực lượng đạt tới song 80 thiết phong xuất hiện, căn cứ Helena nói qua, ỷ dịch là một cái đi tay súng kiếm triệu Hoán lộ tuyến, triệu Hoán vật thích hợp nhất dùng để kiểm chế tốc độ di chuyển có hạn công thủ luân hồi giả. Helena tốc độ rất nhanh, quan trọng hơn một điểm, còn có mặt xẻo vị này thiết huyết chiến sĩ phụ trợ nhất là khắc chế Inzip. Thế nhưng là, lúc Helena bước liên tục nhẹ nhàng bước vào tờ cửa trận về sau, làm bị khắc chế gắt gao Inzip nhưng không có lộ ra chút nào khiếp ý, trên mặt ngược lại tràn đầy thắng lợi hào quang. Inzip biểu tình cổ quái, khơi dậy Helena phẫn nộ, nàng lập tức đối bên cạnh cao lớn thu kiện thiết huyết chiến sĩ, Marcelo ra lệnh, "Giết." Ngời đã út 45 chương cảm tạ Inferma lạn chỗ ban thưởng phiếu để cử ba. Chương 47, Ma truy. Toàn thân bao khỏa tại kim loại chiến giáp bên trong Marcelo Theo thói quen nâng tay phải lên, vụt một tiếng, dấu tại kim loại bao cổ tay bên trong mũi nhọn tự động bắn ra, vô cùng sắc bén lưỡi dao tại cơ quan bắn ra dưới, nhanh chóng ma sát không khí phát ra rất nhỏ, nhưng liên miên tiếng kim loại rung, thanh âm rung động không ngừng quét tán, giống nhau Marcello lúc này sắc ý. Cường Tráng đuổi tại thiết huyết sáo trang dậy chiến kích hoạt ở dưới, tốc độ báo tác, Marcello cất bước phi nước đại, phát huy ra cùng hắn cường Tráng thân thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ. Không chỉ là Marcello, tốc độ phi nước đại bên trong còn có Helena. Khắc chế tay súng tốt nhất chiến thuật, chính là tại chiến đấu kéo vang lên một sát na, rút ngắn cùng tay súng khoảng cách. Khoảng cách, là quyết định thắng bại đến quan yếu tố, không có cái thứ hai. Mặt sẻo tốc độ rất nhanh, Helena tốc độ càng nhanh. Nếu như nói, mặt sẻo là một bộ hình người chiến xa, cái kia Helena chính là không chung lơ lửng không cố định đẹp luôn chiến cơ, chiến cơ. Hai cái thân ảnh, một cái trên mặt đất, một cái không chung lướt đi, từ khác nhau vị trí chém giết tới. Ín dịp tốc độ phản ứng lại nhanh cũng nhiều nhất đang áp sát trước Triệu Hồi ra hắn sở trưởng chiến thú, hoặc là móc ra hắn kim sắc gã cờ 47, trong thời gian ngắn nhất, đem bên trong đạn toàn bộ chuốt xuống ra ngoài. Bất luận lựa chọn cái nào, kết quả cuối cùng vẹn vẹn nâng trong hai người một cái, mà đổi thành bên ngoài một cái thì hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất, đem mình tất cả công kích toàn bộ dùng ở trên người hắn. Bại cục, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền mệnh chung chú định. Tại Thiết Phong cùng Helena đều cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, Vân Kỳ lại chú ý tới bờ lẫm bã đội mặt khác ba vị thành viên không có chút nào vì đồng đội lạc bại mà lo lắng, hoặc là Khẩn Trương. Thậm chí đội trưởng của bọn họ còn có chút hăng hái lấy ra một cây xì gà, không nhanh không chậm cho mình đốt, hoàn toàn là lấy một người đứng xem thân phận mà đối đãi trận này có quan hệ đoàn đội lợi ích quyết đấu. Cùng lúc đó, tay súng ẩn dịch không vội ngược lại cười, khóe môi vểnh lên độ cong khen ngợi ra nội tâm của hắn cực hạn trào phúng. Ngay tại Helena coi là gia hỏa này bị hóa điên thời điểm, Ín dịp từ vân trang trí bên trong rút ra một vật. Một thanh khổng lồ chiến truy, toàn thân bị kim loại đen quang chạch bao khỏa, cái kia rung động chiều dài cùng phân lượng, căn bản không phải một cái tay súng hẳn là vận dụng được. Đây là... Đã gần trong găng tức Helena. Lập tức mắt lộ hiếm thấy kinh hoảng. Ín dịp hai tay nắm ở chiến truy động tác là quen thuộc như vậy, cùng Helena tròng chi nhớ cái nào đó thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ, đến mức để nàng sai coi là lần này đối mặt địch nhân không phải Ín dịp mà là bờ lách mạm bà đội một tên khắc chiến sĩ, được xưng là bang ạ Lạt ca cự hùng hổ đẹt. Nguy cơ to lớn cảm giác mạo xương tuân gia tại Helena toàn bộ trái tim. Một loại khó nói lên lời không cân đối cảm giác làm nàng làm ra một cái quyết định, khởi động thiết huyết chiến sĩ từ rệ xi đen hệ vượt thế giới học tập kỹ năng, sai chỗ hoán hình. Sai chỗ hoán hình, cấp dế thuần di loại kỹ năng, lúc đối thủ tấn công chính diện lúc, lấy 4 lần tốc độ di chuyển chuyển rời đến phía sau của đối phương, di động hoàn tất về sau Tự thân tiến vào 0.5 giây đình trệ. Trước mắt đẳng cấp 1. Vốn nên tấn công chính diện ỉn dịch Marcelo. To lớn thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, rất nhanh, mọi người lực chú ý bị ỉn dịch sau lưng lấp hiện ra Marcelo hấp dẫn lấy. Sai chỗ hoán hình thuần gian di động năng lực, thích hợp nhất sát người vật lộn chiến bên trong. Bất quá, cái này một kỹ năng tệ nạn cũng nổi bật ra. 0.5 giây đình trệ không cách nào tại thuần di sau khi thành công cho địch nhân một kích chí mạng. Tại tranh thủ thời gian tiếp thân chiến bên trong, Bất kỳ cái gì một điểm nho nhỏ chần chờ hoặc là đình trệ đều là dẫn đến thắng lợi Thiên Bình lần nữa nghiêng. Bất quá, thân là chủ nhân Helena như thế nào lại không biết nên kỹ năng sơ hở, nếu không, Sai Cho Hoán Hình liền sẽ không cho một cái lĩnh đánh thuê học tập. Mà là chính mình. Cầm trong tay lam ảnh chi kiếm Helena, nhẹ như phiola ưu mỹ dáng người bỗng nhiên ở giữa không trung tới cái chuyển hướng, như một cái đột nhiên quay đầu ra tốc phe ra gì, lấy 100 mã vận tốc vọt tới ỉn dật như người. Tốc độ nhanh chóng Khiến không có từng cường hóa thị giác cảm giác võng mạc bên trong, lôi ra một đầu nhàn nhạt tân ảnh. Cái này chính là nhanh nhẹn đạt tới nhị giai cực hạn chân chính thực lực. Trong lúc nhất thời, In Jip sau lưng, phía cạnh đồng thời nhận chí mạng tính công kích, mà đến từ bản thân hắn nhẹ cảm giác quan thứ 6 phản hồi xuất thân thể hậu tâm cùng eo sườn ra truyền đến mơ hồ nhói nhói, đây là bị đối phương sát ý khóa chặt sau tế bảo thân thể phản ứng tự nhiên. Đối mặt như thế tình thế khó xử sát chiêu công kích, In Jip tránh cũng không phải, phòng cũng không được lấy mạng đổi mạng kết quả càng là dùng mình trọng thương đổi lấy đối phương một điểm không có ý nghĩa tổn thương. Thế nhưng là, Injin không có làm ra vẻ tránh hoặc là chống đỡ cử động. Càng không có xuất ra lấy mạng đổi mạng dứt độ, khóe miệng của hắn mơ hồ ý cười bên trong, song cầm trọng truy bỗng nhiên giơ lên cao cao, đầu bữa chỉ hướng tờ cờ phòng trên nhà, sau đó tại Helena cùng mật sẹo binh khí đâm rách ra ngoài, khoảng cách cùng gia thị thôn còn có một tiếng trong nháy mắt. Cùng hắn hình thể hoàn toàn không tương xứng trọng truy như trọng sơn rơi xuống. Khi nhìn đến ẩn dịp huy động trọng truy sát na, ngồi tại trong thính phòng Vân Kỳ đồng tử theo trọng truy hạ lạc, mà có lại nhanh chóng. Tư nhìn rõ phản hồi về tới tin tức, cái kia thanh trọng truy nhất định phải đạt tới lực lượng 2 giai mới có thể như thường sử dụng. Đương nhiên, luân hồi thế giới không phải vũ trụ, coi như lực lượng không đạt được 2 giai, không có nghĩa là ngươi không cách nào giơ lên vũ khí hạng nặng, nhưng là, muốn phát huy ra vũ khí hạng nặng, đó chính là một chuyện khác. Mà sử dụng vượt qua tự thân lực lượng vũ khí, thường thấy nhất kết quả chính là nhận thoát lực trữ chỉnh. Cái này cùng Vân Kỳ sử dụng chuyên môn kỹ năng bộ phát sau nhận 40% lực lượng hạ xuống rất giống. Cho nên, dưới tình huống bình thường, không ai sẽ ngốc đến mức tại lực lượng không tốt tình huống dưới sử dụng vượt qua mình cực hạn trang bị. Thế nhưng là, in dịch sử dụng. Vân Kỳ rõ ràng nhớ kỹ, in dịch thuộc về nhanh nhẹn kiêm chí lực hình thức nghiệp giả, về mặt sức mạnh thêm điểm bất quá là 15 điểm mà thôi. Mặc dù, tại cường hóa bên trong xuất hiện lực lượng tiến giai khả năng Nhưng giống hình dị dạng này muốn đem lực lượng thuộc tính thăng liền hai giai, mặc dù không thể nói tuyệt đối sẽ không phát sinh, nhưng ít ra tại Lâm Thời đoàn đội bên trong phi thường hiếm thấy.